Chương 262 gặp phải chiến đấu. Chương 262 gặp phải chiến đấu. Ta phải chết ở đây sao? Ta hận cái nơi quỷ quái này. Ta căm ghét cái sa mạc này từ đầu đến cuối. Nếu như ta biết hôm nay phải chết ở đây, cho dù dạ bệnh hoặc đánh gãy chân mình cũng sẽ không tới chỗ này. Ai đến cứu chúng ta? Ai phái thêm mấy sư đoàn bọc thép tới đây, hoặc là phái một người năng lực cấp cuồng gì đó? Đám đại nhân thường ngày cáo mượn oai hùng đang ở đâu? Đại đoàn trưởng mà ta tín ngưỡng lúc này đang ở nơi nào? Vừa rồi những tên mặc giáp nặng kia đã chạy đi đâu? Bọn họ cũng chết cả rồi sao? Một binh sĩ đột nhiên kêu lên. Những người chung quanh đều nhìn hắn mà không biết phải làm sao. Không lâu sau triệu chứng này giống như bệnh truyền nhiễm, hai người, năm người, mười mấy người. Càng lúc càng có nhiều binh sĩ lâm vào điên cuồng, tiếp đó bọn họ bắt đầu dùng vũ khí mang theo bên mình chém giết lẫn nhau, bắn đạn lung tung. Chiếc nện năm chân này nhanh chóng dừng lại, bộ phận chính của nó giống như bị bay, xung quanh gắn năm khung chân nện máy rất rải, có thể chuyển động linh hoạt trong sa mạc, nó không mất đi động lực, chỉ là người sống bên trong đều đã biến thành thi thể. 5 phút sau. Đại nhân, tiểu đội nện năm chân số 19 đột nhiên dừng lại, không thể liên lạc với nhân viên bên trong. Máy truyền tin trên du ngoạn sa mạc vang lên. Bố chỉ chỉ ngay vậy, theo bản năng trả lời. Phái mấy người qua xem thử không phải được rồi sao? Về sau chuyện nhỏ như vậy nên đi xác nhận trước, có kết luận thì hãy tới báo cáo, nếu không có chuyện lớn gì thì tự mình xử lý. Đừng nên chuyện gì cũng làm phiền ta, chiếm dụng kênh chỉ huy. Rõ, thuộc hạ hiểu rồi." Giọng nói trong máy truyền tin nhỏ xuống. 2 phút sau máy truyền tin lại vang lên. "Đại, đại nhân, không hay rồi. Có 6 chiếc nền năm tầng đã xảy ra vấn đề, mất đi liên lạc. Vừa rồi đã phái người đi kiểm tra tiểu đội số 19, tất cả bọn họ chết ở bên trong, kể cả người điều khiển." Bố Chỉ chỉ có một dự cảm xấu, hắn lập tức nói: "Ngươi đi kiểm tra tình hình mấy chiếc khác." Sau đó hắn đổi kênh, ra lệnh: "Toàn thể dừng tiến quân, ở nguyên vị trí chờ lệnh." Bố Chỉ Chi nhìn sa mạc mênh mông trước mắt, không thấy một bóng người nào, nhưng chuyện vừa xảy ra dường như biểu thị gần đây có người siêu năng lực tồn tại. Hắn lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đối phương đã lẫn vào trong quân?" Đúng vậy, đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn rồi. Cắt trả lời hắn. Trong nháy mắt sống lưng Bố Chỉ Chỉ cảm thấy lạnh như băng, bởi vì tiếng nói của đối phương ở ngay phía sau hắn, trên cùng một chiếc dù ngoạn sa mạc. Cánh tay tráng kiện của hắn vớ lấy tập giá xoay người vung lên, nhưng lại đánh vào khoảng không. Một giây kế tiếp, Bồ Chỉ Chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn, trông thấy một người đàn ông mặc đồng phục hờ lờ màu đen đang đứng trên tập giá, giống như chim nhỏ đậu trên cột điện, dùng ánh mắt kinh miệt nhìn mình. "A!" Bồ Chỉ Chỉ lại quát lớn một tiếng, giống như một vận động viên bóng chạy vung thập giá to lớn, muốn hất văng Cật đang đứng phía trên. Lúc đối phương phát lực thì Cật đã nhảy lên thật cao, dùng tư thế lộn ngược ra sau nhẹ nhàng lùi ra hơn 10 mét. Động tác của hắn giữa không trung giống như mọc một đôi cánh vô hình, huyền chuyển nhẹ nhẹ, dường như có thể tự do khống chế thời gian dừng lại trên không. Cắt nhìn đối thủ, lạnh lùng nói: Cặn mỏ Bổ Chỉ Chỉ, ta nhớ là Thánh Thành giám sát trưởng đúng không? Ha ha, chẳng qua chỉ như vậy, ngươi thật sự là người năng lực cấp cường sao? Sự chế giễu của hắn lập tức đổi lấy công kích giận dữ của thập giá, một luồng năng lượng màu trắng giống như sóng lớn trong sa mạc cuốn về phía hắn, Bổ Chỉ Chỉ đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Một chiêu này quả thật khiến Cặn hơi lung tung, hắn biết đối phương là người siêu năng lực thiên về sức mạnh, dĩ nhiên sẽ không dùng từng chọi cứng. Do đó hắn nhảy lên thật cao, vừa khéo tránh khỏi năng lượng xung kích, nhưng không ngờ một kích này của thập giá ngoại trừ năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy, còn mang theo một luồng gió mạnh vô hình khiến các dân dần dần mất đi thăng bằng, giữa không trung lộ ra sơ hở rõ ràng. Gần chỗ bổ chỉ chỉ còn có một chiếc du ngoạn sa mạc khát trở người siêu năng lực của giới Lốt thép, sau khi bọn họ phát hiện tình hình ở đây dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 78 cao thủ cấp bậc hiệp sĩ trở lên ào ào xung tới, trong đó hai người có thể dùng năng lực tấn công mục tiêu ở xa, những người còn lại thì dùng súng pháo trong tay bắt đầu tấn công cắt giữa không trung. Hừ, xem thường người khác cũng phải có mức độ. Cát Hư lạnh một tiếng, làm một chuyện khiến những hiệp sĩ kia phải chố mắt nhìn. Hắn dùng thân thể của mình làm trục bắt đầu tự xoay, hóa thành một cơn gió lốc màu đen cỡ nhỏ. Thay đổi phương hướng giữa không trung, lại bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, tránh khỏi toàn bộ những công kích kia. Nhưng sau 3 giây, bàn tay lớn của Bộ Chỉ Trì lại bắt lấy hắn, cắt bị ép phải ngừng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể? Câu này hắn mới nói được một nửa đã nuốt trở vào, bởi vì hắn định thần nhìn lại đã biết đáp án, đối phương chỉ vứt bộ thập giá dùng tay không hành động đã theo kịp tốc độ của mình. Ngươi nói đúng, xem thường người khác cũng phải có mức độ. Bộ Chỉ Trì đáp trả lại nguyên câu, một tay bắt lấy cổ cát, tay kia nắm lại đánh mạnh vào bụng đối phương. Một quyền này lẽ ra có thể đánh trọng thương đối thủ. Nhưng tại khoảnh khắc này, trước mắt Bộ Chỉ Chỉ lại thoáng hiện lên những hình ảnh kỳ dị. Hắn nhìn thấy cánh tay của mình mọc ra vô số mầm tứ vật, bắp thịt của hắn bị xé ra từ bên trong giống như đất sốt, đồng thời thứ mà hắn nắm trong tay cũng không còn là cát, mà là một con sâu lông to lớn. Con sâu kia đang trừng mắt há mồm, giống như muốn cắn hắn một cái. Bộ Chỉ Chỉ vẫn hung quyền, nhưng một khoảnh khắc do dự và kinh ngạc đã khiến hắn không thể đánh ra lực lượng như dự tính. Sau khi cát bị đánh bay ra ngoài thì ảo ảnh liền biến mất, tất cả trở lại như thường. "Hừ, ảo giác phải không? Thì ra là vậy." Bộ Chỉ Chỉ nói. "Vậy một tên siêu năng lực khác đang ở đâu?" loại trộm cấp chỉ dám trốn chui trốn nhủi dùng thủ thuật che mắt. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tạm sen bị người khác dùng phép khế tướng, cho nên hắn sẽ không nhiệt thân. Năng lực của hắn là tạo ra ảo giác khiến người ta sợ hãi, nhưng thi triển với người có tinh thần lực càng mạnh thì hiệu quả sẽ càng nhỏ. Với tâm tính và ý chí của người năng lực cấp cường như bộ chỉ chi, ảo giác sinh ra nhiều nhất không quá 10 giây, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể liên tục ảnh hưởng. Nếu đổi thành binh sĩ bình thường, tạm sen có thể đồng thời mê hoặc 10 mấy người, hơn nữa kéo dài đến 5 6 phút. Các bị đánh bay ngược ra. Nhưng một chiêu này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, chỉ cần điều chỉnh một chút giữa không trung, cuối cùng vẫn dùng hai chân đáp xuống đất. Dù sao đây là địa hình sa mạc, cho dù đặt chân không ổn thì cũng khó nhìn ra. Nhưng lúc hắn vừa rơi xuống đất, đội ngũ tiên phong của giới luật kép cũng đã giáp đến, đám hiệp sĩ si trên du ngoạn sa mạc gào hảo gia nhập trận chiến, giơ súng bắn tới. Cắt lau máu tươi bên vai miệng, một lần nữa hóa thành gió lốc màu đen. Lần này hắn không bay lên trời mà là chui vào trong cát, khiến đối phương trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Tất cả tập trung tinh thần. Đối phương có một người siêu năng lực có thể khiến người ta sản sinh ảo giác. Bồ Chỉ chỉ thấy cặc bỏ chạy, nhanh chóng trở lại chiếc du ngoạn sa mạc của mình, đồng thời mở máy truyền tin. Có người siêu năng lực cao cấp của đế quốc tập kích chúng ta, những người nghe được mệnh lệnh chuẩn bị lên chiến. Bồ Chỉ chỉ lại nhặt thập giá lên, bày trận chờ địch, cảnh giác quan sát đất cát xung quanh. Trong lòng hắn hiểu rõ, dám dùng mấy người tới tập kích đại quân, nếu không phải đầu góc không bình thường thì là thực lực rất mạnh, cho dù không cuồng vọng đến mức đánh cho mình toàn quân bị diệt, ít nhất cũng phải có tự tin toàn thân rút lui. Chính vì luôn đi chung với đám đồng sự trình độ như vậy, ta cũng cảm thấy cấp bậc bị kéo xuống. Miêu Long đột nhiên xuất hiện trước mặt Bồ Chỉ chỉ giống như ma quỷ. Dung giọng Điệu Oán trách nói như lẩm bẩm. Cái gì viên tức Mãng Long? Chỉ là năm đó lũ cạ nổi hứng nên đặc biệt danh ngày mà thôi, khỉ và chim sẻ nghe không giống thứ mạnh mẽ gì. Tại khoảnh khắc nhìn thấy Miêu Long, Bố Chỉ Chỉ đã hiểu hóa ra cao thủ thật sự đang ở đây. Chính vì có người này ở đây, bọn họ mới dám dùng mấy người tới chặn đường một sư đoàn. Đại nhân, tránh ra." Một tên hiệp sĩ cầm một cây kích lớn do cắt vàng dưới chân tạm hành, đi tới sau người Miêu Long, vung kích ngang qua. Bố Chỉ Chỉ muốn bảo hắn dừng tay cũng đã chậm. Miêu Long không sử dụng bất kỳ năng lực nào, chỉ đứng tại chỗ ung dung giơ tay phải lên. Dùng hai ngón tay ngăn cản một chút, vũ khí của tên hiệp sĩ kia liền bị đánh tan hóa thành cát vàng. Năng lượng hộ thể, ngươi là người năng lực cấp hung. Sắc mặt Bồ Chỉ chỉ trở nên khó coi, thực ra trong lòng hắn đang trườy như tắc nước. Sao mình lại suy sẹo như vậy, hở một chút là gặp phải quái vật cấp hung trở lên. À, nhìn vẻ mặt của ngươi giống như muốn bàn điều kiện với ta." Miêu Lang nói. Bồ Chỉ Chỉ thầm nói, nói nhảm, không bàn điều kiện với ngươi chẳng lẽ liều mạng sao? Mệnh lệnh mà ta nhận được chỉ là truy kích kia trước trắng, không có xung đột với quý quân. Ta có thể dẫn quân rút khỏi quận kim điêu. Hiện giờ Muội bên đều có tổn thất, ta thấy không bằng hôm nay tới đây thôi." Lời này của bổ chỉ chỉ rất đột hai, nhưng thực ra đối phương chẳng tổn thất gì, chỉ có cát bị thương một chút, còn bên phía giới luật thép é rằng ít nhất đã chết 500 người rồi. Tiên hiệp sĩ sau người Miêu Long sau khi dùng một chiêu lấy trứng chọi đá, lại đứng ở đó sững sốt một hồi. Lúc này hắn nghe được lời nói của giám sát trưởng đại nhân, tính toán một chút, liền bắt đầu âm thầm lui về phía sau, cách xa. Chẳng cho mình cũng biến thành một phần tổn thất. Miêu Long cười lạnh. Con mệnh lệnh mà ta nhận được đã viết phía sau đồng vực, mỗi ngày bốn chữ này đều nhắc nhở ta, phải đuổi tận giết tuyệt loạn thần tộc tự như ngươi. Tình hình này có thể nói là gay go nhất, Bộ Chỉ Chỉ hiểu được hôm nay đã gặp phải một miếng xương khó gặm. Đối phương tuyệt đối là kẻ cứng đầu, hắn sẽ không bàn điều kiện gì với ngươi, nói những lời này chỉ là trước khi giao thủ xem thử ngươi là loại người gì, nếu là hảo hãn thì để lại bọn ta thôi, còn nếu phản ứng như Bộ Chỉ Chỉ thì rất khó nói. Một tiếng tinh vang lên không hề báo trước, Bộ Chỉ Chỉ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Miêu Long lại biến đổi, hắn tối đầu nhìn xuống ngực trái của mình. Tại vị trí trái tim, quân phục hở lở của hắn xuất hiện một vết đạn. Đạn bắn xuyên y phục của hắn, nhưng bị ngăn cản bởi năng lượng hộ thân thời khắc đều tồn tại. Trên đất cắt bên chân hắn có thêm một đầu đạn bắn địa. Hử? Không nhìn ra thủ hạ ngươi còn có. Miêu Long còn chưa nói xong, cổ họng và mắt trái của hắn lại vang lên hai tiếng tinh tinh bị chuẩn xác bắn trúng. Ngươi, chữ ngươi này còn chưa hoàn toàn nói ra, răng của hắn lại bị trúng một viên. Miêu Long mở to hai mắt, vừa giận vừa sợ. Hắn thầm têu may mắn vì mình không nói tiếp, nhìn tư thế này nếu hắn hámửa ra, e rằng đối phương có thể trực tiếp bắn đạn vào trong miệng hắn. Trong lòng Miêu Long thầm nói, đây là cái gì người siêu năng lực thao túng đạn sao? Không nghe được tiếng súng bắn địa, nói lên đối phương ở khoảng cách cực xa. Sao lại có tay súng như vậy tồn tại? Chẳng lẽ là cái gã đã bắn chết tiên vệ? Cùng lúc đó phía sau đại quân của giới Lốt thép, trên đỉnh một chiếc tàu Long Quy trôi nổi, một người đàn ông mặc trang phục lính phục vụ cấp thấp nhất của giới Lốt thép, dùng một động tác bắn không hợp quy tác quanh chân ngồi đó. Dưới tình huống không có giá đỡ, hắn vẫn dùng tay nâng súng tiến hành ngắm bắn. Sau khi liên tục bắn ra bốn phát, hắn để súng bắn tỉa xuống, thao kính chắn gió đã hơi mở, hô lên với bên dưới: "Người năng lực cấp hùng, bắn không bị thương." Phía dưới Long Quy có hai người đàn ông ăn mặc giống như hắn, một người đầu trần da đen, mái tóc quăn lên giống như người gió Thái. Sergeant tổng hô lên với Gunnsmith phía trên: "Vậy ngươi xuống đi." À Gunsmith bắt súng trên lưng, từ phía trên trượt xuống đất cát. Không ngờ ở đây lại gặp phải cao thủ, xử lý thế nào. Sở bí thở tổng và kê toán còn chưa lên tiếng, lại có một vị hiệp sĩ đội trưởng chạy tới bên cạnh. Này! Ba người các ngươi! Thuộc tiểu đội nào! Còn có ngươi, ai cho phép ngươi trèo lên trên bắn lung tung? Ta! Gunsmith còn chưa kịp trả lời, sở bí thở tổng đã lách mình đến phía sau người kia, dùng khuyệu tay đánh ngã đối phương, sau đó kinh hoàng hô to. Đội trưởng bất tỉnh rồi! Ai tới giúp một tay! Tiểu đội hộ vệ trung binh Long Quy cách nơi này khoảng mấy chục mét, vừa rồi Gunsmith bắn súng đã có người nhìn về hướng này, chỉ là gió cắt hơi lớn nên ở xa không thấy rõ tình hình. Lúc này nghe có người gào hét, đội trưởng hộ vệ dĩ nhiên phải phải người tới xem thử. Một chiếc du ngoạn sa mạc chạy tới, sau đó ba người đi xuống. Tiểu đội hộ vệ mặc dù cũng ngồi du ngoạn sa mạc, nhưng nhân viên không có người siêu năng lực. Bọn họ hoài nghi nhìn ba tên lĩnh phục vụ hơi kỳ lạ trước mắt, một người cầm đầu nói: "Xảy ra chuyện gì?" Serpentor tổng vẫn tiếp tục diễn. Đội trưởng đột nhiên mất tỉnh, không biết có phải bị người siêu năng lực của kẻ địch tấn công hay không. Vừa nghe được bốn chữ người siêu năng lực mấy người kia lập tức tỏ ra khẩn trương. Vậy các ngươi khiêng hắn vào trước rồi tính sau, lêu lung tung cái gì? Serpent tỏ trông thấy khoảng cách đã đủ gần, liền dùng hành động trả lời bọn họ. Trong 2 giây một mình hắn đã đánh ngã ba người, khiến kế toán phải cảm thán. Chỉ có Gunsmith vẫn ngơ ngác nhìn, không biết điều hỏi một câu. Làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi định tiếp tục dẫn người qua đây, cho đến khi đánh ngã tất cả bọn họ? Serpent liếc mắt lên trên, cùng với kế toán đi qua khởi động du ngoạn sa mạc, quay đầu nói với Gunsmith vẫn đứng tại chỗ. Ngươi có lên hay không? Phía bên kia đại quân, Miêu Long dứt khoát không đếm xỉa tới bổ chỉ chỉ và đám người siêu năng lực cấp thấp xung quanh. Cảnh giáp tiến về hướng viên đạn bắn tới đây là một cảnh tượng rất quái đản. Trong sa mạc quân đội của giới luật thép đứng yên tại chỗ, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhìn một người đàn ông mặc đồng phục hở lở màu đen đi xuyên qua các loại thiết bị vận chuyển buck thép, nó đông ngó tây tìm kiếm thứ gì, lại không ai dám ra tay với hắn. Sự xuất hiện của cắt một lần nữa phá vỡ cục diện căng thẳng, thân thể của hắn xoay tròn với tốc độ cao, biến thành gió lốc từ một bên chiếc du ngoạn sa mạc của bổ chỉ chỉ chui ra. Lần này hắn quyết định đánh phủ đầu, báo thủ một chiêu vừa rồi. Bố chỉ chỉ hừ lạnh một tiếng, Có thể bắt ngươi một lần, ta cũng có thể bắt thêm 10 lần." Hắn bước nhanh lên đón, "Lần này ta sẽ không bị ảo giác lửa lần nữa. Ngươi đã bị lửa gạt rồi." Bóng dáng của Cắt đột nhiên từ một hướng khác xông ra. Bổ Chỉ Chỉ giật mình nói, "Bị rồi." Cắt đầu tiên tử trong cắt chạy ra chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng lúc Bổ Chỉ Chỉ ý thức được thì đã chậm. Một con dao quân đội đâm thẳng vào bụng Bổ Chỉ Chỉ, cắt vào lá gan, máu tươi của hắn theo rãnh dao phun ra. "Chết tiệt." Gương mặt Bổ Chỉ Chỉ lộ vẻ hoảng, hắn nhân cơ hội này giữ lấy cánh tay cầm dao của Cắt. Cắt thì lại ra sức đẩy dao về phía trước mấy phân, lại dùng sức chuyển động một chút. Trong bụng Bồ chỉ chỉ truyền đến cơn đau kịch liệt khó hình dung, hơn nữa tốc độ mất máu quá nhanh khiến hắn hơi váng đầu, nhưng hắn vẫn cố gắng vận sức và cả lửa giận, đánh một quyền vào vai Cát. Uy lực của một quyền này khiến xương cánh tay và bả vai Cát hoàn toàn vỡ nát, hắn có muốn tiếp tục nắm chặt dao thì thân thể cũng không nghe sai cử nữa. Tạm Sễn trốn ở chỗ bí mật trong lòng biết sự tình không ổn, đặc biệt như vậy không thể trốn vào trong cắt lần nữa, nếu không đi cứu hắn e rằng hôm nay tứ đại cao thủ bọn họ lại tổn thất thêm một thành viên. Lúc này Tạm Sễn đang trốn trong một chiếc lệm năm chân đầy thi thể, thông qua kính của buồng lái nhìn tình hình bên kia. Điều kiện phát động năng lực của hắn là có thể nhìn thấy mục tiêu, cho nên hắn cũng là người đầu tiên lấn vào trong đội ngũ hộ vệ quân, có năng lực tạo ảo giác trợ giúp thì chuyện này cũng không quá khó khăn. Tầm Sễn xoay người, đang định mở cửa bừng lái xung ra, kết quả mông của hắn vừa khỏi rời ghế ngồi thì xung quanh lại lâm vào một mảnh đen kịt đây là chuyện không thể, bây giờ là ban ngày, bên cạnh hắn lại có một tấm kính, cho dù nguồn năng lượng của nhện năm chân đột nhiên bị cắt đứt, hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào mới đúng. Một ngọn lửa chợt tận chợt hiện trong bóng tối, trở thành nguồn sáng duy nhất trong mắt Tầm Sễn, mà nơi nguồn sáng kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Sợ hãi xem như là vũ khí của ngươi sao? Ha ha ha. Tiếng cười âm trầm của Sở Bỉ Tởng tổng vang lên, chỉ tiếng cười này đã đủ rợn người. Sự sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người chính là bóng tối, bởi vì bóng tối đại biểu cho thứ không biết. Ngươi có sợ thứ này không? Chương 263 dụ địch để bắt. Chương 263 dụ địch để bắt. Mặc dù một cánh tay của Cật tạm thời bị phế, nhưng với thương thế như vậy hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì. Dù sao cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến, hắn biết rõ với tình hình hiện tại, Bồ Chỉ Chỉ mới là người phải lo lắng cho tính mạng. Sắc mặt Bồ Chỉ Chỉ quả thật đã nhợt nhạt, trên dung ngoạn sa mạc chảy đầy máu tươi của hắn. Với trạng thái này bảo hắn lại giơ thập giá đánh người là chuyện không thể, cho dù dùng tay không ra trận cũng quá sức. Hắn cân nhắc tình hình, thầm nghĩ, dù sao đối phương đã mất đi ít nhất một nửa sức chiến đấu, đám hiệp sĩ chung quanh hoàn toàn có thể bắt được, ta cần gì phải liều mạng. Lên! Tiêu Diệt hắn. Bồ Chỉ chỉ lấy hơi hô to một tiếng, sau đó tự mình lái du ngoạn sa mạc rút về phía hậu quân. Ta không có thiết bị gì chuyển nên không thể đuổi theo, hơn nữa đã lâm vào trung đây. Lúc này hắn mới nhớ tới, tạm xển kia đang ở đâu. Nhìn thấy tình hình như vậy chẳng lẽ còn không nhiệt thân. Hắn vừa nghĩ tới đây, Chợt thấy kính cường lực của một chiếc lệnh năm chân phía xa đột nhiên bị đụng vỡ. Đó là kính chống đạn rất dày, hơn nữa bên trong còn gắn một màn hình, không ngờ lại bị một thân thể máu thịt đụng vỡ. Mà người từ bên trong bay ra lại mặc đồng phục hở lở màu đen, không phải tạm sen thì là ai. Bồ Chỉ chỉ còn chưa chạy xa lúc này vừa rút dao ra khỏi bụng, với kinh nghiệm của hắn thì thứ đồ chơi có dính máu này rút ra càng sớm càng tốt. Dù sao đây cũng không phải đắng vim, xác suất rút ra sẽ chết ngay lập tức là rất thấp. Môi của hắn đã biến thành màu tím bầm, sức tập trung cũng bắt đầu giảm xuống. Tinh thần vừa buông lỏng liền nghe được một tiếng đụng vỡ kính, hắn còn lầm tưởng đối phương có phụ binh. Thiếu chút nữa đã sợ đến ngã xuống dung ngoạn sa mạc. Bóng dáng tạm xển tiếp tục rơi xuống, cho đến khi đụng vào đất cát mới dừng lại, nằm ở đó không biết sống chết. Mặc dù khoảng cách khá xa không thể xác nhận, nhưng nhìn tư thế của hắn rơi tự do giữa không trung, ta suy đoán tên này nếu không phải mất đi ý thức thì cũng bị đánh đến mức không thể lập dậy. Bồ Chỉ Chỉ cũng nhìn ra đầu mối, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Hắn cũng không hiểu đây là tình huống gì. Ai đã tiêu diệt tên này? Vừa rồi kẻ liên tục bắn lén người năng lực cấp hung là ai? So sánh thì tình hình bên phía Cắt có thể nói đã hoàn toàn thay đổi, mười mấy chiếc du ngoạn sa mạc trùng quanh đã gần như bao vây hắn lại, trên mỗi chiếc đều chở ba đến năm người siêu năng lực. Hơn nữa bây giờ hắn hiển nhiên không thể mong đợi tạm xẹt tới chi viện cho mình, mà ngược lại hắn phải mang theo một cánh tay tán phế đi cứu tạm xẹt. Chết tiệt. Liều thôi." Cắt thấp giọng máng một tiếng, một chân bước ra, mấy mét vùng nơi hắn đứng lại nổi lên cát bụi, tạm thời che khuất thân hình của hắn đám hiệp sĩ gần đó bắt đầu bắn về hướng này để thăm dò, nhưng tốc độ của Cắt dưới trạng thái không xoay tròn cũng không chậm. Dù sao hắn cũng là người năng lực cấp thượng, cho dù trên tâm lý hay năng lực thân thể lẫn tuẫn, hắn chống lại những người siêu năng lực cấp thấp này vẫn có ưu thế nhất định. Trong nháy mắt bóng dáng của Cật đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh một chiếc du ngoạn sa mạc. Ba tên hiệp sĩ trên du ngoạn có phần trở tay không kịp, nhưng vẫn lập tức phản ứng, từng người thi triển ra năng lực. Không ngờ Cật cũng không trực tiếp ra tay với bọn họ, mà dùng một tay nắm lấy du ngoạn sa mạc nhấc nghiêng sang một bên. Cật cũng không phải người siêu năng lực sở trường sức mạnh, hắn không làm được giống như bộ chỉ chi, dùng vũ khí có đơn vị tính bằng tấn vung vậy giống như đánh bóng chạy nhưng bất kỳ một người siêu năng lực nào đạt đến cấp cường, chỉ cần cố gắng thì vẫn có thể dùng một tay nhấc nghiêng một chiếc xe hơi, có điều muốn nhấc xe lên hoặc là ném ra thì phải trải qua rèn luyện hoặc có năng lực thích hợp mới được. Dù sao Cạt cũng là nhân viên chiến đấu của Heler, lại là học trò của Giác Sần Lũ Kạ nổi danh ở phân bộ châu Âu, có thể làm được chuyện này cũng không có gì lạ. Ba tên hiệp sĩ kia đồng thời mất đi thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau nhảy xuống đất cát. Cáp nhân cơ hội này nhảy lên du ngoạn, dùng vai trái làm trụ, một cánh tay hóa thành gió lốc, lập tức đánh ra một đống cắt bụi hình vòng xoáy, giống như một con rồng cắt nằm ngang, đánh lui đám hiệp sĩ bên cạnh và hai chiếc du ngoạn khác đang đến gần. Trong mấy giây ngắn ngủi này, Cắt đã khởi động dung ngoạn, mở hết tốc lực chạy về hướng Tằm Sen. Nơi Tằm Sen ngã xuống vẫn còn cách tiểu đội dung ngoạn sa mạc của giới luật thép một khoảng nhất định, xung quanh hắn không có bộ binh và kỵ binh nhẹ. Bởi vì hắn ngã xuống ngay phía dưới một chiếc nghệ năm chân, cho nên những chiếc nghệ năm chân khác xung quanh không tiện khai hỏa, cũng không thể vì giết một kẻ địch đã mất đi chi giác mà bắn nát một chiếc tàu cỡ lớn của phe mình, huống hồ bọn họ còn không biết đồng bạn trong chiếc tàu này đã chết sịch rồi. Sau khi cắt cướp được dung ngoạn liền chạy thẳng về phía đồng bạn, lúc sắp đến nơi hắn lại nghiêng người dò ra một bên dung ngoạn. Bởi vì hắn chỉ có thể sử dụng tay trái, còn phải điều khiển phương hướng và ổn định dung ngoạn, cho nên hắn phải vừa di động vừa dùng bàn chân móc lấy tạm sện dưới đất, giống như đá cầu vứt đồng bạc lên. Kết quả động tác có độ khó cao này thật sự thành công. Đợi thân thể tạm sện rơi vào trên dung ngoạn, Cát Theo bản năng liếc nhìn một cái, lại kinh ngạc phát hiện đây vốn không phải tạm sện, chỉ là thi thể của một kẻ xa lạ mặc quân phục màu đen của tạm sện mà thôi, sẽ ra chuyện gì? Cát lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ là muốn dụ ta qua đây? Trong máy truyền tin trên dung ngoạn xa mạc đột nhiên có người nói chuyện. Vị kia của Hở Lở, chắc là ngươi nghe được chứ? Các biết đây là đang nói chuyện với mình liền bật lớn âm thanh. Đồng bạn chế tạo ảo giác của ngươi đã bị bắt, mà ngươi cũng đang rơi vào chùm vây của bọn ta. Ban nãy ngươi không dứt khoát chạy trốn, bây giờ muốn quay về thì cũng đã trễ rồi. Ngươi nói chuyện là sợ vậy tự tổng, nhưng người nghe tuyệt đối không nghĩ tới lại có người của nghịch thập tự xuất hiện ở đây. Cho dù là cát, Bô Chỉ Chỉ hay đội ngũ của giới Lư Thiết, đều cho rằng đây là một hiệp sĩ đội trưởng hoặc giáo sĩ cao cấp đang nói chuyện. Chiếc dung ngoạn sa mạc của Cáp chậm lại, bởi vì hắn chú ý tới thật sự đã không còn chỗ để trốn. Đông đảo nhận năm chân từ bốn phương tám hướng bao vây tới, tiểu đội dung ngoạn sa mạc cũng xen lẫn trong đó tiến đến gần, không thể tìm được góc chết dừng lại đôi hàng, hoặc là bị hỏa lực dày đặc giết chết, ngươi tự chọn đi. Người đàn ông trong truyền tin nói xong lời này liền cut máy. Cắt do dự mấy giây, bất đắc dĩ rừng Dung lại, căn phân đá văng thi thể đã lừa gạt hắn vào trận địa xuống khỏi dung ngoạn, sau đó giơ cánh tay còn vẫn có thể tự động lên để tỏ ý đầu hàng. Hắn cũng không sợ bị bắt, chỉ cần thương thế khôi phục thì sẽ có cơ hội chạy trốn, huống hồ Miêu Lang còn ở đây, nói không chừng qua nửa giờ đối phương sẽ chủ động tìm hắn để đầu hàng. Chương 264 chuyển hóa trong mắt. Chương 264 chuyển hóa trong mắt.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 Sau đó tự mình lái du ngoạn sa mạc rút về phía hậu quân, các không có thiết bị gì chuyển nên không thể đu theo, hơn nữa đã lâm vào chủng đây. Lúc này hắn mới nhớ tới, tạm xẹt kia đang ở đâu. Nhìn thấy tình hình như vậy chẳng lẽ còn không nhận thân. Hắn vừa nghĩ tới đây, chợt thấy kính vuông lái của một chiếc đệm năm chân phía xa đột nhiên bị đục vỡ. Đó là kính chống đạn rất dày, hơn nữa bên trong còn gắn một màn hình, không ngờ lại bị một thân thể máu thịt đục vỡ. Mà người từ bên trong bay ra lại mặc đồng phục hở lở màu đen, không phải tạm xẹt thì là ai?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 Lão Đào lùi về phía sau nhảy xuống đất cát. Tận nhân cơ hội này nhảy lên dung ngoạn, dùng vai trái làm trụ, một cánh tay hóa thành gió lốc, lập tức đánh ra một đống cát bụi hình vòng xoáy, giống như một con rồng cát nằm ngang, đánh lui đám hiệp sĩ bên cạnh và hai chiếc dung ngoạn khác đang đến gần. Trong mấy giây ngắn ngủi này Cát đã khởi động dung ngoạn, mở hết tốc lực chạy về hướng Tằm Sen. Nơi Tằm Sen ngã xuống vẫn còn cách tiểu đội dung ngoạn sa mạc của giới luật thép một khoảng nhất định, xung quanh hắn không có bộ binh và kỵ binh nhẹ. Bởi vì hắn ngã xuống ngay phía dưới một chiếc nện năm chân, cho nên những chiếc nện năm chân khác xung quanh không tiện khai hỏa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 Hắn cũng không sợ bị bắt, chỉ cần thương thế khôi phục thì sẽ có cơ hội chạy trốn, huống hồ Miêu Lang còn ở đây, nói không chừng qua nửa giờ đối phương sẽ chủ động tìm hắn để đầu hàng. Chương 265 Hoài nghi và thăm dò. Chương 265 Hoài nghi và thăm dò. Hiểu rồi, tôi đã biết, tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy. Em sẽ vạn cuộc điện thoại di động, trở lại bên cạnh bàn đây là một bàn mặt trượt, ba người khác đang ngồi phân biệt là Khấu Lâm Hai, Tư Thắng và La Hổ. Em sẽ vạn tiếp điện thoại xong, trở lại chỗ ngồi, thở dài nói. Bên cạnh quận Kim Điêu bên kia xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì mà phải kinh động lão giả cục trưởng đích thân gọi điện cho ngươi? Cầu Lâm Thai thấy hắn đã ăn vị, liền tiếp tục xả bài. Các ngươi có biết tứ đại cao thủ của phân bộ Hở Lở Châu Âu không? Heimsehe vẫn hỏi. À, bốn học trò của Lục Cạ phải không? Có nghe nói đến. Cư Thắng nói tiếp. La Hồ ở bên cạnh bổ sung một câu. Nếu ta nhớ không lầm, đầu năm nay Trung tá Phỉ Dỗ đã bị bỡ lủi eo giết chết ở Venice. Khoảng 20 giờ trước, ba người còn lại đã đụng độ với một sư đoàn của giới luật thép. Heimsehe vẫn nói. Hử? Để ta đơn xem, chết hết cả rồi. Giọng điệu La Hồ rất khinh thường. Có hai người bị bắt, còn Miêu Long mạnh nhất lại bị giết chết. Heimsehe vẫn nói. Tin tức này có đáng tin không? Sắc mặt cơ thắng cũng không có biến hóa quá lớn. Trong 20 giờ qua đương nhiên đã nhiều lần xác nhận, bởi vì trong đó có một người năng lực cấp hùng, cho nên sau khi bọn họ mất liên lạc với phân bộ bản địa lập tức được chú trọng, tình huống được báo cáo trực tiếp với cao tầng. Sau đó tổng bộ còn khẩn cấp liên lạc với mấy tên nội ứng nằm vùng trong giới luật thép, lúc này mới biết được tin tức chuẩn xác. Heimse vừa nói, nói cách khác, trong sư đoàn kia xuất hiện người siêu năng lực cao hơn cấp hùng. La Hổ ngồi trong phòng vẫn đeo kính râm, có điều lúc hắn nói câu này hiển nhiên ánh mắt đã rời khỏi bản mặt trược. Khấu Lâm Thai không tùy tiện kết luận, hắn suy nghĩ một chút. "Hoi, chỉ có ba người kia tập kích đại quân của đối phương sao? Không dẫn theo quân đội." Ham Sệ vặn trả lời. Đúng vậy, kết quả Ham vui lại thành hỏng bét. "Hừ. Vậy tình huống cũng có nói, ngay cả người năng lực cấp hung cũng chưa chắc bị người mạnh hơn giết chết. Nếu như bị đạn đạo bắn chúng chí diện, hoặc là gặp phải hỏa lực mạnh liên tục công kích cũng sẽ không chống đỡ được." Khấu Lâm Hai phân tích. La Hồ lại nói, nhưng Đường cục trưởng có vẻ không nghĩ như vậy, nếu không lão cũng sẽ không đặc biệt liên lạc với anh hùng tiên sinh của chúng ta. "Đầu tiên đề nghị ngươi ngừng xưng hô với ta như vậy." Ham Sệ vặn nói. "Tiếp theo, Suy nghi của lão giả gần giống với tất gia, đương nhiên cũng không loại trừ trong giới luật thép xuất hiện cao thủ bí mật mà chúng ta không biết, nhưng đây cũng không phải là lý do ông ta liên lạc với ta. Vẫn là Cư Thắng Đam Ưu tốc chí, hơn nữa có khíu giác quân sự rất mẹ bén, nghe đến đây liền nói: "Mấu chốt là địa điểm xảy ra chuyện hơi bất thường đúng không?" La Hồ nhìn Cư Thắng một chút, rất nhanh cũng hiểu được. Chẳng lẽ điều này ám chỉ giới luật thép bên phía quận Long muốn tiến về hướng Tây? Đó là chuyện tuyệt đối không thể. Khâu Lâm thay đầu tiên là phủ định, sau đó lập tức thay đổi đề tài. Nhưng vào thời kỳ nhạy cảm kia chốc chóng bị phản bội, biên cảnh quận Kim điêu lại xảy ra chuyện như vậy, quả thật khiến người ta suy nghĩ lung tung. À, đủ rồi. Hắn nói xong liền thuận tay trải bài xuống. La Hổ dùng giọng điệu hài nghi hỏi, "Chớ đã, thế nào là tuyệt đối không thể? Ngươi biết được chuyện gì?" "Chuyện này, chuyện này." Khấu Lâm thay cười, "La trưởng quan, chúng ta gọi ngươi tới đánh mặt trước là xem ngươi cùng trên một con thuyền, đừng hở một chút là lộ ra bản tính của nhân viên tình báo được không?" "Có thể." La Hổ trả lời dứt khoát ngắn gọn, một giây sau hắn lại nói, "Nhưng vẫn xin trả lời câu hỏi của ta." "Ha ha." Được rồi, được rồi. Khấu Lâm Thai cầm hổ lô ở góc bàn lên uống một ngụm. Thực ra đáp án của vấn đề này không phải ngươi đã biết rồi sao? Thất Hoàng tử Điện hạ từng chính miệng nói với chúng ta, sau khi liên quân của giới Luật Thép và kia chớp trắng ở châu Á cắt đứt quan hệ, giới Luật Thép sẽ lập tức tiến về quận song hướng ở hướng bắc, sẽ không tấn công về hướng tây. Điện hạ từng nói như vậy, nhưng đó là dự đoán, cho dù có chuẩn xác hay không cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Nhìn tình hình trước mắt, hành động chỉnh thể của giới Luật Thép quả thật phù hợp với dự đoán Điện hạ, nhưng Điện hạ chưa từng nói những lời như bọn chúng tuyệt đối không thể tiến về hướng tây. La Hồ nói: không nói ở trước mặt ngươi mà tôi." Khấu Lâm Thai để hồ lô xuống, liếm liếm môi, ngất một cái. "Ngươi nói gì?" Ánh mắt La Hổ dưới kính dâm lại có biến hóa. "Em sẽ vãn cười nói, chuyện này cũng không kỳ lạ, ngài ấy cũng không nói với ta, dù sao tức gia là Tâm Phúc mà." Khấu Lâm Thai quay đầu nói với Em Sệ Vãn, "Ngươi cũng là Tâm Phúc, nhưng có một số việc điện hạ cảm thấy ngươi không biết thì tốt hơn." La Hổ suy nghĩ một lúc, giọng điệu lạnh giả nói, "Khấu tức gia, không phải ngươi đang ám chỉ, thân hoàng tử điện hạ có cấu kết với cao tầng của tổ chức phản kháng, trao đổi tin tức đấy chứ?" Lúc này Tam Sệ vặn cũng ý thức được, nhìn về phía Khấu Lâm Hai, chờ đợi một câu trả lời. Cư Thắng đứng lên khỏi chỗ, cầm khăn tay lau mồ hôi. Đột nhiên lại thấy hơi nóng, ta ra ngoài hút điếu thuốc. Ai? Lớn tuổi rồi, thân thể yếu quá. Trong lòng ba người hiểu được, căng thẳng, im lặng, chờ Cư Thắng đi ra ngoài. Sau khi cửa điện tử đóng lại, Khấu Lâm Hai lại nói: "La trưởng quan, không phải ngươi muốn điều tra cả điện hạ chứ? Chẳng lẽ điện hạ không thể sắp đặt vài nội ứng trong giới Lư Thiết, liên lạc với đường dây riêng của mình sao?" Đương nhiên có thể, ban đầu ta cũng suy đoán như vậy, không đến mức sinh ra hoài nghi như vừa rồi. La Hồ nói: Nhưng sau sự kiện điện hạ giao dịch với ông chủ của nghịch thập tự lần trước, lại để cho hắn chạy mất, cùng với câu không thể mà ngươi vừa nói, ta phải suy tính lại tất cả tình huống từ trước đến, đến giờ, chỉnh hợp tin tức, tiến hành phân tích lần nữa. Ha ha, xem ra ngươi suy nghĩ sâu xa hơn em sẽ vạn, rất tốt." Khấu Lâm Thai lại cầm hồ lô lên uống một hớp. "Em sẽ vẫn nói, giao dịch gì? Trà Tiên và Thiên Nhất đã gặp mặt. Khoảng nửa tháng trước, là bí mật gặp mặt, cho nên chỉ dẫn theo người trong chi nhánh của La trưởng quan." Khấu Lâm Thai nói. "Ngài ấy thật sự có giao dịch với tổ chức phản kháng?" Hắn sẽ vặn mở to hai mắt, hắn cảm thấy cửu vũ sẽ càng ngày càng trở nên xa lạ, điều tra viên đặc biệt hở lở trước kia dường như đã biến thành một người khác. Nếu là trà tiên năm đó, khó mà tưởng tượng hắn sẽ tiến hành giao dịch với tội phạm. Nếu không ngươi cho rằng nhân vật như sặc rện từ đâu chui ra? Hiện giờ trên địa cầu khu vực bị địch chiếm đóng đã hơn một nửa, làm sao tìm được? Lại nói biển người mờ mịt, cho dù hắn ở trong địa bàn của chúng ta, đang lúc chiến tranh loạn lạc, đám quan liêu các nơi cả ngày bận ri rợi tài sản còn không kịp, ai có bản lĩnh và thời gian rảnh giúp chúng ta tìm người? Hắn sẽ vặn như có suy nghĩ, lẩm bẩm nói, lang lịch thập tự tìm ra hắn sau đó giao cho chúng ta. La Hồ nói tiếp, "Sau lần giao dịch này, thủ hạ đã báo cáo với ta tình hình hôm đó. Khi ấy ta cho rằng hoàng tử điện hạ chỉ nghĩ đến thực lực của thiên nhất khó mà bắt được, vì vậy mới ra lệnh thả hắn đi." Hai tay hắn đút vào túi, đứng lên, dạo bước trong phòng. Ta vốn cho rằng giao dịch chỉ là giao dịch, ta cũng từng nhiều lần giao dịch với tổ chức phản kháng. Có lúc vì đạt được mục đích, giao dịch là chuyện không thể tránh khỏi, đó chỉ là hành vi ngắn ngủi mỗi người lấy thứ mình cần mà thôi. Nhưng nếu thời gian dài duy trì liên hệ, trao đổi tin tức, thậm chí âm thầm trợ lực, vậy tính chất không giống nữa, đó đã thành hợp tác. Nói dễ nghe là hợp tác, còn với góc độ của chúng ta chính là cấu kết loạn đảng." La Hồ đứng sau người Khấu Lâm Hai, giọng điệu âm trầm nói, "Thánh hoàng tử điện hạ quả thật từng công khai dự đoán giới luật thép sẽ tiến về hướng bắc, nhưng nếu ngươi không nói dối, ngài ấy đã từng khẳng định với ngươi rằng đối phương tuyệt đối sẽ không tiến về hướng tây." Một tay của hắn đặt lên ghế của Khấu Lâm Hai, nghe ra không giống như suy đoán, mà là nắm giữ tin tức chuẩn xác, một loại tin tức trên lý thuyết không thể lấy được. Với góc độ của ta, Trừ khi sẽ sạ dạ dở bật mọn chính miệng nói ra quyết sách này, nếu không cho dù là nội ứng của ta truyền đến tin tức có liên quan đến phương hướng chiến lược như vậy, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, phải cân nhắc phán đoán một phen." Giọng điệu của hắn càng sắc bén. "Câu không thể này của ngươi, thật sự là nghe được từ miệng điện hạ sao? Hay là ngươi thuận miệng nói ra?" "Không thể không nói, La hổ là một người cực kỳ đáng sợ, ngay cả ta sẽ vạn người đối diện cũng cảm thấy áp lực." "Rất xuất sắc, La trưởng quan." Khấu Lâm Thai vẫn lộ vẻ ung dung. "Từ thái độ và cách dùng từ trong một câu nói của ta, lại có thể suy diễn đến mức như vậy. Mặc dù không rõ về ban ngành của ngươi lắm, Nhưng là trưởng quan cao nhất của một cơ quan tình báo, xem như ta đã lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi rồi, thật khiến người ta khâm phục. Cơ quan mà ta quản lý không chỉ phụ trách công việc tình báo." La Hồ trả lời. "Đương nhiên, cụ thể phụ trách cái gì thì thứ cho ta không thể trả lời." Cố Lâm Thay núi bay, nói tiếp, "Nhưng ta cũng không để tâm cho ngươi một đáp án chuẩn xác. Không sai, Thất hoàng tử điện hạ từng khẳng định nói cho ta biết, trước mắt giới luật thép ở quận Long chắc chắn sẽ tiến về hướng bắc, hơn nữa hoàn toàn không có ý định khuyết trương về khu vực trung đông." Hắn cười nói, "Còn về sự tự tin để ngài ấy nói những lời này, cùng với nguồn gốc tin tức." Ha ha. Ngươi nên hỏi chính điện hạ đi, ta chỉ lựa chọn tin tưởng ngài ấy mà thôi." La Hổ còn chưa lên tiếng, Hám Sệ Vạn đã đứng lên trước. "Vừa lúc ta cũng muốn nói với ngài ấy về chuyện ở quận Kim Điêu, ngươi có đi cùng không?" La Hổ nói. "Đương nhiên, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt." Hắn nhìn Khấu Lâm Thai một cái, "Theo Hám Sệ Vạn đi ra cửa." Hám Sệ Vạn trả lời. "Nói rất hay, người coi trọng thời gian đều là nhân tài." Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Khấu Lâm Thai. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Cở Dụ Sệ, trong đó viết: "Vừa rồi đã tìm một cơ hội thăm dò, đại khái có thể loại trừ khả năng La Hổ là nội ứng." Nhưng hắn và Tam Sệ Vạn có chút việc tìm lại, ngài. ngài xem thử ứng phó một chút. Chương 266 đánh giá lại lần nữa, thượng. Chương 266 đánh giá lại lần nữa, thượng. Tổng bộ EAS, phòng thí nghiệm số 6. Hôm nay Phạm Tự Mạn sắp tiến hành một lần đánh giá cấp bậc năng lực mới, mà người kiểm tra hắn là cục trưởng đương nhiệm của EAS, cấp bậc năng lực không rõ, một cao thủ thần bí được xưng là Viên Kình Đường Hiển. Lần trước đánh giá ngươi, ta nhớ là do thằng nhóc Tam Sệ Vạn làm đúng không? Lúc Đường Hiển đi vào phòng thí nghiệm, lại ăn mặc giống như một ông lão bình thường tập thể dục buổi sáng trong công viên, không hề giống với một cao thủ. Đúng vậy, Vạo Tự Mạn trả lời: "Kiểm tra xong hắn có nói gì với ngươi không?" Đường Hiển hỏi. "Không có." Vạo Tự Mạn nói. "Nhưng nghe ông hỏi như vậy, xem ra hắn đã nói gì đó với ông." "Ha ha ha," Đường Hiển cười nói. "Nói rất khó nghe, đại khái là ngươi rất yếu, kiểm tra cũng rất nhảm nhí." "Ừ." Như dự đoán, tuy Vạo Tự Mạn tiếp xúc với Tam Sệ Vạn không nhiều, nhưng cũng có thể đoán được cái gã tính cách kỳ quái kia sẽ không khen ngợi người khác. Trên thực tế, khi đó ta cũng không phải hắn đi kiểm tra ngươi Đường Hiển nói thẳng. Mệnh lệnh của ta là bảo Tam Sệ Vạn thông qua ngươi, đánh giá một chút thực lực của bỡ lửu gà kèo. Bởi vì Bỡ Lũẹo là người siêu năng lực rất được chú ý, trong cục lại hoàn toàn không có thông tin của hắn, mà khi đó ngươi là người duy nhất giao thủ với hắn còn sống sót. Thì ra là vậy." Vạm Trợ Mạn rất bình tĩnh trả lời. "Thế nào? Có vẻ ngươi cũng không thèm để ý đường hiện bắt đầu từ từ khởi động làm nó người. Người bình thường nghe được những lời như vậy, ít nhiều cũng sẽ hơi tức giận mới đúng, dù sao mình đã bị xem thường." Tức giận. Vạm Trợ Mạn dùng tay chỉ vào nửa gương mặt bị hủy của mình, giấy màu trắng như ngọn lửa nhộn nhạo trên mặt. Kết quả tức giận là cái này, nửa gương mặt này vĩnh viễn nhắc nhở tôi, Bỡ Lũẹo chính là người như ông nói." Khi đó so sánh với hắn quả thật tôi không đáng nhắc tới đường Hiển nói. Rất tốt, khách quan thừa nhận mình yếu ớt là tiền đề trở thành kẻ mạnh. Tôi còn chưa nói hết." Phạm Tự Mạn tiếp tục nói. Tôi nghe được những lời ông vừa nói, chẳng những không tức giận mà còn rất cao hứng, bởi vì lúc này người ông muốn kiểm tra là tôi, chứ không phải thông qua tôi để gián tiếp đánh giá người khác. Hắn dừng một chút, bên môi lạnh lận nhếch lên. Chuyện này chứng minh, thực lực của tôi bây giờ đã được coi trọng sao đường Hiển cười thoải mái. Nói rất hay, anh bạn trẻ, có thái độ như vậy ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Tôi cũng đã không còn trẻ nữa, xưng hô như vậy không vui vậy gì. Phạm Tự Mạn trả lời. Ha, Đường Hiển lộ vẻ nghi hoặc. Ta nhớ trong tư liệu nói, năm nay ngươi mới 33 hay 34 ấy nhỉ, chẳng lẽ số tuổi là giả sao? Ở cái tuổi này đạt đến trình độ cấp hung rất đáng tự hào sao? Hơn nữa tôi được Lục Cạ chỉ dạy mới đột phá giới hạn, cũng không phải nhận thức của mình cao. Phạm Tật mà nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đường Hiển ngắt lời hắn. Lúc ta đạt đến cấp bậc của ngươi đã 45 tuổi rồi, theo ngươi nói chẳng phải ta nên đập đầu tự sát? Lao cười giải thích. Tuổi khi thăng cấp cũng không nói rõ được gì, người siêu năng lực loại ảnh hưởng phân tử lên cấp trễ hơn người khác một chút cũng rất bình thường. Còn có một số năng lực phức tạp đến cực điểm, muốn đạt tới cấp cường cũng khó như lên trời. Còn những kẻ hai mươi mấy tuổi đạt đến cấp hung hoặc cao hơn, bất kể độ khó của năng lực như thế nào, bọn họ đều được xem là quái vật. Thế giới của quái vật, những người phàm như chúng ta vĩnh viễn không hiểu được. À như vậy à, bà tự mãn nhìn Đường Hiển. Mặc dù không biết ông là vì khích lệ tôi hay là khiến tôi bừng lòng cảnh giác, nhưng từ khoảnh khắc tôi đứng trước mặt ông, lại không cảm giác được ông có điểm nào giống người phàm. Ông che che giấu giấu sát khí, nhưng trên người lại lộ ra khí thế còn mạnh hơn những kẻ dương cùng bạc kiếm. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại người như ông. Nếu thật sự gặp phải trên chiến trường, có thể tôi đã chạy trốn rồi." Ha ha, Đường Hiển nói, "Người lớn tuổi tự nhiên sẽ học cách thu mình, lâu ngày lại thành trạng thái như ngươi nhìn thấy hiện giờ. Thực ra ta cũng không cố ý che giấu sát khí, mà là khí thế mạnh nhất của ta chỉ như vậy mà thôi." Bây giờ Phạm Tự Mạn còn không hiểu ý nghĩa những lời này của Đường Hiển, nhưng một lát nữa kiểm tra, hắn sẽ cảm nhận được sâu sắc sự kinh khủng của thứ này. "Đúng rồi, ngươi không khởi động trước sao?" Đường Hiển hỏi. "Không cần." "Vậy à," Đường Hiển nói, "Trẻ tuổi thật là tốt, nếu ta không làm ấm người trước, nói không chừng sẽ bị đau lưng." "Vậy ông khởi động xong chưa?" Vọng Tợ Mạn hỏi, "Gần xong rồi, Đường Hiển trả lời." "Ha." Lão đột nhiên nhớ ra gì đó, "Hoàng Bét, quên chuẩn bị giấy cho ngươi rồi." "Ai, đúng là ra rồi, sao lại quên cái này, ta đi phân phó một chút." "Không cần." Vọng Tợ Mạn ngắt lời, nói xong liền từ trong túi áo khoác lấy ra một sấp giấy báo cũ. "Bình thường tôi đều mang theo một ít, chút này có đủ không?" Đường Hiển cười hỏi. Vọng Tợ Mạn hừ lạnh một tiếng, "Dự giả." "Vậy được rồi." Vẻ mặt Đường Hiển trở nên rất nghiêm túc. "Thiếu ta kéo lốp nick, tuy là đánh giá nhưng ngươi cũng không cần ra tay lưu tình." Mang quyết tâm giết chết ta toàn lực tấn công cũng không sao, cho dù chỉ có một khoảnh khắc vượt lên ta cũng hãy thử một lần. Không cần lao nói, Phạm Tự Mãn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ thấy hắn tiện tay ném sắc báo cũ kia xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khều khều ngón tay, tờ báo phía trên cùng liền nhanh chóng bay lên tay hắn chỉ dùng một tờ giấy sao. Trong lòng Đường Hiển thầm nói, chẳng lẽ trước tiên muốn thăm dò ta? Không đúng, loại năng lượng biến hóa này. Tờ báo kia lơ lửng giữa không trung tự động biến hóa, không ngừng gấp lại, cuối cùng hóa thành hình dáng một thanh đao. Phạm Tự Mãn đưa tay ra cầm lấy chu đao. Dùng đao hạ Đường Hiển cười, trạng thái tinh thần lại không ũng dung như bề ngoài. Những người từng đọc tiểu thuyết võ hiệp đều biết, có một câu rất hay, trăm ngày luyện đao, ngàn ngày luyện thương, vạn ngày luyện kiếm, từ câu này có thể nhìn ra độ khó khi tu luyện các loại binh khí. Nếu không tại sao Ngũ Tuyệt lại muốn Hoa Sơn luận kiếm bởi vì nếu đổi thành Hoa Sơn luận đao người ta sẽ cho rằng các ngươi là Sơn Tặc tụ hội, đương nhiên cũng không phải trong đao khách không xuất hiện tuyệt thế cao thủ. Binh khí chỉ là ngón nghề nhậm môn, người bước vào cảnh giới tuyệt thế kia thực ra dùng cái gì cũng được, cầm dâm dạ vẫn có thể giết người. Nhưng đối với người bình thường vừa bắt đầu tu luyện, nếu luyện đao thì trăm ngày là có thể đạt được một chút thành tựu. Ngươi đi tìm một kẻ luyện kiếm pháp trong này, trừ khi hắn là Tây Môn Tuyết Tuyết, nhân vật trong truyện Lục Tiểu Phụng của Cổ Long, nếu không hắn sẽ bị ngươi đánh cho tơi tả. Thôi lạc đệ rồi, vẫn nên trở lại với Batman. Hắn lựa chọn binh khí đao này thực ra đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hắn đã từng biến giấy thành rồng lớn, mãnh hổ, bầy sâu, gió mạnh, mưa tên. Mỗi dạng đều có lực phá hoại rất lớn. Nhưng những biến hóa nhìn có vẻ hung dữ mạnh mẽ kia, lại không nguy hiểm bằng thanh đao bình thường trong tay hắn lúc này. Chương 267 đánh giá lại lần nữa, hạ. Chương 267 đánh giá lại lần nữa, hạ. Tiên đã lên dây thì cũng không cần nhiều lời nữa. Vạm tự mãn cầm đao, bóng dáng từ thực hóa hư, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Đường Hiển. Bóng đao thiên biến vạn hóa, chiêu thức thế lớn vượt trầm, mà thân hình vạm tự mãn lại khoan thoát nhẹ nhàng, bước chân nhanh nhẹn. Liên hệ giữa một người một đao này như có như không, có lúc đao này giống như đang tự hoạt động, tay của vạm tự mãn chỉ đặt hờ trên chuôi đao, nhưng có lúc lại giống như người đao một thể, cực kỳ ác liệt Đường Hiển dùng tay không đấu với hắn mấy chục chiêu, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ. Loại phương thức chiến đấu kịch liệt này lão cũng từng nhìn thấy nhiều lần. Rất nhiều học trò của Lục Cả đã tham gia kiểm tra của EAS, trong dữ liệu đều có ghi hình lại. Theo lý Phạm Tợ Mạn cùng học một thầy thì cũng sẽ không có gì đặc biệt, nhưng hắn có thể kết hợp loại năng lực ảnh hưởng vân tử này vào trong căn chiến, lại phát huy ra uy lực và biến hóa như vậy, chứng minh hắn có thiên phú về phương diện chiến đấu. Hai người càng đánh càng nhanh, Phạm Tợ Mạn giống như muốn khiêu chiến tốc độ phản ứng của lão già trước mắt, thế công chẳng những liên miên không ngừng, hơn nữa cường độ và tốc độ còn đang từ từ gia tăng. Cho dù là ý thức hay thân thể, bất kỳ thứ nào chậm hơn nửa nhịp sẽ có thể diễn biến thành tình thế xấu chết người, giống như lăn cầu tuyết vậy. Trong mấy phút ngắn ngủi, hai người đã trao đổi mấy trăm chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại. Phạm Tợ Mạn lại chú ý tới một chuyện lạ. Trạng thái của Đường Hiển vẫn giống như trước khi bọn họ giao chiến, khí tức băng tinh ôn hòa, sắc ý giấu đầu hở đôi. Bình Sinh Phạm Tự Mạn chưa từng thấy chuyện như vậy, cho dù là bỡ lửẻ cũng không thể duy trì trạng thái nhất trí trong cả trận chiến. Phân phối thể lực và tinh thần lực, nắm giữ tiết tấu bộc phát và khôi phục đều là kỹ xảo cực kỳ quan trọng trong chiến đấu cấp cao. Nhưng lão giả này lại không hề thay đổi trạng thái, khiến cho người ta không thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Phạm Tự Mạn liền muốn thử một lần, dù sao đây chỉ là kiểm tra, hắn không cần lo lắng Đường Hiển sẽ giết chết mình. Theo lý thuyết chiến đấu giữa người siêu năng lực cao cấp như vậy, hai bên lúc nào cũng sẽ trở lại sức lực. Trạng thái thuần thuộc là lý tối nhất, chỉ khi bị ép đến tới cảnh, hoặc cho rằng có thể phân ra thắng bại, các cao thủ mới sẽ bất chấp hậu quả dốc toàn lực một kích. Nhưng đây không phải là chiến đấu thật sự, hơn nữa thực lực hai bên cũng có chênh lệch rõ ràng, do đó Phạm Tự Mạn cũng không e ngại nữa. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến chiêu, giả vờ tấn công một thức, sau đó ném dao giấy ra. Dao này nhìn giống như do giấy biến thành, trên thực tế là do năng lượng điều khiển, hơn nữa bởi vì năng lực ảnh hưởng phân tử nên tính chất vật lý của giấy cũng có khác biệt, một đao chém tới e rằng có lực lượng hơn cả trăm cân đường hiện thấy hắn biến chiêu, trong lòng thầm nói, đánh lâu không thắng nên mới thay đổi sách lược sao? Hay là, đã nhìn ra thứ gì? Lão hoàn toàn có thể dùng tay không đón lấy dao giấy bay tới, nhưng nhìn giống như pháp tợ mạn có ý đồ, cho nên lão quyết định thuận nước đẩy thuyền, tạm thời xem thử đối phương tính toán thế nào, Đường Hiển nghiêng người lách qua, tối đầu tránh khỏi một cái. Dao giấy vượt qua đỉnh đầu của lão chỉ một khoảng nhỏ, không tới 1 giây đã quay về, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn một bậc. Khóe miệng Đường Hiển nhếch lên, cười lạnh một tiếng, lắc lư né tránh trong bóng dao, không hề bị thương. Nhìn giống như lão chỉ suýt soát tránh khỏi công kích này, tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng thực ra lại ung dung thoải mái, không lo ngại gì. Anh bạn trẻ, xem lão giả ta như kỳ sao? Đường Hiển cười ha hả nói: "Nếu ngươi chỉ là đánh vật rồi, muốn đứng ở một bên dùng năng lực tiếp tục làm tiêu hao ta, vậy thứ cho ta không thêm nữa. Nói thật công kích này của ngươi cho dù chém thẳng vào người, ta cũng không đau không ngứa." Lão lại tránh qua mấy đao. "Nhưng nếu ngươi có chiêu thức hiểm độc gì muốn xuất ra, vậy đừng lãng phí thời gian nữa." Lúc tạm tự mãn trả lời thì đã đứng gần Đường Hiển mặt đối mặt. "Số hổ, ném đao ra quả thật chỉ để kéo dài thời gian mà thôi, chuẩn bị cho một quyền này." Trong nháy mắt này đao giấy đã mất đi năng lực ảnh hưởng, biến thành tờ báo bình thường nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mà băng giấy trên nửa gương mặt của Phạm Tự Mạn cũng ngừng hoạt động, Đường Hiển lập tức hiểu được đối phương muốn làm gì, liền xuất chưởng lên đón. Phạm Tự Mạn dùng một kích toàn lực gần chứa hơn chín thành năng lượng bản thân, thuận thế đánh đến. Trong lòng hắn hiểu rõ, loại năng lượng thuần túy này phóng ra ngoài, dùng sức đấu sức, Đường Hiển tuyệt đối sẽ không thua mình, cho nên hắn có thể yên tâm đánh một quyền như vậy. Một là xem thử cực hạn năng lượng của mình, hai là xem thử dưới tình huống trong nháy mắt sử dụng năng lượng lớn, Đường Hiển có thể duy trì trạng thái chiến đấu sóng lớn không kinh kia hay không. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Phạm Tự Mạn, khí tức của đối phương vẫn như cũ, chỉ thi triển ra năng lượng cao hơn mình một chút dễ dàng chống lại lần tập kích đột lộ này. Phụ, sao ông làm được? Phạm tự mãn đánh xong một quần này, dĩ nhiên cần một ít thời gian để khôi phục. Giống như một người chưa từng được huấn luyện chạy nước rút hết một cây số, sau khi dùng hết thể lực cũng sẽ nằm xuống lẻ loi. Ha ha, bây giờ là ta kiểm tra ngươi, chứ không phải ngươi kiểm tra ta đường hiện trả lời. Hiếu kỳ là tốt, nhưng muốn dò xét thực lực của ta trong kiểm tra, trước mắt ta còn chưa gặp người nào như vậy. Lão dừng một chút rồi nói: Với ngươi bây giờ, muốn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của thằng nhóc em sẽ vạn kia cũng còn kém xa cũng là người năng lực cấp hùng, ngươi vừa mới học được cách vận dụng năng lượng, so sánh với loại quái vật như em Se Vạn, chênh lệch không chỉ gấp trăm lần, mà hắn và ta càng chênh lệch nhiều. Ha ha, vừa rồi có phải ngươi cảm thấy, dùng cực hạn năng lượng bản thân phóng ra ngoài tạo thành một công kích thuần túy, có thể khiến cho trạng thái chiến đấu của ta sản sinh một chút biến hóa đúng không? Hừ, trước mắt xem ra đã thất bại rồi." Vạm trợ mà nói, "Nếu như ngươi biết chênh lệch năng lượng cực hạn giữa ngươi và ta, cũng sẽ không hỏi những câu như sao ông làm được đường hiện nói. Đáp án là ta chẳng làm gì cả. Giống như sau khi ngươi đạt tới cấp hùng, sở hữu năng lượng hộ thể, người bình thường tay đấm chấn đá, đến cả đạn trong súng bắn ra, thậm chí là lưu đạn uy lực không quá lớn, ngươi đều không cần đặc biệt phòng ngự, bởi vì cường độ của những công kích đó còn không phá nổi năng lượng lưu động bên ngoài thân của ngươi. Không phải ông muốn nói, năng lượng cao nhất mà tôi bộc phát ra trong mấy mắt, còn không phá nổi năng lượng phòng hộ vô ý thức của ông. Phạm Tật Mạn hỏi, băng giấy trên mặt hắn lại bắt đầu lưu động, chứng minh hắn đã khôi phục đường hiện cười nói, "Đương nhiên không phải, ta dùng bàn tay để đỡ nắm tay của ngươi, nói lên một kích này của ngươi đúng là phải thi triển một chút năng lượng để nên đón." Có điều ta không tốn khí lực gì vẫn có thể phóng ra năng lượng lớn hơn một chiều kia của ngươi. Nếu như ngươi muốn lượng hóa, ta có thể cho ngươi một ví dụ để tham khảo. Vừa rồi năng lượng ẩn chứa trong một quyền kia gần như đã là toàn lực của ngươi, giả sử những năng lượng này có thể chứa đầy một thùng nước, mà bộ xương giả của ta nếu đánh ra một quyền giống như ngươi, những năng lượng kia có thể chứa đầy một bể bơi. Phạm Tự Mãn nói tiếp: "Hử? Nói cách khác, từ trong bể bơi múc ra một thùng nước, vốn không tốn khí lực gì đường hiện nói. Hành vi thăm dò này của ngươi rất tốt, khiến ta hiểu rõ trình độ năng lượng của ngươi thế nào, đây cũng là dữ liệu kiểm tra rất hữu dụng." Kế tiếp nếu đã lấy lại sức, vậy nhanh chóng thi triển một chút sát chiêu đi, kỹ xảo chiến đấu cao siêu hoặc chiêu thức hữu hiệu đều là một phần của thực lực. Nhìn tình huống vừa rồi, bây giờ chắc ngươi đã có thể yên tâm dùng bất kỳ chiêu thức nào tấn công ta. Phạm Bẩm Mạn nghe vậy liền mở bàn tay ra, dao giấy rơi dưới đất thuận thế bay lên, đâm vào sau lưng Đường Hiển. Đường Hiển nghiêng người tránh khỏi, để mặc giấy dao bay qua, trở lại trong tay Phạm Bẩm Mạn. Chỉ thấy hắn giơ tay lên chém ngược, vụ một tiếng, dao khí bắn ra, xé rách không khí, âm thanh nổ ra liên tiếp. Một đao này lại rất giống bợ lù ẹu dùng tay làm đao công kích từ xa, nhưng lúc này đang chiến đấu trong phòng thí nghiệm bằng tịnh hắc kim, mặt đất không đến mức bị phá hoại, cũng không biết cái nào có uy lực lớn hơn Đường Hiển không hề né tránh, lão cảm thấy một kích này có đỡ cũng không sao. Năng lượng vận hành của đối phương đều rơi vào mắt lão, cho nên đối với uy lực của mỗi chiêu thức, trong lòng Đường Hiển dĩ nhiên đã có dự tính trước. Lão giơ một tay lên, dùng mu bàn tay vỗ một cái đã đánh bay công kích vô hình này, năng lượng nổ tung khiến cho không khí bên trái Đường Hiển hơn 10 mét trở nên vặn vẹo biến ảo. Chỉ một đao này Uy lực còn lớn hơn lúc trước ngươi dùng giấy hóa thành binh khí trực tiếp công kích, hơn nữa xét về tốc độ thì công kích vô hình này cũng nhanh hơn Đường Hiển nói. Nhưng ngươi chắc không chỉ có như vậy." Phạm Tự Mạn hừ lạnh nói, "Xem ra tin tức chiến đấu trước kia của tôi đều nằm trong tay EAS." "Rất bình thường, đây là chức trách Đường Hiển trả lời." Phạm Tự Mạn cười nói, "Vậy thì cho các người thêm một chút tin tức trước kia không có." Hắn giơ tay ra, sắc báo ném ở bên cạnh liền bay lên, lơ lửng trên không trung quanh. Phạm Tự Mạn lại cầm đao xông tới. Lần này Đường Hiển không khách sáo với hắn, thi triển cả tay chân giàn mua của lão, giơ tay ngăn cản, xoay người lao tới một đá này cũng không tính là quá nhanh, Phạm Tự Mạn vốn định hạ vai tránh né, ai ngờ đòn đánh trả kỳ dị này trong nháy mắt lại tăng tốc, vừa lúc hiến cho Phạm Tự Mạn không thể tránh khỏi, đã trúng vào vai hắn. Lực lượng giống như sóng to gió lớn khiến Phạm Tự Mạn bay ngược ra, nửa người loáng thoáng tê dại đường hiện là người có trường mục, nếu lão muốn giết một người vừa đạt đến cấp hung mấy tháng, vậy chỉ cần thêm chút lực lượng vào một đá này là được. Lúc này lão chỉ muốn xem thử cách hứng phó của Phạm Tự Mạn mà thôi. Mà khi Phạm Tự Mạn bay ngược ra, một tờ giấy lơ lửng giữa không trung vừa lúc bay đến quý tích hắn lui về phía sau, trong nháy mắt bắt đầu biến hóa gấp lại nhiều lần, nhanh chóng biến thành hình dáng như lọ xo. Phạm Tự Mạn chỉnh lại tư thế, khi đến vị trí kia liền dùng một chân đạp lên giấy, bắn ngược trở về. Một chiêu này quay ngược lại, thế như mãnh hổ xuống núi, hơn nữa còn nhanh như tia chớp, Phạm Tự Mạn giữa không trung vùng đào muồn trở về. Lực lượng một đá kia của Đường Hiển giống như bị tăng gấp đôi, đẩy Phạm Tự Mạn bay ngược về. Luka dạy rất tốt, nên làm như vậy. Loại hình ảnh hưởng phân tử đạt đến cấp hung trở lên, hiểu được cách dùng năng lực phục vụ cho người sở hữu năng lượng, đó mới là cao thủ Đường Hiển vừa khen ngợi đối phương vừa dùng một trưởng lệnh đón, nhưng tại khoảnh khắc lòng bàn tay đụng phải lưỡi dao, trong mắt lão lại thoáng hiện lên vẻ khát thượng. Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến động tác, Batman vẫn bị thay đổi phương hướng đẩy bay ra ngoài. Vẫn chưa xong đâu. Batman giống như vừa rồi bay về phía một tờ giấy khác, chuẩn bị dùng lại chiêu cũ, hơn nữa lần này tốc độ và lực lượng sẽ càng mạnh hơn một bậc. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, với năng lực thân thể hiện giờ của ngươi, có thể chịu đựng gì chuyển tốc độ cao hơn hay không đường hiện còn chưa nói hết, Batman đã từ một lò xo khác quay trở lại trước mặt lão. Lần này đường hiện không tiếnao, mà dùng tốc độ trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Batman, tránh khỏi công kích, hơn nữa còn dùng khuỷu tay thúc vào ngực Batman. Đẩy hắn bay lên trên. Lúc này Lao 10 nói tiếp, còn có tác dụng của lực. Phạm Tợ Mạn chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực đình trệ, bên tai không nghe được âm thanh nào. Hơn nữa tại khoảnh khắc bị đánh trúng, hắn và những tờ giấy phụ trợ lơ lửng giữa không trung đã mất đi liên hệ. Trong đầu hắn vốn có khái niệm rõ ràng về vị trí của những tờ giấy này, nhưng khi khuỷu tay của Đường Hiển đánh trúng, Phạm Tợ Mạn hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái tình ngộ. Khi lưng đụng vào trần nhà bằng tinh hắc kim, hắn nuôi cảm thấy thư thái giống như một lực lượng lớn được giải bỏ, sau đó lại là cảm giác đau đớn bộc phát và lăn tràn. Đương nhiên đau đớn mức độ này tạm thời màn còn có thể chịu được, lúc hắn từ trên cao rơi xuống vẫn dùng hai chân đứng vững đường hiện nói. Chiêu thức không tệ, nhưng hơi liều mạng. Lão giơ bàn tay lên, phía trên có một vết đỏ. Mở lực đánh lực là biện pháp tốt, nhưng thân thể của ngươi có một mức độ chịu đựng, nếu như lực lượng của đối thủ quá mạnh, chiêu này của ngươi ngược lại rất nguy hiểm với mình. Lão nói, vừa rồi ngươi vòng lại lần nữa, nếu như ta không tránh né, vẫn đứng trên đường ngươi tiến tới dùng tay đỡ một đao này, vậy cánh tay của ta có thể sẽ bị ngươi chém văng, nhưng chính ngươi cũng sẽ đồng thời bị chấn cho trọng thương. Vậy nếu như ông đánh vào bên hông Để tôi về hướng một tờ giấy khác thì sao?" Phạm Tật Man hỏi. "Có lẽ một kích tiếp theo khi tôi vòng lại, có thể hoàn toàn chẻm đứt cánh tay của ông, vậy lực phản xung sẽ nhỏ đi nhiều." "Ha ha, nếu quay lại lần nữa, nói không chừng trong nháy mắt ngươi bay tới đã tan xương nát thì rồi. Cho dù không đến mức như vậy, ngươi cũng sẽ lâm vào một loại ảo giác trong chảnh, không biết mình bay về hướng nào, phản xạ thần kinh cũng không kịp ra lệnh cho thân thể làm bất kỳ động tác nào, có chính thành ngươi sẽ không tìm được mục tiêu, bắn ngược xuống đất hoặc là lệch qua thân thể của ta, được vào một nơi khác đường nhiên nói. Ngoài ra ngươi cũng đừng quên, ta vẫn có thể kịp phản ứng." Nếu như chiêu này của ngươi đủ để chặt đứt cánh tay của ta, ta đương nhiên sẽ lựa chọn chính lẽ, kết quả ngươi vẫn sẽ đụng vào tường trọng thương. Có vẻ hợp lý, nhưng tôi là một người phải tự mình thử nghiệm mới xác nhận được." Vạm tự mãn trả lời. "Lúc khác ngươi tự mình thử đi, tìm nơi nào rộng rãi một chút, di chuyển qua lại giữa hai tờ giấy, ta không hầu được đường hiện như có suy nghĩ nói. Mà nói đến, người trẻ tuổi bây giờ đều thích suy nghĩ mấy chiêu thức liều mạng. Loại phương pháp chiến đấu xem mình như hòn bi này, cái gã thiên vệ tên là Tạ Sạ cả kia cũng từng dùng rồi. Hả? Thiên vệ cũng nghĩ ra chiêu thức tương tự." Vạm tự mãn hỏi. Khi đó người kiểm tra hắn là thằng nhóc Em Sệ Vạn Đường Hiển gật đầu nói, Em Sệ Vạn cũng không khách sáo giống như ta vừa rồi, cho dù có thể dừng đối phương, hắn cũng sẽ để đối phương tiếp tục. Vậy kết quả của Thiên vệ kia thế nào? Cũng bị thương sao? Phạm Tợn bản nói, đương nhiên không phải. Tuy nói năm đó Tạ Sả Ca còn chưa trở thành Thiên vệ, nhưng vẫn mạnh hơn ngươi bây giờ một chút, hơn nữa năng lực của hắn là thể chất biến dị, sức chịu đựng của thân thể lớn hơn ngươi rất nhiều. Nếu là Tạ Sả Ca, dưới tốc độ nhanh gấp 10 lần so với ngươi vừa rồi, ra tốc và bắn ngược một cách bị động, hắn cũng sẽ không bị thương đường hiện thở dài. Cho nên kết quả của lần đánh giá đó là phòng thí nghiệm số 3 bị đánh cho thủng lỗ chỗ, trên vách tường bằng tịnh hợp kim dày mười mấy mét đều là vết lõm, một trong sáu mặt tường còn bị đánh xuyên qua, may mà chỗ bị đánh xuyên là sân nhà. Ngày đó nếu như tạ xạ cả bay ra khỏi trần nhà, chẳng những sẽ phá hư khu vực làm việc trên lầu, tạo thành tử vong, còn có khả năng bay thẳng ra ngoài tầng khí quyển dẫn đến mất mạng. Phạm Thượng Mạn hừ lạnh một tiếng. Đúng là một câu chuyện khiến người ta không phải mãi. Hắn tập hợp những tờ giấy kia đến bên cạnh, lơ lửng quanh người mình. Công kích của manh thú hoặc giao sắc do những tờ giấy kia biến thành, trong kho dữ liệu đã có rồi đúng không? Tôi nghĩ không cần bại ra nữa, Đường Hiển trả lời. Để ta nghĩ xem. Năng lượng cực hạn của ngươi phóng ra cũng kiểm tra rồi. Còn về mặt thân thủ, với một người vừa đạt đến cấp hùng, sức mạnh và tốc độ cũng không thua một số người siêu năng lực loại thể chất biến dị, điểm này đáng để khen ngợi. Coi như một chiêu vừa rồi, còn phải đợi khai phá, trước mắt ngươi sử dụng vẫn khá tốn sức." Lão dừng một chút rồi nói. "Còn có gì để ta xem không? Chẳng biết cái này có tính không?" Phạm Tự Mãn nói xong, giấy quấn người hắn liền bay về phía Đường Hiển. Nhưng những tờ giấy này cũng không biến thành cứng rắn hay sắc bén, chỉ dùng trạng thái bình thường bay qua. Mở rộng và che phủ người Đường Hiển, bọc lão lại giống như một xác gấp gió thổi không loạn. Ha ha, cái này lại thú vị Đường Hiển giọng ồm ồm trả lời. Nhưng giấy khô như vậy sẽ thoáng khí, nếu ngươi muốn làm người khác nghẹt thở, một lớp mỏng như vậy là không được, ít nhất phải cần mấy chục kg. Lời của lão đột nhiên dừng lại, bởi vì lão phát hiện những tờ giấy lẽ ra phải thoáng khí kia lại khiến lão không hít thở được. Phạm Tượng bặm môi nói, có lẽ đây cũng xem là lấy nhu thắng cương. Cho đến lúc này khí tức của Đường Hiển vẫn không có biến hóa. Sau khi đạt đến cấp hùng, tôi phát hiện chưa chắc phải cần khiến cho giấy biến thành vũ khí thật cứng. Tôi có thể thử thay đổi mật độ và độ dẻo, khiến giấy dùng một loại hình thái mềm mại dán chặt vào da đối thủ, ngăn cản không khí. Nếu đối phương không có độ vật như giáp sắc, dựa vào tay không cho dù kèm theo năng lượng cũng chưa chắc có thể sẽ được. Dưới hoàn cảnh không có dưỡng khí, phần lớn người siêu năng lực cũng không có khác biệt quá lớn với người thường, ngạt thở nghĩa là sẽ chết. Cuối cùng trong lần đánh giá này, một lần duy nhất, khí thế trên người Đường Hiển phát ra không còn ở hình thái che giấu, trong nháy mắt buộc phát khiến Phạm Tự Mạn không tự chủ được run lên dậy. Sức gián của những tờ giấy kia quả thật rất kinh người, sau khi bao trùm bên ngoài thân thể Đường Hiển lại phồng lên giống như khí cầu. Thể tích bánh chướng đến mức khó tưởng tượng. Rõ ràng chỉ là mười mấy tờ báo cũ, sau khi phồng lên lại tạo thành một vật thể hình cầu, đường kính vượt quá 10 mét mới nổ tung. Tại một giây kia, Phạm Thợn Mạn cảm nhận được năng lượng mênh mông như biển sao đường hiện hít thở sâu một hơi, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Chiêu này lại rất tốt, có thể khiến cho nhiều người siêu năng lực cùng cấp bậc với ngươi phải bỏ tay. Phạm Thợn Mạn vẫn kinh hãi vì năng lượng như thực chất chảy qua bên cạnh, thở dài nói: "Cái gì mà bể bơi, đây rõ ràng là một cái hồ." Chương 2682 lá 7. Chương 2682 lá 7. Ngày 14 tháng 11 năm 2101, Thiên đô, tổng bộ HL. Em sẽ vặn và La Hổ tìm được Cở Dụ sẽ trong một căn trong phòng làm việc, khi cửa điện tử mở ra thì Cở Dụ sẽ đang ngồi trước máy tính trà sét gì đó. "Đều ngồi đi, có gì ngồi xuống rồi hãy nói." Cặp mắt Cở Dụ sẽ không hề rời khỏi màn hình máy tính, ngón giữa tay phải di chuyển chuột lăn của chuột, hiển nhiên hắn đang cấp tốc đọc cái gì. "Điện hạ." La Hổ là một người rất khôn khéo lão luyện, với khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của hắn, chỉ nhìn một cái liền biết Khấu Lâm Thai trước đó đã chào hỏi Cở Dụ sẽ, vì vậy hắn cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp nói: Về những tin tức liên quan đến giới luật thép. Phương châm hành động tiếp theo của bọn chúng dĩ nhiên là tiến về quận Song Ưng ở phía bắc, ta nắm chắc đầy đủ về chuyện này. Còn như nguồn gốc của tin tức cũng không phải như ngươi suy nghĩ, ta và tổ chức phản kháng không có liên hệ gì phải giống người khác. Cỡ dù sẽ cắt ngang vấn đề của đối phương, tự động nói ra đáp án. Thực ra chân tướng rất đơn giản, ta có một nội ứng nằm vùng trong nghịch thập tự, nhưng thân phận của người đó là cơ mật tuyệt đối. Người đó là ai chỉ có ta biết, cho dù là người, là hổ, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Không phải ta nghi ngờ năng lực bảo mật của ngươi, chỉ là không muốn có sơ hở, tin rằng ngươi có thể hiểu được. La Hổ hỏi: "Tại sao nội ứng của ngài trong lịch thập tự có thể nói cho ngài biết tin tức chuẩn xác về giới luật thép?" Ha ha, Cợ dù sẽ cười, liếc nhìn La Hổ một cái. Người trong lịch thập tự có thể nói cho ngươi biết tin tức của bất kỳ tổ chức nào trên thế giới này, hơn nữa còn chuẩn xác hơn những thành viên không phải cao tầng trong tổ chức đó, đây chính là điểm đáng sợ của bọn họ. La Hổ: "Nếu như nói ngươi là vua đạt công, vậy bọn họ chính là vua tội phạm, hơn nữa còn là một đám người. Ảnh hưởng của tổ chức này đối với thế giới, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Mặc dù loạn thế này có thể nói là điều tất yếu, nhưng người châm ngòi dẫn lửa hiển nhiên chính là thiên nhất." Ngài muốn nói, lịch thập tự biết tất cả. Trong giọng nói của La Hổ lộ ra một chút khinh thường, hắn cảm thấy người biết hết mọi thứ là không tồn tại trên đời này. Đương nhiên không thể, không có người nào hoặc tổ chức nào có thể biết hết tất cả, nhưng lịch thập tự biết đủ nhiều. Hơn nữa thứ mà bọn họ nắm giữ không phải quá khứ và hiện tại, mà là thăm dò tương lai, sáng tạo tương lai. Về điểm này ta còn kém xa thiên nhất, bởi vì chúng ta sở hữu tài nguyên khác nhau. Cợ dù sẽ trả lời, nhưng ta nghĩ trong tương lai không xa, ta sẽ có tài nguyên để đối kháng với hắn, thậm chí còn ưu việt hơn. Điện hạ muốn ám chỉ, ngôi vị hoàng đế, La Hổ thăm dò Hàn Sệ Vạn mở to hai mắt. "Này này, chuyện này ngươi cũng biết sao? Đã nói hắn là vừa đặt câu rồi." Cợ Dụ Xê nói, "Loại chuyện này không biết mới là lạ." "Hả?" Hàn Sệ Vạn dừng một chút, dùng giọng điệu hoài nghi nói, "Ngay chỉ nói chuyện này với tôi và tức ra mà thôi, người tiết lộ tin tức cũng chỉ có thể là một trong chúng tôi, đây là phạm vi tương đối nhỏ. Cho nên, hắn không phải lấy được tin tức này từ bất kỳ ai trong các người." Cợ Dụ Xê nói, "La Hổ dám nói những lời như vậy trước mặt ta, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn cũng muốn vào nhóm." Hàn Sệ Vạn quay mặt nhìn La Hổ, tên này luôn gây cho người ta một loại cảm giác Phía dưới cặp kính râm kia lúc nào cũng là một gương mặt cực kỳ âm trầm. "Với mưu lược của ngươi, nếu như ta sẽ vặn và tức ra có người tiết lộ tin tức cho ngươi, ví dụ như, ta có ý ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt ta, bởi vì làm vậy không khác nào trực tiếp để lộ người cung cấp tin tức." Cợ dù sẽ nói, "Thuống hổ ta hoàn toàn tin nhiệm hai người này, cho dù ngươi nói với ta trong bọn họ có người phản bội ta, ta cũng sẽ không tin." "Em sẽ vẫn nói." "Vậy hắn làm sao biết? Ngươi cho rằng đây còn là bí mật gì sao?" La Hầu ngắt lời. "Loại chuyện này người có mắt con não đều đã nhìn ra." chỉ là mọi người sẽ lựa chọn một trận doanh để đứng. Có người chọn đứng về phía đệ nhất hoàng tử, có người chọn đệ nhị hoàng tử, còn có người giữ vững bên phía gia tộc Cợ Dịch, cho rằng hoàng đế sẽ không đổ, vị đại thần này vẫn sẽ là một ngọn núi lớn đáng để dựa vào. "Mà ngươi chọn đứng về phía ta?" Cợ Dụ sẽ nói tiếp, hắn vẫn đang xem tư liệu trên máy tính, không hoàn toàn đặt sự chú ý vào cuộc nói chuyện của hai người. La Hồ nói: "Nếu điện hạ có thể tín nhiệm kẻ hèn này, toàn bộ cơ quan sau lưng tôi đều sẽ quy về dưới trướng của ngài." Sông Pha khói lửa. "Tín nhiệm của ta đối với cá nhân ngươi, ban này đã được nghiệm chứng rồi." Cợ Dụ sẽ ngắt lời La Hồ. Vừa rồi tức ra trong lúc nói chuyện lộ ra sơ hở, là một lần thăm dò với ngươi. Cái gì? Sắc mặt La Hổ hơi biến đổi. Là ta gợi ý hắn tìm cơ hội làm như vậy. Cợ dù sẽ nói, nên biết, không chỉ có ta đặt một lá bài trong túi thiên nhất, hắn cũng đặt một lá bài ở chỗ này của ta. Nghe ra lại là một trò chơi. Em sẽ vẫn nói, chờ đã. Đây là một lời thoại trong phim đúng không? Phim vô gian đạo. Cợ dù sẽ cười nói, đó là một bộ phim hay, đây cũng là một ví dụ tốt, tóm lại ai tìm được lá bài của đối phương trước thì sẽ có thể thắng. Nội ứng nằm vùng trong lịch thập tự có lẽ rất khó khăn. La Hồ nói: "Nhưng đối phương muốn đặt một lá bài ở chỗ này của chúng ta lại đơn giản hơn nhiều. Mấu chốt là tác dụng." Cợ Dụ sẽ nói: "Nội ứng của ta và nội ứng của hắn, tác dụng hẳn là ngang nhau, hoặc là nói yếu nhất giá trị tin tức sẽ không chênh lệch quá lớn. Vì vậy ngài bảo tức gia thử thăm dò tôi." La Hồ hỏi: "Ta bảo hắn thăm dò mỗi người mà hắn cảm thấy cần phải thăm dò." Cợ Dụ sẽ nói: "Ba gồm cả em sẽ vạn vả cư thắng, tức gia mỗi giây đều đang quan sát các người." Em Sệ vừa nói: "Lời này nghe thật khó chịu. Nói ra trước mặt anh, nghĩa là hiềm nghi của anh xem như đã được loại trừ." Cợ Dụ sẽ nói: Nhưng ta không để nghị anh tham gia vào việc điều tra nội ứng, bởi vì về mặt lưu trí tôi không được tốt đúng không? Hàm Sệ Vãn cũng không ngại thừa nhận, hắn là một người rất thẳng thắn. Mỗi người đều có chuyện không am hiểu. Cợ dù sẽ nói, vấn đề của anh là không biết nói dối, cho nên không thích hợp với loại công việc này. Hắn ngẩng đầu nhìn La Hổ. Nhưng La Hổ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, cho nên, bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể làm giống như tứ gia, phương pháp cụ thể thì ban nãy ngươi đã lĩnh giáo rồi. La Hổ nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với Khấu Lâm Hai, mình nhìn như nắm được một chút sơ hở của đối phương, truy hỏi đến cùng, nhưng thực ra là bị người ta dẫn mũi. Trong lòng hắn quả thật hơi tức giận, nhưng lại không thể không khâm phục kỹ năng diễn xuất của tên ma men khấu lâm thai kia. Thuật hạ hiểu rồi." La Hổ trả lời. "Lúc này em sẽ vào nói. Chuyện liên quan đến nội ứng đã nói xong, có muốn nghe tôi báo cáo hay không? Về việc trung tá Miêu Long tự trợ trận, cùng với trung tá Tạm Sễn và Cát Bị Bắt, ta đã biết rồi." Đường cục trưởng bảo anh chuyên đạn, trọng điểm là nơi xảy ra chuyện. Cợ dù sẽ nói. "Chuyện này ta cũng đã giải thích rồi, bọn chúng sẽ không tiến về hướng tây, cho nên không có gì phải lo lắng." Anh sẽ vặn nhún vai nói. "Được rồi, hy vọng lá bài của ngài thật sự đáng tin cậy như vậy." Chương 269 Ong vàng tập kích. Chương 269 Ong vàng tập kích. Bắc Băng Dương, phía Bắc Iceland 10 hải lý, công xưởng đồ chơi. Trung tuần tháng 11, chỉ có hai người Ngụy Tỉnh và Diêm không đóng giữ nơi này. Thực ra nếu không có người giám sát và điều khiển, quả trứng lớn dưới đáy biển này vẫn có thể vận hành bình thường, tự cấp tự túc. Nguồn năng lượng đầy đủ dưới đáy biển cùng với cơ chế tuần hoàn nội bộ cơ giới hóa của nó, có thể nói là kiệt tác mà Nguyên Soái đã dốc hết tâm huyết. Thiên nhất đã an bài Ngụy Tỉnh đến đây, thật ra là vì muốn tạo một hoàn cảnh thích hợp để hắn tu luyện năng lực. Sinh vật hải dương trung pin trở thành đối tượng thí nghiệm của Ngụy Tỉnh, có thể nói là dùng không hết. Dưới sự chỉ đạo của Diêm Không, Ngụy Tỉnh đã tăng đến cấp thượng, hiệu quả của năng lực cũng cao hơn lúc xưa. Hôm nay Ngụy Tỉnh đã có thể đồng thời điều khiển nhiều động vật, kể cả động vật cỡ lớn. Nếu như đối tượng bị điều khiển cách hắn đủ gần, còn có thể chỉ huy nó thực hiện những động tác phức tạp. Ngày hôm nay, một đám khách không mời viếng tham cứ điểm sắt thép dưới đáy biển này. Khi đối phương còn cách công xưởng mấy giờ hành trình, Ngụy Tỉnh đã phát hiện ra bọn họ. Sau hai lần bị Rembrandt lườm ơ nạ kẻ tiếp cận và bắt giữ, hắn làm việc càng cẩn thận chặt chẽ hơn, cảnh giác với chúng xung quanh nơi mình ở, thời khắc đều không dám buông lỏng. Chỉ cần hắn ở trạng thái tỉnh táo, Vệ binh động vật đều sẽ liên tục tuần tra. Diêm lão, hình như chỗ chúng ta có khách tới." Ngụy Tình ngồi trước đại biểu hiện, quay đầu nói với Diêm Không. "Lão giả kia đang đánh bài với mấy vệ binh đồ chơi, nghe vậy liền ngẩng đầu nói. "Nghe giọng điệu này của ngươi, là không mời mà tới đúng không? Dù sao nhìn ký hiệu in trên tàu ngầm, chắc chắn là quân đế quốc." Ngụy Tình nói. "Hơn nữa còn là một đám khiến người ta nhức đầu nhất trong hải quân." Diêm Không suy nghĩ một chút rồi nói. "Ông vàng? Hả?" Diêm lão cũng biết bọn họ. "Vào thời đại của ta thì đội ngũ này đã tồn tại, nói không chừng khi đó còn nổi tiếng hơn bây giờ một chút." Ngụy Tình nói: "Xem ra bọn họ kế thừa rất tốt truyền thống mấy chục năm trước." Diêm không để bài trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, mỗi cử động của lão đều giống như một ông già vào tuổi xế chiều, nhìn tình hình thân thể dường như còn kém hơn lúc trốn già khỏi nhà tù tài. "Tới bao nhiêu đội, là trinh sát hay là?" Ha ha, Ngụy Tình cười nói. "Diêm lão hiểu về loại động vật ong vàng này không?" Diêm không nói: "Xin nghe quý cảng." Ngụy Tình nói: "Nếu như muốn dùng một loại động vật để hình dung đế quốc, tôi cảm thấy ong vàng là thích hợp nhất. Ong vàng sẽ tấn công tổ của ong khác, giết chết và ăn thịt ong mật trưởng thành ở đó." Còn sinhẤu trùng của mình vào trong tổ của ong mật, khiến cho Ấu trùng loại loại ăn thịt của mình dùng Ấu trùng ong mật làm thức ăn, lớn lên thành côn trùng trưởng thành. Mà trong chiến tranh của loại côn trùng này, ong vàng sở hữu thể tích lớn hơn, thân thể mạnh hơn nhanh hơn, khiến ong mật phải bó tay khi đối mặt với chúng. Chỉ cần 30 con ong vàng là có thể đánh hạ một tổ ong do 3000 con ong mật phòng thủ. Diêm không nói tiếp, phần trước tạm thời không nói tới, nhưng ít nhất trong ấn tượng của ta, năng lực chiến đấu của đội ngũ ong vàng quả thật giống như ngươi nói. Khả năng tác chiến trong phạm vi nhỏ có thể còn mạnh hơn hải quân hoàn gia, đi vào chiến trường chính diện tuyệt đối là một đội kỳ binh có thể thay đổi chiến cuộc. Bây giờ đội kỷ binh này toàn lực xuất động, đã đến trước cửa chúng ta." Ngụy Tình nói. "Lão Hủ không giỏi về máy móc lắm." Diêm cũng hỏi. "Không biết khả năng phòng vệ của chứng lớn dưới đáy biển này thế nào? Chuyện này phải hỏi Nguyên Soái." Ngụy Tình trả lời. "Lúc trước hắn chỉ dặn dò tôi một số thứ căn bản, còn về hệ thống phòng ngự cũng không nói kỹ, chỉ nói là gặp phải kẻ địch tấn công sẽ tự khởi động." Đương nhiên tự tôi kích hoạt cũng được. Đang khi bọn họ nói chuyện, màn hình lớn trên máy theo dõi chính tự động sáng lên, hình ảnh xuất hiện chính là Nguyên Soái. Có thể loáng thoáng nhìn thấy Sở Chen cũng ở trong ống kính, hai người bọn họ dường như đang ngồi trong một dụng cụ chuyên trợ tạo hình rất kỳ quái. Gương mặt Nguyên Soái rất cau có, nói lên hắn cảm thấy rất khó chịu. Tuy nói tên này 1 năm 360 ngày đều có sắc mặt như vậy, nhưng lần này hiển nhiên là thật sự không vui. Ngụy Tình, tình hình bên phía các ngươi thế nào rồi? Từng, đúng là có một đội hải quân Đế quốc đang đến gần đây. Chớ đã, làm sao ngươi biết nơi này xảy ra chuyện? Vừa rồi ta dùng động vật giám thị mới phát hiện được. Ngụy Tình nói, hắn nghe câu hỏi và giọng điệu của đối phương, cảm thấy Nguyên Soái dường như đã biết tình hình cụ thể. Thiên Nhất nói với ta, Nguyên Soái trả lời, "Ta và lão Sở Trần đang chạy đến đó. Ông chủ làm thế nào?" Ngụy Đình nói phân nửa liền dừng lại, đột nhiên ý thức được mình đang nói thừa, coi như ta không hỏi đi. Diêm không suy nghĩ một chút, cảm thấy có chỗ không ổn, bèn nói với Nguyên Soái, "Nếu như là ông chủ, sao lại đợi đến khi đối phương đến gần như vậy mới lên tiếng? Lẽ ra hắn phải biết từ khi đối phương ra lệnh tập kết đội ngũ rồi." Nguyên Soái, "Đúng vậy, ta cũng hỏi hắn như thế." Hắn lại trả lời là quá bận rộn, không có thời gian thông báo với ta. Cái tên dâm tặc này, cả ngày có thể bận cái gì chứ? Bác sĩ Sở trên ngăn cản Nguyên Soái vẻ ngoài giống như bé trai trước khi hắn chửi lồng lên, chen vào trước ống kính nói: "Tóm lại chúng ta sẽ cố gắng tới nhanh nhất, nửa giờ trước chúng ta đã xuất phát từ Vạ Dạ Mạ Di Bộ, ngồi trên cá kiếm dùng hết tốc độ chạy tới, khoảng 3 giờ là có thể đến nơi." Nguyên Soái lại chen vào trước ống kính. "Ngụy Tỉnh, trứng lớn tuyệt đối không thể rơi vào tay quân Đế quốc, phái mấy con cá voi đụng vào bọn chúng đi. Đúng không chìm thì trì hoãn một chút thời gian cũng được." Khóe miệng Ngụy Tỉnh co giật. "Đại ca, trước tiên không nói đó là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, ở gần đây cũng không có mấy con, cho dù có" Muốn đuổi kịp tốc độ của hạm đội đối phương cũng là chuyện không thể. Người ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo có thể đi vòng qua, nếu như không kiên nhẫn thì hai phát ngư lôi là giải quyết xong, còn không tính là tiêu hao đã được. Chẳng phải ngươi có thể điều khiển động vật thực hiện các loại động tác à? Chính xác ngư lôi không phải được rồi sao? Nguyên Soái lại nói, bác sĩ Sơ Trần, ông dạy cho Nguyên Soái một khóa về sinh vật học đi, tôi phải tắt máy truyền tin đây. Ngụy Tỉnh cũng lười trả lời hắn xấu. Cùng lúc đó, đội ngũ ong vàng cũng đang nhanh chóng tiến tới. Quy mô của đội ngũ này chưa từng mở rộng, từ ngày thành lập đã trở thành đội ngũ tập kích trên biển. Hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ gian khổ mà đội ngũ khác khó tưởng tượng được đối với bọn họ thì nhiệm vụ tự sát cũng không phải danh từ xa lạ gì, đánh lén sau lưng địch, đi trước phá vòng đai, che chắn lúc rút lui, Hổ Vàng rõ ràng là một con dao sắc nhất của Hải quân Đế quốc đội ngũ Hổ Vàng lựa chọn binh sĩ yêu cầu cực kỳ khắt khe, đến mức khiến người ta giận dữ nhưng thủ lao cực cao và cảm. Giác vinh dự khiến cho hàng năm đều có hơn vạn tân binh thậm chí là binh sĩ tại ngũ hâm mộ xin gia nhập quân đoàn này. Có điều trải qua cuộc thi tuyển chọn nghiêm khắc, tỷ lệ đào thải lên đến hơn 95% chỉ có rất ít người lấy được biểu tượng của Hổ Vàng, đó là huy chương Hổ Vàng. Cũng chính chế độ tuyển chọn hà khắc và truyền thống này đã duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ của đội ngũ, thể chế của nó cũng không trở nên tùng kệ, có thể nói là một trong số rất ít quân đội chủ bài của đế quốc. Lần này họng vàng xuất động quân lực là 10 tàu cá mập trắng loại cơ F7, 5 chiếc tàu trinh sát cỡ tờ 09 có thể sử dụng dưới nước lẫn trên bờ, 10 chiếc tàu con toy chiến đấu trên biển, cùng với chủ hạm tổ họng cấp bẩm đọa, trong tổ họng còn trang bị rất nhiều vũ khí chiến đấu độc lập kỹ thuật cao loại phi đời United, Hạc Long. Trung tướng Giang Gạn vị dặn là quan chỉ huy đương nhiệm của họng vàng, lần này có thể nói là nhận được một nhiệm vụ khá nhẹ nhàng, đi chiếm lĩnh một nhà kho dưới đáy biển của một tổ chức phản kháng. Khi Khấu Lâm Hai truyền đạt mệnh lệnh của Thất hoàng tử điện hạ cho Gạn Vĩ Dạn đã nói, nơi đó chỉ là nhà kho để quân phản kháng chứa vật tư quân dụng mà thôi, sẽ không gặp phải lực lượng đối kháng nào. Đối phương nhiều nhất là phóng mấy quả ngư lôi, tùy ý chống cự một chút, sau đó hẳn là sẽ chạy trốn hoặc đầu hàng. Ông Vàng tiếp nhận vật tư trong nhà kho, đó là một công lao lớn. Mà những lời này của hắn, Gạn Vĩ Dạn có thể nói là nửa chữ cũng không dám tin. Vị trung tướng này cũng không phải kẻ ngốc, loại chuyện vô tích sự này cứ tùy ý tìm một đội ngũ hạng ba đi thực hiện, công lớn thì Khấu Lâm Hai ngươi tự mình đi nhận không phải được rồi sao? Đã xuất động ông Vàng, Nói lên đây tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Gạn vị dặn thậm chí hoài nghi nhà kho đáy biển kia có thể không phải là nhà kho, nói không chừng còn là một cứ điểm trung cực tưởng đồng vết sắt, bên trong có mấy trăm chiếc gần đạm, còn mang theo người điều khiển. Hay đây đúng là một nhà kho, nhưng bên trong đã bị quái vật biển to lớn chiếm lĩnh, toàn bộ loài người đang gặp nguy hiểm chờ hắn đi cứu. Tuy nói suy đoán của Gạn vị dặn hơi khoa trương, nhưng có một điểm hắn đã đoán trúng, chính là chuyện về gần đạm. Đương nhiên cũng không có đến mấy trăm chiếc như vậy, nhưng thật sự là có. Sau khi Nguyên Soái gia nhập lịch thập tự và quen biết Gunwit, rất nhiều tác phẩm kinh người vượt quá tưởng tượng đã lục tục sinh ra, một trong số đó là người máy cỡ lớn. Với sức một mình Nguyên Soái đã có thể làm ra vũ khí người máy không kém phạt tỏ gì, hơn nữa còn dùng khoa học kỹ thuật bí mật chưa chắc đế quốc đã biết. Nhưng sức sáng tạo của một người vẫn có hạn, tạo vật của Nguyên Soái có thể vĩnh viễn sẽ không phát triển theo hướng người máy chiến đấu cỡ lớn. Ví dụ như có một số người cả đời chỉ vẽ sông núi, có một số người cả đời chỉ vẽ mỹ nhân, nhưng nếu hai người này gặp nhau một lần, nói không chừng có thể cùng tiến lên một bậc. Lúc Nguyên Soái gặp được Gunsmith có thể là như vậy, một kỹ sư chuyên tâm chế tạo đồ chơi giết người, cùng với một thợ thủ công tiên tại chuyên môn chế tạo vũ khí. Hai người này hợp tác, cộng thêm ý kiến xây dựng của fan cuồng người máy Cố Vân và ố tạ cổ thuật sĩ, đã chế tạo ra một loại vũ khí chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và truyện tranh đó là thứ mà mấy giờ sau gạn vị dạn phải đối diện, đồng thời thay đổi thế giới quan của hắn, rớn nhẹ dạ tỳ ổ đũn sụp đũ ẹ nụ cỡ lở rở dạ sột mô đũ lệ commless, gọi tắt là gần đạm, đơn vị tấn công điều khiển thời đại mới sử dụng hạt nhân vô hạn. Chương 270 ván cờ công phong, thượng. Chương 270 ván cờ công phong, thượng. Trưởng quan, năm đầu của tiểu đội trinh sát đã tiếp cận mục tiêu, đồng thời phân tán đến các góc độ, bây giờ trên màn hình chính đã có thể phát hình ảnh. Mỗ si quan trong phòng chỉ huy báo cáo. Gạn vị giản trấn giữ tổ ong, trong quá trình đi tới vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi ở đài chỉ huy, lúc này hắn mở mắt ra, đứng dậy, bắt đầu làm việc, đã mong vàng. Quả trứng lớn dưới đáy biển xuất hiện trên màn hình lớn của phòng chỉ huy, công cụ thu thập hình ảnh của tiểu đội trinh sát có công năng quay phim dưới biển sâu, nhìn rất rõ ràng thứ này rốt cuộc làm ra như thế nào. Trong lòng Gạn vị giản cũng phải thán phục người tạo ra quả trứng lớn này. Cơ sở trước mắt nói là do người ngoài hành tinh chế tạo còn dễ tin hơn. Loài người xây dựng công trình to lớn này dưới biển sâu, độ khó là không thể tưởng tượng. Ngay cả Thiên Đô cũng chỉ là đạo nhân tạo xây trên mặt nước, sau khi hoàn thành mới cất cánh. Còn quả trứng lớn này, chẳng lẽ sau khi xây xong mới chìm xuống đáy biển? Gạn vị dặn nhanh chóng phủ định giả thuyết này, nếu xây dựng công trình to lớn như vậy trên mặt biển hoặc đất liền thì đã sớm bị vệ tinh chụp được, vậy thì không có khả năng hoàn thành. Bởi vì khi phần nóc còn chưa che kín, e rằng đạn đạo bên phía châu Âu đã đến chào hỏi rồi. Suy đoán như thế, Thứ này thật sự là được xây dựng trong biển, vậy năng lực khoa học kỹ thuật của đối phương đúng là khiến người ta cảm thán. Chẳng lẽ là do tiền tuyến tự do làm? Dù sao châu Mỹ đại lục cách nơi này cũng không quá xa. Trưởng quan, có biến. Tiếng báo cáo của tên sĩ quan kia cắt ngang suy nghĩ của gạn vị dạn. Tiểu đội trinh sát không chỉ cung cấp một hình ảnh, trên màn hình chính ngoại trừ một hình ảnh lớn còn chia ra bốn màn hình nhỏ, lúc này một trong số đó quay được cửa chắn bên hông chứng lớn mở ra, từ trong cửa có rất nhiều bóng đen thể tích không quá lớn bay ra. Phóng to. Gạn vị dạn ra lệ. Mấy người bên cạnh bàn điều khiển điều chỉnh một chút, đưa hình ảnh trên màn hình nhỏ kia lên màn hình chính. Lúc này tất cả người trong phòng chỉ huy đều sững sờ, bởi vì bọn họ thấy rõ từ từ trong cửa chắn bơi ra là mười mấy mỹ nhân ngư. "Trưởng quan." "Hử? Có gì phải ngạc nhiên, chỉ có hai khả năng." Gạn vị dặn lại rất trấn định. "Đây là sinh vật nhân tạo, hoặc là vũ khí chiến đấu dưới biển sâu cố ý tạo thành bề ngoài như vậy." "Ừm." "Trưởng quan." Một nhân viên điều khiển trẻ tuổi xoay ghế qua nói. "Còn có một khả năng, nếu ngươi muốn nói với ta những thứ này là mỹ nhân ngư thật sự, ta sẽ nhét ngươi vào ống phóng ngư lôi." để cho ngươi đi hẹn hò với chúng." Gạn vị giản ngắt lời. Thiên nhân viên điều khiển kia nún núm bay, biết điều ngậm miệng lại. Gạn vị giản suy đoán không sai, những người cá bằng máy là một phần trong hệ thống phòng ngự của công xưởng đồ chơi, là vũ khí giết người từ đầu đến đuôi. Một trong năm chiếc tàu trinh sát cỡ tờ không chín đã trực tiếp bị tấn công đám binh sĩ trên chiếc tàu ngầm trinh sát loại nhẹ kia cũng không phải cái nốc, sau thời gian ngắn kinh ngạc, bọn họ liền chú ý tới tốc độ bơi của những mỹ nhân ngư kia dường như không bình thường, thật sự là hơi nhanh, giống như ngư lôi vọt thẳng về phía bọn họ. Loại tàu bọc thép nhẹ có thể không chịu nổi va chạm mạnh, nhưng tính cơ động là hàm nhất. Quan chỉ huy trên tàu lập tức ra lệnh bắn đạn nhiệt quấy nhiễu, còn tàu thì nhanh chóng nổi lên phía trên tránh những vật thể không rõ này tấn công. Ai ngờ hơn 10 người cá kia lại không bị ảnh hưởng, bọn chúng không phải ngư lôi hay đạn đạo, không di động theo một quỹ tích nhất định, đụng vào đồ vật cũng không nổ, càng sẽ không thay đổi phương hướng vì nhịp độ, bọn chúng là binh sĩ chí năng nhất định. Chỉ thấy những người cá kia lao tới thân tàu Zero-09, nhanh chóng xoay người, đôi cá từ hung trở xuống cấp tốc xoay tròn, biến thành giống như mũi khoan đâm thủng lớp thép của đối phương, xâm nhập vào trong tàu ngầm. Lớp thép dưới đáy đã thủng, trưởng quan. Lớp thép phía sau và bên hông đã thủng, trong tàu bị vật thể không rõ xâm nhập. Lò động lực gặp trục trặc, áp lực đã vượt quá giới hạn chịu đựng, chúng ta đang bị nước biển ép vỡ. Tiếng báo cáo và còi báo động không dứt bên hai, quan chỉ huy đoạt lấy ống nói trong tay tên lính truyền tin đang báo cáo với tổ ong. "Trưởng quan, chúng tôi không xong rồi, xin cho phép tôi ra lệnh bộ tàu." "Dưới độ sâu này." Lính truyền tin trên tổ ong cũng trả lời. "Không đi nữa thì." A. Trong máy truyền tin vang lên âm thanh giống như thịt người bị xé nát, sau đó liền gián đoạn. Trong mấy chiếc tàu không chính khác, có 2 chiếc vẫn ở vị trí ban đầu giám thị công xưởng đồ chơi, còn 2 chiếc thì lái về phía chiếc tàu ngầm bị tấn công, hy vọng có thể chi viện. Nhưng trước mắt bọn họ chỉ có một chiếc tàu chết đang từ từ chìm xuống. Ngoại trừ mấy chục lỗ thủng nhỏ hình tròn, nhìn qua không có tổn thương gì lớn, nhưng máy móc bên trong và đám binh sĩ tinh anh của ông vàng trong vòng 5 phút đã chết sạch sẽ. "Số 3, số 4, nghe được không?" Giọng nói của gạn vị dạn vang lên trong kênh chung. Sau khi sững sốt mấy giây, người trên hai chiếc tàu trinh sát kia mới lần lượt trả lời. "Có." "Nghe được thưa trưởng quan." Lập tức phóng ngư lôi vào tàu số 5. Gạn vị dạn ra lệnh. Lần này không hề do dự, quan chỉ huy của hai tàu nhanh chóng ra lệnh chấp hành. Bọn họ sẽ không chất vấn mệnh lệnh của trường quan, hơn nữa bọn họ đều hiểu nếu không làm như vậy, nói không chừng những người cá kia sẽ lập tức quay đầu tới tấn công mình. Nhưng tất cả những thứ này đã quá chế, bọn họ không nên đợi đến khi hoàn toàn mất liên lạc với chiếc tàu giờ tờ không chín bị tấn công kia mới hạ quyết tầm, bọn họ nên phóng ngư lôi ngay khi người cá vừa mới chui vào tàu ngầm. Lúc này sau khi giết xong quân địch trên tàu, đám người cá kia lại dùng biện pháp cũ từ bên trong chui ra. Nhìn thấy những bóng đen này lại xuất hiện trong biển, đám quân sĩ của ông vàng không hề cảm giác được sự lãng mạn do mỹ nhân ngư mang đến, ngay cả chân lý như mũi khoan là sự lãng mạn của đàn ông cũng bị ném ra sau đầu, câu nói trong à, tẹn tẹn hạ nhỉm tèn trợn tội bạ gu rèn lời rằng. Tâm tình và phản ứng của bọn họ giống như nhìn thấy quái vật trong phim kinh dị đang đến gần mình. Gạn vị giản cũng nhìn thấy cảnh này trên màn hình theo dõi, trước khi quan chỉ huy của hai chiếc tàu trinh sát kia phạm phải bất cứ sai lầm nào, hắn đã dùng kênh trực tuyến liên hệ với tàu số 3, hạ lệnh. Khi người cá vừa tiến vào tàu số 4, các ngươi liền phóng ngư lôi vào chúng. Rõ. Phía đối diện vang lên câu trả lời đánh thép. Giản vị dàn lập tức dùng một kênh trực tuyến khác nói với tàu số 4 bên kia. Toàn thể đi đến kho cứu sinh, "Tiểu Dạo, quan chỉ huy tàu số 4, ngươi đi cuối cùng." Chỉ huy đám thuyền viên rút lui. Tiểu Dạo cầm lấy máy truyền tin trả lời, "Thuộc hạ hiểu rồi." Nói xong hắn liền hạ lệnh bỏ thuyền, dùng tay vỗ vai lính truyền tin bên cạnh và một binh sĩ khác ngồi trước máy tính, ra hiệu bọn họ có thể rời khỏi tư vị. Còn hắn thì ở lại trong kho tàu, bình tĩnh tự nhiên, cho dù nhìn thấy hệ thống cảnh báo có ngư lôi tập kích cũng không hề dao động đám thuyền viên trên tàu chính sát số 4 cuối cùng chỉ chạy trốn được một nửa, những thuyền viên còn lại và chiếc giỏ tờ không chín này đều vùi thây dưới ngư lôi. Nhưng đám binh sĩ người Cá trong thuyền cũng bị bọn họ tiêu diệt, còn gã quan chỉ huy tên là Cựu Dực kia đã vĩnh viễn ở lại Bắc Bang Dương. Trong 10 phút ngắn ngủi đã tổn thất hai chiếc tàu chính xác khiến sắc mặt gạn vị giận rất khó coi. Trong lòng hắn đã tham hỏi tổ tiên hai đời của Khấu Lâm Hai, đương nhiên hắn không dám tiếp tục tham hỏi đến ba đời, bởi vì đào tiếp có thể sẽ liên quan đến thành viên hoàn thất. Thiên Ma Manchester tên này lại nói không có chống cự gì. Ta đây còn chưa gõ cửa, người ta đã ném ra một con dao, như vậy mà còn nói không có chống cự. Gạn vị giận hung tợn từ trong kẽ răng thoát ra một câu, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói với lính truyền tin. Ra lệnh cho đội cờ F7 từ tàu số 1 đến số 8 tiến tới. Tàu số 1 chuẩn bị đạn chỉ hướng tọa độ, tìm một điểm tùy ý bắn ra một lỗ thủng. Ta muốn xem thử trong cái trứng này rốt cuộc chứa những gì. "Rõ thưa chuẩn quan." Mấy tên lính truyền tin lần lượt đáp lời, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh cho các quan chỉ huy trên cá mập trắng đang lượn vàng bên này chuẩn bị triển khai thế công, hai người bên trong công xưởng đồ chơi lại chẳng hề lo lắng. Mỹ nhân ngư bị bọn chúng tiêu diệt rồi. Ngụy Tỉnh nhìn hình ảnh theo dõi và những dữ liệu báo cáo khó hiểu trên màn hình, dùng một màn hình nhỏ duy trì liên lạc với Nguyễn Soái. Bước tiếp theo nên làm gì đây? Cứ điểm của ông đây có cả ngàn cách để đánh chết hải quân. Ngươi cả buổi mới thả ra một đám mỹ nhân ngư, còn hỏi ta làm gì? Ngươi không biết khởi động cùng lúc 3-4 loại biện pháp phòng ngự khác nhau, phối hợp tấn công sao?" Nguyên Soái gào lên, hắn nhảy nhót lung tung trên ghế lái cá kiếm cảnh tượng kia quá thật hơi buồn cười. "Không có cách nào, cái căn cứ này của ngươi quá cao cấp, ta không điều khiển được." Ngụy Tình bất đắc dĩ trả lời. Có một lần Diêm lão cũng vì không quen thao tác cửa điện tử, kết quả bị nhốt trong nhà vệ sinh mấy giờ. "Này, không phải ta đã nói chuyện này phải giữ bí mật sao?" Diêm không ở bên cạnh đột nhiên quay mặt lại, xấu hổ nói, "Ta có một chú ý bác sĩ sở chẩn ở phía sau Nguyên Soái nói. Cậu ngươi chờ ta một phút. Một phút đồng hồ sau. Bây giờ chỗ này do ta tiếp nhận. Gương mặt của Tuần sĩ xuất hiện trên màn hình lớn. Bác sĩ Sơchen đã nói với ta tình huống đại khái, ta đang xem xét tình hình cụ thể. Hai tay hắn nhanh chóng di động trên hai bàn phím khác nhau, từ ánh sáng phản chiếu trên mặt hắn có thể thấy được, màn hình trước mặt hắn chia thành 10 màn hình nhỏ khác nhau, hơn nữa trên mỗi màn hình đều có rất nhiều dữ liệu đang chạy. Tốt. Vào thời điểm mấu chốt vẫn là thằng nhóc người đáng tin. Nguyễn Soái quả thật vui mừng ra mặt, giống như đã nhìn thấy ánh bình minh thắng lợi. Dùng tốc độ tay giống như động kinh cộng thêm điều khiển nhiều thứ cùng lúc của ngươi, đánh cho đội ngũ hóng vàng gì đó thành mảnh vụn hết đi. Ngụy Tình lại bình tĩnh hơn nhiều so với gã trẻ con kia, hắn suy nghĩ một chút, nói với Thuật Sĩ: "Chẳng lẽ ngươi có thể điều khiển hệ thống phòng ngự ở nơi này từ xa?" "Không thể." Thuật Sĩ quả quyết trả lời. Chương 271 ván cờ công phòng, trùng. Chương 271 ván cờ công phòng, trùng. Trong lúc mấy người khác biến sắc, Thuật Sĩ lại đột nhiên đổi giọng: "Ừm. Bây giờ được rồi, ta vừa mới sửa đổi hệ thống của công xưởng đồ chơi." "Tiên sư" Vậy ngươi dứt khoát công phá hệ thống của hạm đội của đối phương, khiến bọn chúng tự nổ có được không?" Nguyên Soái hô lên. "Tọa độ của công xưởng đồ chơi là cố định, hơn nữa cũng sử dụng vận mệnh. Ban đầu ta thiết lập trạng thái không thể can thiệp từ xa, cũng để phòng ngừa có phần cứng vận mệnh rơi vào tay những thế lực khác. Cho nên bây giờ sửa đổi, đối với ta cũng dễ dàng như đi vào sân sau nhà mình vậy. Nhưng hệ thống của đối phương nằm trên thiết bị đang di chuyển, muốn kết nối vào hệ thống trên tàu của bọn họ rất tốn thời gian. Đầu tiên ta phải đến kho dữ liệu tổng của đế quốc tìm kiếm tài liệu quân sự cực kỳ cơ mật, xem thử lần này hồng vàng xuất kích từ nơi nào." Sau đó lại tấn công vào hệ thống của nơi xuất kích kia, dùng nó để dự tính. Được rồi được rồi, đều không phải tiếng người, có nói hay không cũng vậy. Tóm lại ngươi mau bố trí phòng ngự đi. Nguyên Soái ngắt lời, lập tức nói với Ngụy Tỉnh và Diêm Không. Hai người các ngươi cũng nên có ý thức hoạn nạn một chút, nếu công xưởng bị đánh chiếm trước khi ta và lão sở chen chạy tới, e rằng các ngươi ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Công xưởng có chương trình tự nổ khẩn cấp, lúc vui thay đáy biển đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Này, hôm nay là lần đầu ta nghe được, chỗ này sao lại có chương trình tự nổ nguy hiểm như vậy? Ngụy Tỉnh quyết định đổi cách hỏi. Chờ đã, Thứ mà đám hóa học điên các ngươi làm ra sẽ không nổ chứ? Nói thừa. Nguyên mẫu của vận mệnh, rất nhiều dữ liệu nghiên cứu, bộ phận khoa kỹ của hạt nhân vững hằng, vật liệu đặc thủ, còn có vũ khí chiến đấu mà ta nghiên cứu phát triển nhiều năm, tất cả đều ở nơi đó. Cho dù là vật chất hay phi vật chất, một khi bị đế quốc lấy được có khả năng sẽ thay đổi hướng đi của chiến tranh sau này. Các ngươi hãy nhìn rõ tình hình. Nếu để cho ta chọn, ta sẽ không do dự nổ chết hai người các ngươi, nếu cần thiết thì nổ chết cả ta cũng không sao. Thiếu chút nữa ta đã quên, trước khi gia nhập tổ chức ngươi chính là một phần tử khủng bố. Ngụy Tình nói. Lúc này Diêm không như có suy nghĩ nói tiếp một câu. Thật kỳ quái, nơi này đã quan trọng như thế, càng không thể nói nổi hành vi của ông chủ. Tại sao hắn phải đợi đến khi tình huống nguy cấp như vậy mới thông báo cho ngươi và bác sĩ quái dị qua đây? Bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó, mau đánh lui quân địch rồi tính sau." Nguyên xoáy quát lên. Lúc này Tuật sĩ nói tiếp, "Ta đang ứng phó đây, đừng hoang mang, cho dù ong vàng có mạnh, muốn phòng thủ đến khi ngươi tới công xưởng khẳng định không có vấn đề sáu." Trưởng quan lại có biến. Một tên sĩ quan trong phòng trị huy xoay người báo cáo. Truyền lên màn hình chính cho ta xem. Lúc này Gạn Vĩ Dạn đã trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thần kinh căng thẳng, mắt sáng như nước. Trên màn hình lớn của phòng chỉ huy, quả trứng lớn lại mở cửa chắn ra, lần này là mấy chục cửa trại rộng khắp chúng quanh. Từ trong những lối đi kia phân biệt tràn ra bốn loại vũ khí, bao gồm một đám vịt cao su màu vàng, kích thước mỗi con xấp xỉ với xe gần máy, mấy chục khối xếp hình 5-6m vuông, màu sắc khác nhau, khoảng một đại đội thợ lặn người lùn áo xanh trong tay cầm xiên cá, còn có một con cá mập đồ chơi to lớn lùng lung màu lam. Chỗ này chẳng lẽ là hang ổ của ông già Noel sao? Chẳng biết tại sao Gạn Vĩ Dạn lại càng tức giận. Ừm. Bình thường phải cho rằng đối phương là một nhà khoa học điên mới đúng chứ." Một tên sĩ quan chen vào. "Bớt nói nhảm đi." Gạn vị dạn quát lên, chỉ vào màn hình lớn nói, "Ta hiểu rồi, đối phương đang xem thường chúng ta. Dùng một số vũ khí kỳ quái để miệt mạ chúng ta là học sinh tiểu học. Không, phải là trình độ mẫu giáo mới đúng." Thực ra học sinh tiểu học và mẫu giáo cũng không cách nhau mấy tuổi. Chết tiệt. Gạn vị dạn vớ lấy một cây bút gần đó ném tới người nọ. "Thằng nhóc ngươi đến năm 2 trung học cơ sở đã thôi học đúng không? Không tranh cãi với ta thì chết à?" Ựng. "Tôi thật ra là..." Lôi ra ngoài lôi ra ngoài, gạn vị dặn gào lên, lập tức có hai người kéo thằng nhóc không biết điều kia đi. Cá mập trắng toàn thể xuất kích, không cần lưu lại binh lực gần tổ ong. Đội ngũ tàu con trôi trên mặt nước cũng chuyển sang hình thức lặn, đi xuống dùng hỏa lực chi viện. Gạn vị dặn hô lên với lính truyền tin. Vào thời điểm này không ai dám hó hé một câu, làm thế chẳng khác nào không muốn ăn nằm ở đấy nữa, dù sao trước mắt cũng không có người như vậy. Mười chiếc cá mập trắng cỡ S7 tiến lên lên đón. Ba chiếc Zero-tờ không chín còn lại thì tiến hành công kích tạm hộ một chút rồi rút về, bọn họ vốn là tẩu chính sát, không cần chiến đấu đến cùng với những vũ khí đồ chơi kỳ quái kia. Một phút đồng hồ sau gạn vị dặn lại nói trên kênh chung. Số 9, số 10, các ngươi đi chậm hơn 8 tàu phía trước, tiếp tục lặn xuống độ sâu 200m. Sau khi tiến vào tầm bắn trực tiếp tấn công bản thể trưởng lớn, không cần chờ đạn chỉ điểm. Cho dù đang tức giận, hắn vẫn không đến mức đánh mất lý trí, sự hợp lý trong việc chỉ huy không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì cao su kia đã đến gần một chiếc cá mập trắng đi đầu, tạo hình của chúng rất giống loại đồ chơi mà trẻ em hay chơi đùa trong bộ tám, đương nhiên ta cũng không nói người lớn không chơi. Được rồi, đây không phải trọng điểm, đám vịt kia có cặp mắt giống như phim hoạt hình nhân cách hóa, mỏ vịt vẫn là dáng vẽ tươi cười. Bộ phận mảng chân thật ra là chân vịt trên tàu, thật sự rất khó tưởng tượng chúng là sản phẩm quân dụng có thể đưa người vào chỗ chết. Có điều đám quân sĩ trong cá mập trắng cũng đã nhìn thấy sức chiến đấu của mỹ nhân ngư lúc trước trên màn hình theo dõi, không hề dám khinh thường. Mười chiếc CS7 này có thể nói là lực lượng trung kiên của đội ngũ hổ vàng, bất kỳ chiếc nào năng lực chiến đấu đều là số 1 số 2 trong hải quân bạc cầu. Quan chỉ huy đứng đầu một tàu lập tức hạ lệnh triển khai toàn lực tấn công đơn hướng. Hỏa pháo thông thường có thể sử dụng chiến đấu dưới nước rất có hạn, ngoại trừ ngư lôi thì pháo chủ lực của cá mập trắng đều là vũ khí trùm hạt cơ bản. Mặc dù khoảng cách tấn công không quá xa nhưng uy lực lại rất đáng kể. Tiểu đội vịt nhanh chóng bị màn đạn bắn trúng, bị phá hư không sót con nào. Nhưng chúng không bốc hơi mà hóa thành dịch thể màu vàng, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán với tốc độ khó tưởng tượng, biến một khu vực lớn trong biển thành màu vàng đậm đặc. "Trưởng quan, khu vực phía trước, ta đã thấy." Gạn vị dặn ngắt lời tên lính truyền tin. "Tác dụng của đám vịt này là để cho chúng ta bắn, chỉ là bom nhuộm màu gì đó thôi." "Hừ." Lại giở trò khôn vặt. "Nếu tín hiệu thị giác thông thường tạm thời bị ngăn cản, vậy cứ trực tiếp tấn công độ vật trên da đa là được rồi." Hắn quay mặt sang thiết bị truyền tin bên phía đài chỉ huy. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Rõ thưa trưởng quan. Trên những chiếc cá mập trắng vang lên tiếng trả lời. Chương 272 ván cờ công phòng, hạ. Chương 272 ván cờ công phòng, hạ. Năm chiếc cá mập trắng gần như chạy đến khoảng cách song song nhau, độ sâu cũng sắp xỉ, triển khai đội hình thành một vòng cung, dựa theo hiển thị trên da đã bắt đầu chốt hỏa lực dày đặc về phía mảng nước biển màu vàng. Vũ khí trùng hạt liên quan đến vấn đề tiêu hao năng lượng, cho nên quan chỉ huy của các tàu cũng hiểu được, dựa theo cách làm nhất quán của ông vàng. Đối diện với đội ngũ quy mô nhỏ như vậy, mỗi lần liên hợp tấn công chỉ tiêu hao khoảng 15% năng lượng hỏa lực của cá mập trắng, nếu như đối phương có lớp thép đặc thù thì bắn tiếp cũng chỉ lãng phí mà thôi. Khi hỏa lực tản đi, trên da da cảm ứng nhiệt và da đa thông thường đồng thời xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Khu vực phía trước vốn có một con cá mập màu lam to lớn và rất nhiều mục tiêu thể tích không lớn, nhưng sau khi một đợt hỏa lực này trút xuống lại xuất hiện hai vật thể cỡ lớn. Còn chưa đợi quan chỉ huy trên những chiếc cá mập trắng kia suy nghĩ ra đây là chuyện gì, một vật thể trong đó bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, xông về phía năm chiếc cá mập trắng. Các quan chỉ huy của ong vàng cũng phản ứng rất nhanh lập tức biến trận, chuyển sang đội hình tổng sâu, ba tàu chính giữa hơi nổi lên, một tàu mạn trái quẹo sang phải, một tàu mạn phải quẹo sang trái, tạo thành thế hai mặt giáp công, mở ra một cái túi. Tất cả họng pháo của cá mập trắng đều nhắm vào mục tiêu đang di động kia, chỉ chờ nó tiến vào khoảng cách thích hợp, dưới tình huống thị lực có thể bắt kịp hơn nữa không thể né tránh, dùng pháo hạt và ngư lôi bắn cùng lúc tiêu diệt đối phương. Từ trong hải lưu màu vàng, vật thể di chuyển tốc độ cao kia bắt đầu lộ ra đầu mối, đó là một khối dù biệt lớn dài khoảng 20m, lại do những mảnh xếp hình có màu kia ghép thành. Hơn 50 mảnh ghép thành xoay tròn không theo quy tắc, nhìn thế nào vẫn rất khó giải thích tại sao một một vật thể liên tục biến hóa lại có thể di chuyển nhanh như vậy dưới đáy biển. Đương nhiên các tướng sĩ si của đội Ngũ Hoàng Vàng không phải tới để nghiên cứu phát minh của Nguyên Soái vận hành như thế nào, bọn họ tới để đánh hạ công xưởng đồ chơi. Mặc kệ nguyên lý của ngươi là gì, đã đến trước mặt thì chỉ có khai hỏa phá hủy mà thôi. Mấy chục khẩu pháo hạt và ngư lôi từ các phương vị bao trùm đến, đây là một phương thức giết địch cố định của Hoàng Vàng, từ đội hình tản ra vừa rồi đến hỏa lực dàn sen lúc này đều đã diễn luyện vô số lần, cũng đã sử dụng vô số lần trong chiến đấu. Lần tấn công này lẽ ra sẽ không lo lắng bị nội thương, nhưng lại gần như biến thành công kích lẫn nhau. Chỉ thấy những chùm sáng kia bắn trúng mặt ngoài khối dù bị, lại bị những mảnh thép hình màu sắc khác nhau phản xạ về các hướng, có một số đường đạn góc độ rất kỳ dị, còn có một số trực tiếp phản xạ 180 độ. Trong khi ngư lôi bắn vào khối dù bị tiến lại không gây ra ảnh hưởng gì. Một đợt bắn cùng lúc chỉ kéo dài khoảng 10 giây, quan chỉ huy của các tàu phản ứng kịp thời, vừa phát hiện tình huống có biến lập tức dừng hình thức phối hợp tự sát này. Nhưng vẫn có một tàu bị bắn hư hệ thống động lực, hơn nữa thân tàu bị hư hại nghiêm trọng, mất đi khả năng chiến đấu, bốn tàu khác cũng bị hư hại mức độ khác nhau. T-7 là loại cá mập trắng mới nhất tiên tiến nhất, diện tích lớn trên thân tàu đều dùng vật liệu kim loại đặc thụ, đã sớm nghĩ đến các loại vũ khí có thể gặp phải trên biển. Nhưng tuy rằng như vậy cũng không ngăn nổi vũ khí trùm hạt bắn liên tục ở khoảng cách gần, sau lần tấn công thất bại này, nhân viên trong năm chiếc cá mập trắng đã tổn thất gần 1/3. Ba chiếc tàu khác từ phía sau chạy tới nhìn thấy cảnh này, nhất thời cũng không dám tùy tiện đến gần. Quan chỉ huy của các tàu cũng có một sự hiệm ngầm, vào thời khắc này bọn họ đều sẽ chờ đợi quyết định của gạn vị dặn trong tổ ong. Số 9 số 10, các người đã vào vị trí chưa? Muốn để những người khác chờ các người bao lâu? Gạn vị dặn hỏi Báo cáo trưởng quan, đã đến vị trí chỉ định, ngư lôi chuẩn bị ổn thỏa, xin ra lệnh. Hai tàu lần lượt dùng kênh truyền tin của mình trả lời. Lập tức bắn thử hai quả, sau đó chờ lệnh của ta. Gạn vị dặn lại dùng kênh chung nói: "Tàu số 1 đến 5, tàu nào còn sử dụng được hình ảnh ba dê, lập tức báo cáo tổn thất của hệ thống và tránh ra bên cánh, tàu nào bị phá hư hệ thống thì có thể lui về. Tàu số 2, các ngươi có thể bỏ tàu, những chiếc cá mập trắng chung quanh và ba tàu giỡ tở 09 vừa rút lui đi tiếp ứng khoang cứu sinh." Hắn nói rất nhanh, tranh thủ thời gian, chỉ dừng 1 giây lại truyền đạt mệnh lệnh kế tiếp. Có điều quan chỉ huy của các tàu trong đội Ngũ Hoàng Vàng cũng chỉ cần một giây này để tiêu hóa mệnh lệnh vừa rồi. Tàu số 7 số 8, đến tọa độ này. Gạn Vi Dạn vừa nói vừa hiển thị một tổ dữ liệu thông qua màn hình cảm ứng trên đài chỉ huy. Ba tàu tạo thành hình chữ phẩm, ở vị trí và góc độ này dùng pháo chính đầu tàu bắn cùng lúc vào khối dù kia, sử dụng công suất lớn nhất, sau khi bắn năng lượng hao tổn đến 50% trở xuống thì dừng lại. Lúc hắn nói ra mệnh lệnh thứ hai, ngư lôi của hai tàu số 9 số 10 đã bắn về phía công xưởng đồ chơi, đường đạn gián sắt đá ngầm dưới đáy biển bắn vào tường ngoài chứng lớn. Mà lúc này ở bên trong trường lớn, Ngụy Tỉnh và Diêm không giống như hai học sinh tiểu học đi vào phòng thí nghiệm đại học, không dám đụng vào thứ gì, chỉ ngồi trước màn hình quan sát thuật sĩ biểu diễn phát hiện được phản ứng của vũ khí điều khiển cự ly trung bình, đang đến gần, 5 giây sau sẽ va chạm, dự tính lượng thuốc 200 kg, có thể chịu được xung kích sau vụ nổ, lực trường phòng ngự không mở ra. Một chuỗi âm thanh không có sắc thái tình cảm này là hệ thống phát thanh của công xưởng đồ chơi, đây là lần đầu tiên Ngụy Tỉnh và Diêm không nghe được sau khi đến nơi này. Bình thường loại phát thanh này đều dùng giọng nữ, nhưng chẳng biết tại sao âm thanh trong công xưởng này càng nghe càng thấy giống giọng trẻ con của chính Nguyên Soái. Nghe được giọng trẻ con mang theo một chút mê thơ, nói ra những thuật ngữ rất chuyên nghiệp này một cách lạnh lùng, có một sự kỳ dị không miêu tả được. "Này, không sao cả chứ? Nghe có vẻ chúng ta bị thứ gì tấn công ạ?" Ngụy Tình hỏi. Bình thường dáng vẻ của thuật sĩ giống như người nào cũng có thể ức hiếp, nhưng khi hắn ngồi trước màn hình máy tính, trong phút chốc sẽ biến thành mắt sáng như lúc, thoải mái tự nhiên, lòng mang đại cục, bách chiến bách thắng. Theo như đàn ông thấy, lúc này hắn là đồng bạn đáng tin cậy giống như Định Hải thần châm, còn theo phụ nữ thấy, tên ổ tạ cũ này lại đột nhiên trở nên rất tu tú. "Chỉ là ngư lôi mà thôi, không cần lo lắng." chẳng phải hệ thống đã gợi ý không cần mở ra lực trường phòng ngự sao? Bàn tay thuật sĩ bận rộn không ngừng, giống như làm nhiều việc cùng lúc, nhưng hình như đối phương còn có dự định khác. Không sao, ta sẽ ứng phó, bên phía chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn đang lúc bọn họ nói chuyện, ngư lôi đã bắn chúng tường ngoài trường lớn. Uy lực của ngư lôi rốt cuộc lớn đến đâu, có thể dùng đạn đạo chứa lượng thuốc tương đồng để so sánh. Từ góc độ vật lý học, nước là dịch thể không nén được, còn không khí là khí thể nén được. Khi đạn đạo bắn trúng mục tiêu và nổ ra, không khí xung quanh sẽ bị nén lại, dẫn đến tác dụng làm ngộ. Còn lúc ngư lôi nổ, Bởi vì nước biển không thể nén, cho nên tất cả năng lượng sẽ thông qua nước tác dụng vào vỏ ngoài mục tiêu. Điều này cũng có nghĩa với một lượng thuốc nổ tương đương, uy lực của ngư lôi sẽ lớn hơn đạt đạo. Nhưng sau khi hai quả ngư lôi này bắn trúng và phát nổ, vỏ ngoài của công xưởng đồ chơi chỉ phát sinh một chút biến dạng mà thôi, gần như không nhìn ra hư hại gì, cũng không hề có vết nứt. Ngụy Tỉnh và Diêm không bên trong trứng lớn càng không cảm giác được bất kỳ chấn động nào từ ngoài gặp phải công kích, lực trường phòng ngự không mở ra, tính toán độ hư hại. Tính toán hoàn thành, tường ngoài phát sinh tổn hại nhẹ, hiện giờ độ hoàn chỉnh của căn cứ là 99.7% cấp bậc an toàn cao nhất. Tiếng phát thành công bố kết quả của lần tấn công này, cũng khiến Ngụy Tỉnh và Diêm không thở phào một hơi. Nhưng chuyện này cũng không làm gạn vị giận trong tổ ong kinh ngạc, hắn chỉ bĩu môi cười lạnh. "Tàu số 678, báo cáo vị trí của các ngươi." "Đã tới vị trí chỉ định." "Đã vào vị trí." "Đã đến vị trí, xin hạ lệnh." "Rất tốt." Gạn vị giận nghe được ba câu trả lời như mong đợi. "Đây là thực lực mà ong vàng phải có, ngươi vĩnh viễn có thể tin nhiệm mỗi người trong cùng đội ngũ với ngươi, bọn họ sẽ hoàn thành mệnh lệnh một cách xuất sắc giống như ngươi." Lập tức ấn, gạn vị giận ra lệnh một tiếng. Ba chiếc cá mập trắng CS7 đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt phát động tấn công. Uy lực của pháo đầu tàu rất lớn, nhưng loại vũ khí trùm sáng này có khả năng đâm xuyên, lúc công thành chiếm đất ít khi dùng đến. Loại vũ khí này bình thường đều nhắm vào người máy chủ chốt của cố định, hoặc là mở một lỗ thủng trên vũ khí cấp loại có lớp thép rất dày. Khối rũ bị kia dường như phát hiện được luồng năng lượng này đến gần, lập tức phân tán thành những mảnh xếp hình ban đầu, tản ra các hướng tránh khỏi sóng xung kích như bẻ cánh cô này. Tránh là đúng rồi. Ha. Gạn vị dạn dường như đã sớm đoán được cơ chế ứng phó của khối rũ kia, không cần nhiều lời. Hắn phái ba chiếc tàu kia đến vị trí chỉ định dĩ nhiên là có hậu chiêu. Chỉ thấy ba pháo chủ hạm xuyên qua khối rũ bịp đã phân tán, trôi vào mạng nước biển bị nhuộm vàng, theo một đường thẳng bắn vào con cá mập màu lam sau khi bơi ra vẫn không cử động. Con cá mập này rất giống mút bê bằng đùng, cũng có diện mạo như phim hoạt hình nhân cách hóa, nhìn có vẻ không gây hại đến ai. Đương nhiên giống như những con vịt cao su kia, vật liệu bên ngoài thân thể nó không thể nào là lông nùng thật sự, chỉ là nhìn qua rất giống mà thôi. Tuy không thể dùng thị giác xác nhận, nhưng từ tính toán của máy tính và vị trí trên radar, pháo đầu tàu hẳn là đã bắn trúng con cá mập mút bê to lớn. Chuyện này khiến gạn vị dặn khẽ thở phào một hơi, cho dù những vũ khí đồ chơi này có người điều khiển từ xa hay là có ai trí tuệ nhân tạo, nhất định hoặc là bên trong có người điều khiển. Dù sao nhìn vào tình hình trước mắt, những con vịt và mảnh xếp hình kia đều là vũ khí loại phòng ngự, chỉ có con cá mập kia thoạt nhìn uy hiếp rất lớn. Lúc này dùng pháo đầu tàu một mũi tên trúng hai con chim tấn công phá vỡ nó, áp lực của hạm đội sẽ nhỏ đi rất nhiều. Những binh sĩ thợ lặn người lùn kia nhiều nhất chỉ là đồ chơi giống như mỹ nhân ngư lúc trước, lớp thép của cá mập trắng và tàu con toy cũng không sợ bị khoan, hơn nữa tàu chiến hoàn toàn có thể bắn chặn để phòng ngừa loại người máy cỡ nhỏ này đến gần thân tàu. Trưởng quan, radar hiển thị mục tiêu vẫn đang hoạt động. Báo cáo của lính truyền tin lập tức rọi cho gạn viễn giản một gáo nước lạnh. Cái gì? Lần này sự kinh ngạc hoàn toàn viết trên mặt hắn. Thứ gì có thể ngăn cản pháo chủ hạng của ba chiếc cá mập trắng, cho dù là tịnh hợp kim cũng? Hắn còn chưa dứt lời, lại nghe được đội ngũ tàu con tòi báo cáo. Trưởng quan, chúng tôi đã bị xâm nhập, đối phương là giống như chiếc tàu trinh sát bị người cá kết thúc kia, lúc liên lạc gián đoạn cũng có vài tiếng động, lần này nghe giống như thân thể người trưởng thành bị truy sát đợv. Huân nữa tổn thất lần này e rằng càng lớn, bởi vì đội ngũ tàu con toy liên tục bị tập kích, trong mấy phút đã có năm chiếc mất đi liên lạc. Đội ngũ tàu con toy, những ai còn sống quay về tổ ong. Mồ hôi lạnh của gãản vị rản chảy ròng ròng, kết quả hắn vẫn xem thường những binh sĩ thợ lặng người lùn kia. Với thể tích như vậy, nếu tản ra hành động rất dễ bị bỏ qua trên radar, dù sao những người lùn kia không phải bảy cá, ngay cả bảy cá cũng chưa chắc sẽ tụ tập hành động với nhau. Nhưng chuyện này lại liên quan đến vấn đề điều khiển, những binh sĩ thợ lặng người lùn này rốt cuộc dùng cơ chế gì vận hành? Chẳng lẽ máy móc có ai cao như vậy, còn biết phân tán ẩn dấu hành tung? Chuyện này không thể nào. Nhất định là có người điều khiển, nhưng nhìn vào đầu của những tên kia, khả năng có người điều khiển là rất nhỏ. Loại binh sĩ trợn mặt người lùn này rất khó để người trưởng thành chui vào bên trong, trừ khi người điều khiển cũng là người lùn hoặc là đám trẻ con được tuyển chọn. Khả năng duy nhất là điều khiển từ xa, nhưng rốt cuộc có mấy người đang điều khiển, một người có thể làm được trình độ này sao? Gạn vị dạn bị những thứ này lật đổ lễ thưởng, vũ khí đồ chơi kỳ quái làm cho đầu óc của hắn rối mù. Hắn càng lúc càng tò mò, những thứ này rốt cuộc là do tên điên trong tổ chức phản kháng nào làm ra? Số 9, số 10. Gạn vị dạn quyết định đánh cuộc một lần. Dùng pháo đầu tàu công kích trường lớn, công suất điều chỉnh đến lớn nhất. Hắn dừng một chút rồi nói, toàn bộ tàu còn lại, ngoại trừ những chiếc bị tấn công mất đi sức chiến đấu, chỉ cần tầm bắn cho phép đều dùng pháo đầu tàu nhắm vào trường lớn, công suất lớn nhất. Đám binh sĩ trong phòng chỉ huy đều quay đầu nhìn gạn vị dặn, nên biết công kích mức độ này rất có thể sẽ sản sinh phản ứng ngoài dự liệu, ví dụ như mở một lỗ thủng dưới đáy biển, xuyên qua một không gian khác, thác tuần hồ ra ngoài hay gì đó. Nhưng không ai cái lệnh, cũng không ai chất vấn, các tướng sĩ của ong vàng đều thiết thực chấp hành. Mấy mấy khẩu pháo đầu tàu bắn về phía công xưởng đồ chơi, lúc bọn chúng tích lũy năng lượng thì hệ thống trong công xưởng đã có phản ứng, bắt đầu phát thanh, vùng biển trung quanh phát hiện năng lượng phản ứng cao, tổng cộng 9 tàu 10 tàu đang tăng thêm. Không thể dự tính lúc công kích đến nơi, lực trường phòng ngự đã mở, năng lượng đang tăng trưởng. Không cần thuật sĩ giải thích, Ngụy Tỉnh và Diêm không cũng nghe được sự tình nghiêm trọng. Bọn họ không quấy rầy thuật sĩ nữa, bởi vì nhìn dáng vẻ của hắn lúc này cũng không có hơi sức trả lời bọn họ từ các tọa độ khác nhau, có chiến lệch thời gian tiến hành công kích đâm xuyên kéo dài liên tục. Trong lòng thuật sĩ thầm nói, thật phức tạp không thể dự đoán chuẩn xác cần ra tăng lực trưởng phòng ngự ở phía nào, như vậy chỉ có thể đánh cuộc vào lực lượng phòng ngự trình thể. Trong thời gian ngắn phát ra nhiều năng lượng như vậy, vẫn có nguy cơ một điểm nào đó bị xuyên qua. Chương 273 chủ bài của kẻ đánh bạc. Chương 273 chủ bài của kẻ đánh bạc. Cảm giác bó tay chịu chết thật là tệ. Lòng bàn tay Ngụy Tỉnh đã đổ mồ hôi. Nếu như chết ở đây, cách chết này đúng là quá nhạt nhẽo rồi, còn không bằng bị cao thủ như gã bợ lình ở nạ kẻ ở trước mặt giết chết. Diêm không vẫn còn ngồi được, lão nói tiếp một câu. Lão hủ thì không sao, từ ngày bị nhốt vào nhà tù tại ta xem như đã chết rồi. Vậy chúc mừng ông đã lợi được mấy chục năm." Ngụy Tỉnh nói, "Ta thì vẫn còn trẻ." Thuật sĩ không nói chuyện với hai người, rất chăm chú điều khiển máy chủ vận mệnh trước mắt. Lúc này, tính mạng của Ngụy Tỉnh và Diêm Không, còn có những dữ liệu và vũ khí trong công xưởng đồ chơi đều nằm trên tay hắn. Hơn nữa trước đó hắn còn rất tự tin đảm bảo với Nguyên Soái nhất định có thể ngăn cản đối phương, lỡ may không làm được, vậy đừng nói là Nguyên Soái, hai tên bạo dâm tiên nhất và Cố Vân kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. "Trưởng quan, khối dụ bịp và con cá mập màu lam kia đang gì chuyển trên đường bắn của pháo chính về phía chúng ta." Linh truyền tin báo cáo. Vùng gây lúc sắp chết mà thôi. Gạn vị giản khinh thường nói, lập tức lại hỏi một câu. Pháo chính còn bao lâu có thể bắn? 45 giây. Sâu độc, các ngươi đã nghe chưa? Gạn vị giản hỏi trên kênh chung. Trưởng quan, chúng tôi đã xuất kích, có thể trực tiếp tiêu diệt bọn chúng không? Theo tiếng trả lời này, một người máy màu tím cơ trung xuất hiện trên màn hình chính của phòng chỉ huy tổ ong. Các ngươi có 30 giây. Gạn vị giản nói. Hiểu rồi đối phương trả lời. Thể tích của sâu độc nhỏ hơn cá mập trắng CS7 bình thường một chút, trọng lượng lại nặng hơn nhiều so với tàu ngầm thông thường. Đương nhiên dùng góc độ của tàu ngầm để đánh giá nó cũng hơi khiên cưỡng, người máy chiến đấu do nhiều người điều khiển này có tạo hình không giống với vũ khí chiến đấu thông thường, nó mô phỏng theo bề ngoài của sữa, khoang chính có hình bán nguyệt, phía dưới có 24 chiếc vòi máy kéo dài, tính cơ động và lực phá hoại đều vượt trội hơn những cô máy khác cùng khối lượng. Thoạt sĩ nhìn thấy người máy hình sữa đột nhiên xuất hiện trên màn hình hiển thị, hơi nhíu mày, trong nháy mắt liền có mấy chục tấm biểu đồ hiện lên trên một màn hình nhỏ trước mặt hắn. Chưa từng thấy cô máy này, cũng không có tư liệu. Hừ, sau khi tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa toàn diện, loài người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cái côn máy quái dị gắn vòi rà kia dùng để làm gì? Lúc hắn chế giễu người khác, dường như hoàn toàn quên mất mình đang điều khiển một thứ nhìn bề ngoài còn quái dị hơn. Tốc độ của sâu độc cực nhanh, còn nhanh hơn khối xếp hình dù bị một bậc, chỉ tốn 5 giây đã tiếp cận khối dù bị đang lao về phía tổ ong. Thuật sĩ nhanh chóng phát giác được, điều khiển khối dù bị một lần nữa phân tán thành các mảnh xếp hình. Không ngờ tốc độ hoạt động của những xúc tu trên sâu độc kia còn nhanh hơn tốc độ của côn máy này gì truyền trong biển. Tâm lưới lớn do 24 xúc tu mở ra kiểm chế khối xếp hình dù bị, tiếp đó áp lực cực lớn bắt đầu nghiền nát khối dù bị này. Tình hình kim sao? Trong lòng thuật sĩ giận mình Nhưng động tác và tư duy của hắn vẫn không chậm lại. Điều khiển máy tính đã trở thành bản năng thân thể của hắn, chỉ cần ngồi trước màn hình, cho dù nhắm mắt hắn cũng có thể viết một chương trình, huống hồ là hiện giờ trạng thái thần kinh đang căng thẳng. Trư vị đế quốc cũng rất giỏi, mặc dù ta không hiểu biết về máy móc lắm, nhưng nhìn vào số liệu này, hệ thống tách rời bị ngoại lực cưỡng chế giữ chặt, còn có lực lượng ép cho khối xếp hình ta nữa, xem ra phải thua rồi. Thuật sĩ biết so với khối xếp hình, con cá mập màu lam kia còn dễ bị cô máy chiến đấu này giải quyết hơn, cho nên hắn dứt khoát ra lệnh xông về phía trước, chuyển sự chú ý đến nơi khác cảnh báo, lực trường phòng ngự bị người điều khiển đóng lại, cảnh báo Phản ứng năng lượng cấp loại đang gia tăng, cấp bậc an toàn của căn cứ hạ xuống. Tiếng phát thanh lại vang lên. Ngụy tỉnh giật mình nói: "Này, thuật sĩ, làm gì đó? Tắt lực trường phòng ngự để đầu hàng à?" Thuật sĩ trả lời: "Bây giờ còn có thời gian, thay vì chờ đối phương tấn công, ta muốn dùng chủ bài trong công xưởng này để đánh cuộc một phen. Thừa lúc còn dư mấy chục giây, ta sẽ phái một cỗ máy ra ngoài, sau đó sửa đổi lại hệ thống phòng ngự, khiến nó có thể điều động tất cả năng lượng đến khu vực nhỏ mà pháo chính đối phương công kích, mở ra lực trường hình lá chắn ba tầng." Theo như tính toán của ta, Xử lý như vậy thì sau khi bị tấn công ít nhất có thể ngăn cản 40 giây. Cha, nghe có vẻ làm những chuyện này rất tốn thời gian, ngươi có kịp không?" Ngụy Tình hỏi. "Hả?" Thuật sĩ hơi sửng sốt. "Vừa rồi lúc ta trả lời ngươi thì đã làm xong, ngươi xem cố máy đã xuất cái rồi." Trên màn hình theo dõi chính, hắn kéo một màn hình nhỏ khác đến bên cạnh màn hình hiển thị khuôn mặt của mình. Tạm thời không nói đến sự kinh ngạc của Ngụy Tình và sự ngỡ ngàng của Diêm Không, hãy nhìn sang bên phía tổ ong. Sĩ quan lại báo cáo với gàn viễn: "Trưởng quan, sâu độc đã đánh tan khối du biệt và cá mập của đối phương." Đồng thời rút lui khỏi đường bắn của pháo chính, đã sẵn sàng tấn công. Gạn vị giận mở mắt, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Khai hỏa. Cảm giác bị pháo chính cấp loạt tấn công như thế nào, dùng con số đơn giản để biểu thị sẽ mất đi sự thú vị của tiểu thuyết. Chúng ta hãy dùng một ví dụ hình tượng hơn, giống như vào ngày sinh nhật của ngươi, một đám bạn giúp ngươi tổ chức ăn mừng. Tất cả tiến triển rất bình thường, ăn xong bữa tối, mọi người tắt đèn, đôn đến, cầu nguyện, thổi nến, ca hát cười đùa. Tiếp đó ngươi thừa dịp thổ lộ với cô gái mà mình thích đã lâu, nhưng lại được phát cho một tấm thẻ người tốt, anh là người tốt, nhưng chúng ta không thể ở cùng nhau. Sau những chuyện này, lúc bánh kem cũng được phân chia xong xuôi, đột nhiên có người gọi tên ngươi. Ngươi xoay người lại, trông thấy hai người anh em thân thiết nhất của mình, khiến một cái bánh kem đường kính gần 1m ném vào mặt ngươi. Khi ngươi nhìn thấy chiếc bánh kem to lớn đủ để chet vào mặt ngươi 100 lần, bay về phía gương mặt trái xoan không lớn lắm của ngươi, một sự thư thái chạy trọi không khỏi nắng, một sự vui sướng huyền diệu và bất đắc dĩ, một sự lo lắng làm thế nào rời khỏi tiệm ăn, chính là miêu tả chân thực nhất về thời khắc này. Đương nhiên tại khoảnh khắc đó trong lòng ngươi sẽ thốt lên một câu, mẹ nó. Cú năng lượng của pháo chính xuyên qua khoảng cách gần 4 cây số văn chúng khu vực mà thuật sĩ đã tính toán sau đó tăng cường phòng ngự. Ba tầng lực trường phòng ngự giống như kính sắt chồng chồng lên nhau, nên đón đợt sóng thứ này. Tầng thứ nhất sau khi tiếp xúc 3 giây đã bị phá vỡ, mà lúc tầng lực trường thứ 2 chống lại luồng năng lượng kia, một cái bóng màu đỏ xuyên qua hải lưu nhuộm màu đã nhặt đi, gần như dán sắt vào đáy biển nhanh chóng lướt về phía tổ ong. Trưởng quan, gia da biểu thị có vật thể không rõ đến gần. Tốc độ cực nhanh. Linh truyền tin hô lên. Hoàng cái gì, chẳng qua là thứ giống như ngư lôi thôi." Gạn vị giản nói rất khẳng định, theo như quan điểm logic là trên hết của hắn, vào lúc này chỉ có một trường hợp tệ nhất Đó là đối phương phóng một ngư lôi mang theo đạn hạt nhân. Trưởng quan, không phải ngư lôi. Đó giống như là. Tiến sĩ quan kia không dám tin những gì mình thấy, cũng không nói tiếp. Dù sao công cụ thu thập hình ảnh dưới biển sâu của tổ ong đã chụp được vật thể không rõ kia, lại truyền hình ảnh lên màn hình lớn. Gương mặt gạn vị dạn giống như có dấu, nhìn vào hình ảnh, nhíu mày, máng một câu thông dụng của quê lưng hắn. Hạt kế hiệu. Chương 273 kỳ phùng bài thủ. Chương 273 kỳ phùng bài thủ. Nhiều mặt đồng thời bị pháo đầu tàu công kích, đây là một sự khiêu chiến với lực trưởng phòng ngự của công xưởng đồ chơi. Một khi năng lượng tầng ngoài bị phá vỡ, vết tường của trứng lớn rất có thể sẽ không ngăn được những chùm ánh sáng này xuyên qua. Có điều đám ong vàng cũng không khách sáo, sau khi gạn vị dặn hạ lệnh, chùm ánh sáng do những khẩu pháo đầu tàu kia bắn ra trong nháy mắt đã xuyên qua hải lưu bắn vào lực trường, năng lượng bắt đầu đối kháng với nhau. Nếu bàn về tổng năng lượng dự trữ, công xưởng đồ chơi chắc chắn rồi giàu hơn nhiều so với những chiến hạm di động kia. Nhưng trong thời gian ngắn cường độ của pháo đầu tàu chỉ cần tập trung vào một điểm, trong khi lực trường phòng ngự phải bao trùm toàn bộ quả trứng, đó là một diện tích rất lớn. Nếu như muốn đảm bảo mỗi điểm trên lực trường đều mạnh hơn pháo đầu tàu Nguồn năng lượng trong công xưởng chưa chắc đã đủ. Vì vậy chiến thuật của gạn vị giản có thể nói là khắc tinh của lực trường phòng ngự, lúc này không chỉ một tàu khai hỏa, hơn nữa cũng không chỉ bắn vào một điểm, rất có thể một luồng năng lượng nào đó sẽ xuyên thấu lực trường. Quả nhiên đối kháng chỉ tiến hành mấy giây, tiếng còi báo động đã vang lên trong chứng lớn tường ngoài bị công kích ở nhiều điểm, lực trường phòng ngự đã mở ra, năng lượng đang tiêu hao, sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn, cảnh cáo, cấp bậc an toàn đang hạ xuống. Nghe được tiếng phát thanh này, Ngụy Tỉnh lập tức nghĩ đến chuyện gì? Để ta đoan xem. Cái gọi là cấp bậc an toàn này, xuống đến thấp nhất sẽ khởi động thiết bị tự nổ. Lúc này Tuần Sĩ trên màn hình lớn nói một câu như lẩm bẩm: "Ừm, thử biện pháp này xem, ngăn cản nhiều tàu của đối phương đồng thời tấn công." Mấy giây sau, từ trong nước biển bị nhuộm màu đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng, nhìn qua hoàn toàn giống với pháo đầu tàu của cá mập trắng cỡ F7, bắn trúng tàu cá mập trắng số 7. Gạn Vĩ dặn thấy thế liền nhìn về phía thiết bị truyền tin quát lên: "Xảy ra chuyện gì? Tàu số 7, các ngươi không mở máy thăm dò năng lượng, hay có tên nào ngồi trước màn hình giám thị đột nhiên bị mù rồi? Chúng tôi không phát hiện được phản ứng năng lượng cấp bậc pháo chính, trên máy theo dõi không có gì cả." Linh truyền tin trên tàu số 7 trả lời: Trong nháy mắt khi thân tàu bị bắn trúng, quan chỉ huy trên chiếc tàu kia đã ra lệnh né tránh cần cấp, pháo đầu tàu cũng ngừng tấn công, chuyển tất cả năng lượng sang phòng ngự. Nhưng chùm ánh sáng kia cũng nhanh chóng di chuyển theo cá mập trắng, cho đến khi thuyền huy người chết mới dừng lại. "Trưởng quan, lại tới rồi." Linh truyền tin trên tổ ong lại báo cáo một tin tức xấu, lần này là tàu số 6 bị tấn công bởi cấp bậc pháo đầu tàu, hơn nữa hai lần cách nhau rất ngắn, chuyện này trên lý thuyết vốn không thể thực hiện được. "Trưởng quan, theo như phân tích quỹ đạo, đó chắc là do con cá mập màu lam trong xương mủ nhũn màu bắn ra khiến nạn chẳng lẽ là hấp thu đợt tấn công vừa rồi." Trên chiến trường biến hóa thất thường này, gần vị dẫn có một khí u rất sắc bén. Hắn quả thật đoán không sai, công năng của con cá mập màu lam chính là hấp thu năng lượng của vũ khí không phải đã thật, giữ trữ và có thể phản kích lại. Thực ra tiểu đội vũ khí đồ chơi mà thuật sĩ sử dụng đều thiên về phòng ngự, con vịt, mảnh xếp hình, cá mập đều như vậy. Chỉ có những binh sĩ tợ lạ người lùn không nổi bật kia trong tay cầm xiên cá. Bên hung đeo truy sát, trong miệng còn gắn súng Gatling, huynh đồng ra sát, sức lớn vô cùng, hơn nữa còn có cả ijet người xuất sắc, đương nhiên thuật sĩ cũng hơi coi thường thực lực của đội ngũ âm vẳng, hắn không ngờ đối phương lại ứng phó nhanh như thế, đội ngũ bình thường chiến đấu trong biển sâu nào có tốc độ phản ứng và hiệu suất như vậy. Nếu thay bằng đội hải quân đế quốc bình thường, có lẽ nhóm mỹ nhân ngư đầu tiên đã có thể giải quyết 1/3 binh lực của đối phương rồi. Có điều lúc này thuật sĩ đã nghiêm túc, mặc dù dưới hỏa lực áp chế của đối phương không thể tắt lực lượng, tiếp tục thả ra binh sĩ đồ chơi mới, nhưng hai pháo của cá mập màu lam đã hủy diệt hai chiếc cá mập trắng CS7 của đối phương giảm bớt gánh nặng phòng ngự của lực trưởng, tranh thủ được thêm thời gian. "Trưởng quan, thời gian pháo đầu tàu số 9 số 10 bắn ra đã gần đến giới hạn, nếu tiếp tục lò động lực có nguy cơ hư hại, cần tạm ngừng để làm nguội." Linh truyền tin quay đầu, chờ 3 giây lại thúc dục. "Trưởng quan, xin ra lệnh." Ánh mắt gạn vi dạn lập lòe, không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ nữa. Lúc này nếu như ngừng bắn, rất có thể sẽ mất đi cơ hội phá vỡ phòng ngự bên ngoài của đối phương. Theo Thương Vong gia tăng, cơ hội như thế e rằng khó tạo ra lần thứ hai, có trời mới biết lát nữa trong trứng lớn kia sẽ có thứ gì bơi ra. Còn nếu mạo hiểm kiên trì, Bất kể lực trường phòng ngự của đối phương có bị phá vỡ hay không, trong thời gian kế tiếp tất cả chiến hạm vừa dùng pháo đầu tàu khai hỏa đều sẽ lâm vào thời kỳ suy kiệt năng nổ. Đến lúc đó những tợ lặn người lùn, mảnh thép hình, cá mập màu lam, quả thật giống như đi vào một bữa tiệc đứng. Đội ngũ bên ngoài tổ ong không còn năng lượng để dùng vũ khí chùm ánh sáng bắn chặn phòng ngự, cũng không thể duy trì hết tốc lực, hoàn toàn mặc cho người làm thịt. Nên liều chết đánh một trận, giết địch 1000 tự tổn 800 để đổi lấy ưu thế, hay là tạm thời ổn định tình hình, trước tiên giải quyết đội ngũ bên ngoài của đối phương, sau đó tập hợp lại. Không biết có bao nhiêu lần gạn vị dạng gặp phải lựa chọn tương tự. Các đội quân chỉ huy của ong vàng cũng không chỉ một lần đối diện với lựa chọn này. Theo như kinh nghiệm lịch sử, lựa chọn sai cũng chỉ một lần, bởi vì quân chỉ huy chọn sai không một ngoại lệ đều vì quyết định sai lầm của mình mà chết trận. Toàn thể ngừng bắn, chuyển tất cả động lực dự trữ sang chiến vị, rút về tổ ong, tập hợp lại đội hình. Gạn vị dặn cuối cùng đã quyết định, nói vào máy truyền tin. Các tàu bị hư hại tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng, áp dụng đội hình thứ tư, các tàu khác phụ trách phối hợp điểm hộ. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng được chấp hành. Đồng thời phía bên kia, tiếng phát thanh trong công xưởng đồ chơi cuối cùng cũng thông báo một tin tức tốt khiến người ta thoải mái, công kích bên ngoài dừng lại. Không phát hiện được phản ứng năng lượng mới, triệt tiêu lực trưởng phòng ngự, lần này tiêu hao năng lượng vượt quá giá trị tính toán, lo phản ứng đang làm ngộ. Tính toán độ hư hại. Tính toán hoàn thành, không có tổn hại, hiện tại độ hoàn chỉnh của căn cứ là 99.7% khôi phục cấp bậc an toàn cao nhất. Thuật sĩ điều khiển cá mập màu lam hai lần tấn công áp chế xem như đã đạt được mục đích, nhưng hành động này cũng đã hao hết nguồn năng lượng vừa rồi cá mập hấp thu. Trong lòng hắn hiểu được tác dụng của con cá mập này cũng dừng ở đây, quan chỉ huy của đối phương khá khôn khéo, không mất nhiều thời gian sẽ nhìn thấu nhược điểm của con cá mập này. Thực ra chỉ cần dùng ngư lôi dày đã quanh quẩn Họla dùng pháo chính của tàu mẹ cấp loại công kích, cá mập màu lam sẽ bị bản tan. Lúc này đối phương cố ý kéo giãn khoảng cách, rút khỏi vùng biển nhu màu, vậy binh sĩ thợ lặn người lồn kia cũng không có tác dụng nữa. Dù sao tốc độ của chúng không theo kịp tàu ngầm, hơn nữa ở khu vực rộng rãi, đối phương lại có phòng bị, muốn tiếp cận sẽ rất khó khăn. Còn về khối xếp hình dư bị vừa rồi, phương pháp đánh tan nó cũng giống như cá mập màu lam, dưới trạng thái phân tán những mảnh xếp hình kia sẽ không chịu nổi ngư lôi, còn dưới trạng thái tổ hợp có thể ngăn cản ngư lôi và trùm hạt bắn chặn, nhưng lại dễ dàng bị pháo đầu tàu tiêu diệt. May mà khối máy này khá dễ điều khiển. Tuần sĩ tự tin có thể dựa vào cỗ máy này cộng thêm khả năng điều khiển của mình cầm cự với đối phương thêm một thời gian nữa. Lúc này Tuần sĩ chỉ lo lắng một chuyện, lỡ may đối phương cũng phái ra vũ khí chiến đấu công nghệ cao dưới đáy biển, hoặc là trực tiếp dùng pháo chính của tàu ông bắn vào trường lớn, vậy thì phải làm sao? Bạn về đánh cờ, bất kể là cờ tướng hay cờ vây, nếu như ngươi là một người tự cho mình giỏi, như vậy muốn phán đoán đối thủ có phải là cao thủ tương đương với ngươi hay không cũng rất đơn giản. Những nước cờ làm khó mình nhất mà ngươi có thể nghĩ đến, cũng chính là nước kế tiếp mà đối phương sẽ đi. Mặc dù Gạn Vĩ Dạn và thuật sĩ vốn không cần biết, hơn nữa lúc bọn họ triển khai trận đấu này thì một người vốn không có ở hiện trường, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng bản cờ này tiến vào tiết tấu phù hợp của nó. Kẻ địch nó lướt, chiến thuật lây thơ, thử. Gạn Vĩ Dạn bình luận, lập tức hạ lệnh. Pháo chính tổ ong, chuẩn bị bắn. Rõ, mở chương trình pháo chính tấn công, chủ pháo cấp loại đến ngược, 120 giây. Một tên sĩ quan trả lời. Gạn Vĩ Dạn lại mở máy truyền tin, gọi một kênh chữ tuyến trong tổ ong. Sâu độc, chuẩn bị xuất kích. Nếu pháo chính bắn xuyên phòng ngự của đối phương, các ngươi hãy xông vào vết nứt bị phá hư. Còn nếu pháo chính không bắn xuyên được, các ngươi hãy đại náo một phen, tiêu diệt toàn bộ những thứ từ trong quả trứng kia chui ra, sau đó đi gõ cửa." Gạn vị dặn truyền đạt mệnh lệnh xong liền ngồi xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, giống như trận chiến này đã kết thúc, không ngờ lại tốn thời gian như vậy, từ sớm biết tình hình thế này, ngay từ đầu không nên dùng đội hình thông thường tiếp cận. Lúc này theo như Gạn vị dặn thấy, mình đã đưa ra lựa chọn cực kỳ quan trọng, hơn nữa hoàn toàn chính xác. Giống như vừa rồi mạo hiểm hy sinh tất cả đội ngũ thông thường để tấn công, mong đợi có thể phân ra thắng bại, đó là chuyện mà các quan chỉ huy trong phim ảnh mới làm. Trước giờ Gạn vị dặn đều coi thường lựa chọn theo kiểu đánh bạc này. Tướng lĩnh có trách nhiệm đều không thích mạo hiểm. Nếu nói trận chiến này là một ván cờ, vậy hai người ở bên bàn cờ, một là người đánh cờ còn một là người đánh bạc. Cho dù là tính cách, kinh nghiệm, khả năng nắm giữ chiến cục, năng lực chỉ huy các loại, thuật sĩ đều không thể so sánh với gạn vị dạn. Đến cuối cùng, tất cả vũ dũng và kiên trì trên đời này đều phải khuất phục trước pháp tắc của lý trí. Gạn vị dạn vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa thong thả lẩm bẩm. Chiến tranh nói trắng ra chỉ là nhân vật, sự kiện, động cơ, tất cả đều có thể tính toán được. Hoàng vương là đội ngũ chiến đấu mạnh nhất trên biển, chỉ là một căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng mà thôi. Bàn về thiết bị chẳng lẽ giúp chiến đấu của một công trình có thể hơn được những vũ khí chiến tranh dưới trướng ta sao? Ha, buồn cười, cho dù thực lực năng ngửa, miễn là chỉ huy ổn thỏa thì sẽ không có chiến dịch nào đánh không thắng. Pháo chính của tổ ong vẫn đang đếm ngược, tiếng phát thanh trong công xưởng đồ chơi cũng đang lạnh lùng truyền đạt tin tức xấu, bên ngoài 2.2 hải lý phát hiện phản ứng năng lượng cao cấp đọa, lực trường phòng ngự đã mở ra, trọng tâm phòng ngự rời đến khu vực bọc thép số 27. Chương 274 người máy màu đỏ. Chương 274 người máy màu đỏ. Trên màn hình lớn của máy theo dõi tổ ong xuất hiện một vũ khí hình người đang tiếp cận với tốc độ cao. Kim loại bên ngoài đều là màu đỏ tươi, trên vai và lưng đều không có phần dư thừa, trên tay cũng không cầm những thứ như súng trường chủng sáng. Nhìn chỉnh thể có vẻ hơi yếu ớt, giống như một bán thành phẩm được quét sơ lên. Buồn cười, cái thứ này ra để dọa người sao? Chẳng lẽ định dùng nắm tay của người máy để đánh tẩu mẹ cấp nọa của ta? Gạn vị giận cười lạnh, tối đầu nói với máy truyền tin. Sâu độc, ngăn nó lại. Rõ. Bác sĩ bên kia đáp lời. Sâu độc lập tức di chuyển về phía người máy màu đỏ đang nhanh chóng tiến gần, khoang chính nguyên qua, những xúc tu máy to lớn mở ra giống như một tấm lưới lớn trong biển. Chỉ cần đối phương đến gần, Súc tu sẽ vươn ra cuốn lấy bắt giữ đối phương. Hừ, bây giờ không rảnh dây dưa với ngươi." Thuật sĩ cười lạnh nói, có điều trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi, xem ra ngay cả hắn muốn điều khiển người máy này hành động cũng không dễ dàng. Cỗ máy chủ bài này yêu cầu rất cao với người điều khiển, huống hồ bây giờ còn là điều khiển từ xa. Lúc tiếp cận sâu động, người máy màu đỏ kia hơi dừng lại. Ngay lúc này súc tu của đối phương đã bao trùm tới giống như thú lưới, nhưng không ngờ sau mấy giây dừng lại, người máy màu đỏ khép hai tay vào bên người, đột nhiên tăng tốc, Tại khoảng khắc này nó giống như đã biến mất một lúc ngắn ngủi, khi xuất hiện thì đã xuyên qua vòng vây của Súc Tu, đi tới phía sau sâu độc. Chỉ có cặp mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ của người máy kia lưu lại một vệt sáng đỏ trong biển. Vừa, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một nhân viên điều khiển trong sâu độc lắp bắp hỏi. Quan chỉ huy của sâu độc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Làm gì thế? Như vậy cũng để đối phương đi xuyên qua? Báo cáo trưởng quan, vừa rồi chương trình đã phong tỏa đối phương, máy tính cũng đã khống chế Súc Tu làm ra động tác. Vậy nó làm thế nào qua được? Dữ liệu biểu thị, từng, lúc tiếp cận trong nháy mắt nó đã hạ tốc độ xuống đến 0. Sau đó trong một giây lại tăng tốc gấp đôi vừa rồi, đã vượt qua giá trị tính toán. Máy tính không đủ thời gian phản ứng, hơn nữa xúc tu máy đã thực hiện chuỗi động tác thứ nhất, không kịp thiết lập động tác mới. Chết tiệt. Quan chỉ uy mắng nhỏ một tiếng. "Chuyển hướng truy kích, nhanh, đuổi theo." Sau khi hắn hạ lệnh cũng chỉ có thể dùng tay lập bàn, trong lòng thầm nói, lại nhanh hơn cả xúc tu của sâu độc, còn là ở trong biển đó rốt cuộc là thứ gì? Người máy màu đỏ ung dung vượt qua sâu độc chặn đánh, không tới 10 giây đã đến phía dưới tổ ong. Ngay lúc này ở bên phía công xưởng đồ chơi, trong ba tầng lực trưởng phòng ngự lại có một tầng bị tan rã, chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Một khi vách chắn năng lượng này cũng bị phá vỡ, tường ngoài của chứng lớn sẽ bị pháo chính cấp loại trực tiếp công kích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, pháo này rất có thể sẽ hoàn toàn xuyên qua công sự, mở ra một lối đi. Lại còn thật sự qua đây. Gạn Vĩ Dạn nhìn người máy màu đỏ trên máy theo dõi vọt tới trước tổ họng, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, hắn quay đầu hỏi sĩ quan bên bàn điều khiển. Dưới tình huống duy trì công suất khai hỏa của pháo chính, tổ họng còn có thể sử dụng bao nhiêu vũ khí thông thường? Tiên điên sĩ quan còn chưa nghe xong câu hỏi đã làm một chút thao tác. Xin cho tôi mấy giây, hệ thống cần thời gian tính toán. Gạn Vĩ Dạn trực tiếp nói. Ngươi không cần trả lời ta, dù sao có thể dùng bao nhiêu thì hãy dùng bấy nhiêu, lập tức khởi động dvarrho gun phía trước tổ ong bắn vỡ con rồi đáng ghét kia. Hắn nói xong câu này, lại kêu lớn vào máy truyền tin. "Sâu độc, các ngươi đừng đuổi qua đây nữa. Các ngươi và những tàu khác đã rút lui, chỉ cần dừng lại bên ngoài tổ ong, khởi động vũ khí thông thường của các ngươi phong tỏa mục tiêu, bắn chết nó cho ta." Hắn vừa ra lệnh, sâu độc rất nhanh dừng lại, khoang chính hình bán nguyệt của con sứa kia mở ra, bên trong có hai họng pháo giống như mắt kép, mấy chục quả ngư lôi phong tỏa người máy màu đỏ sau đó chốt xuống. Các tướng sĩ trên những chiếc KF7 Giáo tờ không chín và tẩu con toy bọc thép kia, vừa rồi hoặc nhiều hoặc ít đều kìm nén sự tức giận. Bây giờ nhìn thấy người máy màu đỏ này, quan chỉ huy của các tẩu đều giống như bò húc trông thấy vài đỏ, lập tức chỉ huy thủ hạ tấn công mãnh liệt, vô số ngư lôi và vũ khí chùm sáng bắn liên tục về phía đối phương. Nhưng tại khoảnh khắc này, người máy màu đỏ kia lại biến mất, tất cả hỏa lực đều bắn vào vị trí cuối cùng phong tỏa được, nhưng dường như không bắn trúng thứ gì. Ta hiểu rồi, tên khốn xả quyệt. Gạn vị giản hô lớn vào kênh chung. Người máy của địch trang bị ngụy trang quang học có thể phản tầm nhiệt. Đám ong vàng Bạo pháo thủ của các ngươi đội sang hình thức điều khiển bằng tay, dựa vào định vị của radar và máy tính để bắn. Hắn bỏ nút máy truyền tin ra, sau đó kêu lớn với các sĩ quan trong phòng chỉ huy. "Chúng ta bên này cũng dùng hình thức điều khiển bằng tay nhắm chuẩn. Trưởng quan, ngài xem." Gạn vị giản nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn màn hình chính, trông thấy người máy màu đỏ kia một lần nữa hiện hình, từ vị trí bắp đùi bên ngoài lấy ra một khối kim loại, nhìn qua rất giống với chuôi kiếm. Quả nhiên một giây sau từ chuôi kiếm phun ra một luồng sáng, hơn nữa tập hợp lại ổn định, hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Lại làm được trình độ này sao? Gạn vị giản không kìm được nói một câu. Có cần làm chuôi kiếm giống như chuôi kiếm máy không? Bình thường kiếm ánh sáng dùng cho người máy đều sẽ cố gắng đơn giản hóa theo hình dáng của điện tin. Thực ra đế quốc cũng không phải không chế tạo được thứ kiếm ánh sáng này, chỉ là trong thực chiến loại vũ khí này rất tệ hại. Đầu tiên chỉ có côn máy hình người hoặc tương tự hình người mới trang bị được, loại người máy khác cho dù có gắn cũng chỉ là trang trí. Tiếp theo sức sát thương của nó có hạn, tuy là thứ vũ khí cận chiến uy lực khả lớn, nhưng trên chiến trường một côn máy hình người phải đến gần đối phương, sau đó dùng kiếm ánh sáng chém nổ đối phương, trong thời gian đó hỏa lực của pháo đại cố định đã phá hoại gấp 10 lần ngươi rồi. Cuối cùng là vấn đề chí mạng nhất, nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn. Thứ kiếm ánh sáng này thông thường chỉ mấy phút đã hao hết năng lượng, biến thành một khối sắt vụn vô dụng. Nếu như thiết kế chia sẻ nguồn năng lượng với người máy, cũng chỉ tăng thêm gánh nặng của cô máy mà thôi. Vì vậy loại vũ khí này chỉ có thể bị bỏ qua. Nhưng khi người máy màu đỏ lấy ra kiếm ánh sáng, gàn vị dẫn cũng không xem thường, thuần nữa trong đầu lập tức nhớ tới một chuyện. "Binh sĩ, khởi động hệ thống quét hình năng lượng, để ta xem thử nguồn năng lượng của tên kia." "Rõ thưa trưởng quan." Một binh sĩ trước bàn điều khiển trả lời, dữ liệu sau khi quét hình nhanh chóng hiện thị trên một màn hình nhỏ, gây ra những tiếng xôn xao. Quả nhiên là vậy. Gạn vị dạn hít thở sâu một hơi, ổn định tâm tình lại. Cao 18,86m, nặng 90,68 tấn. Bên trong cô máy cấp bậc này lại trang bị lò phản ứng phân hạch. Nhất thời hắn không biết nên bình luận thế nào về đám người điên của tổ chức phản kháng kia, nhưng cũng vui mừng vì mình kịp thời phát hiện điểm này. Lúc này ở bên ngoài tổ ong, người máy màu đỏ đang cầm kiếm ánh sáng xông đến bên cạnh họng pháo chính. Chỉ cần một lần tấn công, cho dù có thể hoàn toàn phá hoại pháo chính hay không, hệ thống an toàn của tàu mẹ cấp loại cũng sẽ ngừng bắn. 100m, 50m, 20m, ngay khi tiếp cận mục tiêu, người máy màu đỏ đột nhiên dừng lại. Lần đầu tiên tay của thuật sĩ dừng trên bàn phím, hắn chần chừ mấy giây, nhìn dữ liệu mới hiện lên, mở to hai mắt, mắng một câu: "Chết tiệt." Máy quay nhiễu lựu chồng. Gạn vị giản trong tổ hóng nhìn thấy người máy màu đỏ trên màn hình dừng lại, một lần nữa khôi phục nụ cười. Các tàu và các pháo thủ của tổ hóng không cần dùng dẻo gum nữa, dùng ngư lôi lôi chiêu đãi khách một chút. Mấy giây sau, mấy chục ngư lôi bắn trúng người máy màu đỏ không thể hành động vì hệ thống năng lượng bị quấy nhiễu. Các pháo thủ của ong vàng đều rất xuất sắc, không một ngư lôi nào bắn trật, bất kể thứ gì ở trung tâm vũ nổ é e rằng cũng đi đời rồi. Cùng lúc đó, một tầng lực trường phòng ngự cuối cùng của công xưởng cũng bị đánh tan, trúng sáng của pháo chính tổ ong bắn vào vỏ ngoài trứng lớn. Tiếng báo động trong công xưởng vang lên, cảnh báo, lực trường phòng ngự bị phá hủy, năng lượng phát ra không đủ, lò động lực đã vượt quá tải trọng, không thể khởi động chương trình làm nguội. Cảnh báo, căn cứ bị pháo chính cấp loại công kích, tường ngoài đang tăng giãn, cấp bậc an toàn gần chạm mức nguy hiểm. Hừ, thắng bại đã phân. Gàn vị dạn đắc ý cười nói, sâu độc chuẩn bị sẵn sàng, chờ bắn xuyên qua vỏ trứng thì ngươi hay xông vào, tìm kiếm và phá hủy lò động lực của cơ sở kia, tiêu diệt lực lượng phản kháng bên trong. Hắn tắt máy truyền tin, lẩm bẩm nói: "Thực ra bên trong làm gì còn lực lượng phản kháng, sau khi nước biển rút vào, cho dù người không chết sạch thì cũng đã ngồi tàu cứu hộ chạy trốn rồi." Vào lúc này, phòng chỉ huy lại đột nhiên phát sinh chấn động, gạn vị dạn đang đứng thẳng lão đảo một cái, suýt nữa đã ngã xuống khỏi đài chỉ huy. "Xảy ra chuyện gì?" Hắn ổn định thân thể, quát lên. "Trưởng quan, mục tiêu vừa rồi vẫn đang hoạt động." "Trưởng quan, nó tấn công pháo chính, hệ thống đã tự động ngừng bắn." Liên tiếp hai tin tức khiến người ta giật mình, nhưng gạn vị dạn vẫn không rối loạn, lập tức hỏi: "Lỗ hổng trên căn cứ kia đã mở ra chưa?" Từ hình ảnh thì vẫn chưa mở ra. Một tên sĩ quan trả lời, hơn nữa còn truyền hình ảnh của chứng lớn lên màn hình chính. Lúc này vùng miệng bị nhuộm màu đã khôi phục bình thường, ống kính của Tổ Hong có thể thu được hình ảnh lờ mờ cách đó 2 hải lý. Nhìn vào hình ảnh mơ hồ, một khối vỏ ngoài của chứng lớn đã bị bắn cho biến dạng lõm vào trong, màu sắc của kim loại cũng hơi biến đổi, nhưng vẫn không tạo thành lỗ hổng. Hiển thị hình ảnh của người máy màu đỏ, một lần nữa quét hình hệ thống năng lượng của đối phương. Gạn vị dạn dừng một chút rồi nói: "Tình hình pháo chính thế nào, có thể nạp năng lượng lần hai hay không?" "Đang làm rồi thưa trưởng quan." "Rất tốt, dự tính thời gian bao nhiêu?" Lần này cần 300 giây thưa trưởng quan. Biết rồi. Gạn vị dặn vừa nói vừa nhìn biểu đồ quét hình người máy màu đỏ, sắc mặt hơi biến đổi, thử lạnh một tiếng. "Hừ, thật sự trang bị hai nguồn năng lượng, còn lại một lò động lực năng lượng mặt trời đúng không? Cho dù thể tích không lớn, cố máy này tiêu hao chưa chắc đã ít hơn sâu độc, ta lại muốn xem thử ngươi có thể chống chọi bao lâu." Sâu độc. Xông tới. Hiện giờ nguồn năng lượng phòng ngự trong căn cứ đối phương còn chưa khôi phục, ngươi trực tiếp đột phá khu vực bị bắn cho sắp vỡ kia. Tuân lệnh thưa trưởng quan. Chương 275 nguyên xoáy đến. Chương 275 nguyên xoáy đến. Trong biển Sâu độc nhanh chóng chạy đến gần trừng lớn. Đám người điều khiển rất nhanh chú ý tới một đội binh sĩ thợ lặn người lùn đang tiếp cận, lập tức điều khiển người máy của bọn họ vung vẩy xúc tu, phá hủy toàn bộ binh sĩ đồ chơi siêu nhẹ này. Cùng là binh chủng công nghệ cao, những binh sĩ thợ lặn người lùn này đứng trước sâu độc hiển nhiên không chịu nổi một kích. Giải quyết xong đám người này, sâu độc lại lao thẳng tới tường ngoài trừng lớn, quả nhiên lực trưởng phòng ngự không mở ra ngăn cản đang lúc giơ xúc tu máy lên muốn đánh vào vỏ ngoài đã bị bắn cho biến dạng, bên trong sâu độc đông vang lên tiếng báo động. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, khi cá kiếm xuất hiện trên radar của sâu độc, còi báo động lập tức vang lên, bởi vì máy tính đã phán đoán Tư tiếp cận với tốc độ như vậy nhiều khả năng là một quả ngư lôi siêu tốc. Có điều trong phần lớn tình huống, phản ứng của con người vẫn chậm hơn máy tính một nhịp. Đám người điều khiển trong sâu độc còn chưa kịp thực hiện động tác né tránh, hệ thống đã tự động điều khiển cố máy di chuyển một chút trước khi bị đánh trúng, nếu không e rằng con sứa lớn này đã biến thành thức ăn trên sâu nó rồi. Trưởng quan, đối phương, tới Cử Bình. Gan vị dặn ngắt lời tên lính truyền tin. Đây là ép ta phải lấy ra chủ bài sao? Lúc này người máy màu đỏ đã quay về bên cạnh trừng lớn, thuật sĩ cũng không điều khiển nó tiếp tục tấn công tổ ong. Hắn biết chờ đến khi người máy này phá hủy được tàu mẹ cấp nhỏ của đối phương, e rằng công xưởng đồ chơi cũng bị sâu độc phá hoại gần như toàn bộ rồi, cho nên hắn vẫn lựa chọn quay về phòng ngự. Chống chọi đến bây giờ cũng không dễ dàng. Gương mặt của Nguyên Soái lại xuất hiện trên màn hình của công xưởng đồ chơi, đồng thời gọi điện cho hai người bên trong công xưởng và Thuật sĩ đang ở xa. "Thực ra chúng ta chẳng làm gì cả, sau khi Thuật sĩ tiếp nhận thì chúng ta cũng chỉ làm khán giả, xem một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị." Ngụy Tình nói. Thuật sĩ nói: "Nguyên Soái, ta mở cửa chắn ra để ngươi đi vào công xưởng." Lúc này hắn mới thở phào một hơi. "Phụ" Nếu ngươi không tới thì thật sự xảy ra chuyện rồi, đối phương cũng là cao thủ, cao bản đội nó. Nguyên Soái mắng, "Quan tổng chỉ huy của ông vàng không phải chỉ có quân hàm trung tướng sao, ông đây là Nguyên Soái, ta đến rồi còn để hắn láo sủa cả?" "Ừm, người ta là nhân viên công vụ chính thức, còn ngươi là tự phong." Ngụy Tỉnh nhắc nhở. "Ta sẽ lập tức đi vào, nếu thằng nhóc ngươi dám nhiều lời với ta nữa, ta sẽ cải tạo ngươi thành một cái bình trà." Lúc Nguyên Soái nói chuyện với bọn họ, bàn tay cũng không dừng lại, thanh kiếm ở trước đầu ca kiếm tách ra khỏi cổ máy, bắn về phía người máy màu đỏ ở phía xa ca kiếm đúng như tên gọi. Nhìn bề ngoài là một con cá kiếm to lớn, nhưng lớn ở đây là so với cá thật, còn so với sâu độc thì thể tích và trọng lượng của nó cộng lại cũng chỉ như mấy cái xúc tu của đối phương mà thôi. Mặc dù tổng chiều dài của cỗ máy này đến 20m, nhưng một nửa chiều dài là thành kiếm sắc hẹp dài ở hàm trên, nửa còn lại mới là bộ phận thân thể. Nhìn từ góc độ dụng cụ chuyên chở cũng không rộng rãi lắm, bên trong buồng lái chỉ có thể chứa 2-3 người. Người trước tiên tiêu diệt con sứa kia, hiện giờ tường ngoài công xưởng không có vẻ gì sẽ ngăn được nó. Trong lúc Miên Soái nói chuyện, người máy màu đỏ đã tiếp lấy kiếm bay tới. Bất ngờ là thứ này có thể trực tiếp kết nối với thanh kiếm ánh sáng trong tay nó, sau khi tắt cổ sáng thì chuôi kiếm khoa trường kia đã nối liền với thân kiếm thực tế. Các tướng sĩ trên sâu độc nhìn thấy người máy màu đỏ phía sau cầm kiếm lớn giật tới, trong nháy mắt cảm thấy áp lực như núi, một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng bọn họ, giống như quái thú sắp bị người máy đẹp trai chém thành hai nửa. Mượn xoáy lại nhân cơ hội này, lái khoang tàu cá kiếm đã tách rời vào trong công xưởng, sau khi đón hắn vào thì cửa chắn của trứng lớn cũng nhanh chóng đóng lại. Giọng nói của gạn vị dạn giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho các tướng sĩ trong sâu độc. Sâu độc, giữ chân người máy màu đỏ kia. Mặc dù cơ năng của nó có ưu thế nhưng nguồn năng lượng lại có hạn, xét về thể tích cố máy của các ngươi cũng không thua thiệt, chỉ cần phòng ngự là được rồi." Hắn lại nói vào kênh chung. Nhõm chân, bọ cánh, chuẩn bị xuất kích xong chưa? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, gản vi gian liền nói: "Vậy nhanh chóng qua chi viện cho sâu độc, các ngươi cùng tiến lên, đừng sử dụng vũ khí sát kích, ba chiếc phối hợp sẽ tàn nó thành mảnh vụn." Ba cố máy trên là vũ khí chiến đấu độc lập mạnh nhất của đội Ngũ Ong Vàng dưới biển sâu, đều được chế tạo bằng Tịnh Hợp Kim, hệ thống AI siêu mạnh kết hợp với nhiều người điều khiển ưu tú, còn có hệ thống vũ khí công nghệ cao và ngoại hình thủ. Bình thường lúc bắt đầu chiến đấu, ba chiếc đều nằm trong tổ họng đợi lệnh, rất hiếm khi cùng nhau xuất kích, hôm nay gạn vị dặn lại phái ra toàn bộ. Trận chiến bên ngoài hết sức căng thẳng. Bên trong công xưởng, bóng dáng của bác sĩ quái e dị xuất hiện trong phòng điều khiển chính. Diêm không ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ, sao chỉ có một mình ông tới, Nguyên Soái đâu rồi?" Sergeant đi thẳng đến trước bàn điều khiển. "Nơi này ta tới trấn giữ là được rồi, hắn nói muốn tự lái tinh hồng mà khơi đi nên chiến." Bọn họ lại thật sự đặt tên cho người máy kia. Ngụy Tỉnh ngạc nhiên nói: "Ấy, vậy hắn làm sao ngồi lên?" Đây là bản thử nghiệm, còn có mấy bộ mô đun lệ trong công xưởng. Ta chỉ cần ngồi lên một bộ rồi phóng ra ngoài, sau khi kết hợp với người máy bên ngoài thì có thể đi vào đường lái." Giọng nói của Nguyên Soái vang lên, hắn dùng vận mệnh bản di động đeo trên cổ tay duy trì liên lạc với mọi người. "À thì ra là vậy, những thứ kia ta vốn không hiểu có tác dụng gì, hóa ra là mô đun lệ." Thuật sĩ nói xong cũng sững sốt một chút. "Này, nghĩa là người máy này có thể thay đổi hình dáng bên ngoài?" Thay đổi hình dáng bên ngoài thì có là gì, chỉ nói đến phả sở ship hạt mô, lớp giáp trong hạn nỉ mô besit gần đậm đặc, đám người đế quốc kia cũng không chế tạo được." Nguyên Soái trả lời. Thuật sĩ đáp một câu. "Đúng vậy." Bàn nãy ta bị rất nhiều ngư lôi bắn chúng còn tưởng đã xong rồi, không ngờ lại chẳng có chuyện gì. Hừ, lát nữa có khi ngươi sẽ không khép miệng được, chờ ta ngồi lên thì ngươi sẽ biết uy lực thật sự của Tinh Hồng Ma Khôi." Nguyễn Soái cười lạnh, hắn nhìn vận mệnh trên cổ tay biểu thị một tổ dữ liệu, khinh thường nói: "Đáng cốn nạn đế quốc, phái ba chiếc ma cũng dám đến Dương Oai, Mộ Gai gạt mỏ, vũ khí chi viện, cơ động toàn lĩnh vực, không hạn chế hình người, yêu cầu trong bốn mục tốc độ cao, bọc thép dày, hỏa lực mạnh và tính cơ động, phải có ít nhất hai mục đạt mức cao. Thứ mà ông đây chế tạo là MS, Mobile Suit, hợp tiêu chuẩn." Hừ, dám đấu với ta? Hắn vừa mắng vừa chạy nhanh đến một kho chứa máy móc, mặc dù trên thực tế đã năm sáu chục tuổi, nhưng bóng lưng kia vẫn là một thiếu niên. Chương 276, vợ dị ẩn Martin. Chương 276, vợ dị ẩn Martin. Phaerid Ezitni Ezap đã từng nói, người chiến đấu với dã thú cần để phòng mình sẽ biến thành dã thú. Nếu như ngươi ngóng nhìn vực sâu trong thời gian dài, vậy vực sâu cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Thu hận có thể thay đổi một con người, có lúc thậm chí sẽ khiến ngươi biến thành loại người mà mình tu hận. Nguyên Soái hiểu rất rõ điểm này, nhưng hắn không quan tâm, cho dù là thay đổi khiến người ta chán ghét cũng tốt hơn để mặc dòng đời xô đẩy. Chuyện xưa của hắn không hề khiến người ta vui vẻ, nói là bi thảm nhất trong lịch thập tự cũng không quá mức. Trước 35 tuổi cái tên đi theo nguyên soái là Bợ Ji Arnold Martin. Khi còn bé gia cảnh của hắn rất bình thường, tuy không đến mức bị đói nhưng cũng không xem là giàu có. Hắn thi đậu vào đại học nhưng không đi học, trên thế giới có rất nhiều học sinh nghèo giống như hắn, bởi vì kinh tế tung thiếu nên tự vứt bỏ cơ hội trú tuyển, hơn nữa thành tích của hắn cũng không phải quá ưu tú, cho nên không ai quan tâm. Năm ấy Martin 19 tuổi, lý tưởng của hắn giống như phần lớn người trẻ tuổi, hy vọng có thể nhờ vào cố gắng của mình, một ngày nào đó sẽ giống như những quý tộc và vương tộc kia, có nhà có xe, có tiền gửi ngân hàng, xem việc gây họa cho các thiếu nữ sa chân là một phần sự nghiệp cao quý, kéo dài đến khi về hưu mới thôi. Nhưng hiện thực thì rất tàn khốc. Có một số người không cần làm gì cả, chưa tới 19 tuổi đã thực hiện được lý tưởng của Martin. Còn một số người khác nỗ lực đến 49 tuổi vẫn ở nhà cũ, đi xe xỉ cổ tặn, không có tiền gửi ngân hàng nhưng lại vay khâu ít, mà vợ lúc còn trẻ là một thiếu nữ sa chân đọa họa. Tóm lại sau khi Martin rời khỏi trường học đã đi tìm việc làm, công việc rất vất vả, đồng lương rất ít, địa vị xã hội cũng rất thấp, còn như tiền đồ. Mỗi lần hắn nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy tiền đồ của mình. Nơi Martin làm việc là một công xưởng đồ chơi, từ cửa lớn đi vào không phải nhìn thấy nhà xưởng, mà là một viện bảo tàng nửa miễn phí. Đồ chơi hiện vật là một loại sản nghiệp thế chịu, được bảo lưu lại theo kiểu di sản vật chất văn hóa giống như gân gà, ăn không được nhưng bỏ thì tiếc. Nên biết năm nay trẻ con còn chưa học nói lưu loát đã biết chơi máy tính bảng rồi, ai còn chơi những thứ đồ nhựa kia? Cho nên công xưởng đồ chơi gần như không chế tạo đồ chơi truyền thống, bởi vì không có nhu cầu. Tuy rằng như vậy công xưởng đồ chơi vẫn có lợi nhuận, bởi vì vẫn có một loại đồ chơi bán được, đó là mô hình. Thứ này giá cả không rẻ, nhắm vào thị trường thanh thiếu niên và người trưởng thành, lợi nhuận tương đối cao. Chỉ là liên quan đến vấn đề bản quyền, nhất định phải được công ty truyện tranh cho phép mới có thể sản xuất, hơn nữa số lượng hạn chế. Hình thức phân phối cuối cùng của mối quan hệ lợi ích này giống như một chiếc bánh kem lớn, công ty truyện tranh bận trong bận ngoài một phen, đi qua ăn hết phần bánh ngọt. Phần kem thì hiếu kính cho ban ngành có liên quan mặc dù bọn họ vốn chẳng làm gì cả, nhưng ai bảo bọn họ có quyền khiến cho ngươi không làm được gì. Nguyên tác giả chỉ được chia cho một quả anh đào trên bánh kem, nhưng hắn chỉ có một mình nên khẩu vị không lớn, có thể nhịn được. Ai ngờ quả anh đào này còn chưa bỏ vào miệng ba ngành có liên quan lại chạy tới cắn một miếng, sau đó nổ ra cho nguyên tắc giả, nói cho hắn biết đây là đồng thuế. Khi vợ tịch hay này trình diễn, công xưởng đồ chơi bỏ công bỏ sức nhiều nhất lại đang ở một bên mai đến. Sau khi làm việc 4 năm, Martin trở nên thực tế hơn nhiều, hắn bắt đầu ý thức được lý tưởng trước đây của mình rất ngây thơ, hơn nữa nhìn tình hình trước mắt là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Lẽ ra cuộc đời hắn sẽ chỉ như vậy, bình thường nhặt nhẻo, đừng gây nên thị phi gì thì cơm ăn áo mặc không thành vấn đề. Nhưng vào năm hắn 23 tuổi này lại xảy ra một chuyện. Có một ngày Martin đang đi trên đường, một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên. Này bở dị ẩn. Martin quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra đó là kẻ bở. Lúc tiểu học kẻ bở là bạn học của Martin, hai người vẫn luôn học cùng lớp, đến cao trung thì kẻ bở chuyển sang học ở thành phố khác, hai người dần dần mất đi liên lạc. 7-8 năm không gặp, hai người dĩ nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ tìm một tiệm ăn ven đường, uống mấy ly, lần lượt kể ra gian khổ trong cuộc sống. Gia cảnh của kẻ bở tốt hơn Martin nhiều, ít nhất trong nhà có thể cung cấp cho hắn hoàn thành toàn bộ khóa học. Có điều sau khi tốt nghiệp đại học hắn lại mù mờ, cuộc sống cũng không thay đổi chỉ vì một tấm bằng, cố gắng làm việc cũng chưa chắc hữu dụng hơn mình mọi. Bạn gái sau khi tốt nghiệp 2 tuần đã nhận một người trai tươi, ngồi trên một chiếc xe thể thao mà tiền lương cả năm của hắn cũng chỉ có thể mua được cái tay lái, chạy đi xa khỏi hắn. Nghe người bạn tở nhỏ nói như vậy, Martin cũng chỉ đành cười khổ. Trong cuộc đời này của hắn, người có thể nói chuyện chân thành chắc cũng chỉ có vài người bạn quen biết từ nhỏ mà thôi. Hai người kể khổ cho nhau nghe, trao đổi số điện thoại xem như khôi phục liên lạc, hẹn lần tới rảnh rỗi sẽ gặp nhau. Ai ngờ lần từ biệt này lại là với Vy Vyến. Một tuần lễ sau, Martin bất ngờ nhìn thấy kèm bơ trên một bản tin nóng. Kẻ bơ hẻo đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Tong thủ là một đám con cháu quý tộc đua xe buổi tối. Martin có thể tưởng tượng được, cha mẹ và bà nội của Campbell héo nhìn thấy đứa con duy nhất này chết đi sẽ đau đớn đến mức nào. Mà trong lòng hắn lại càng giận dữ, bởi vì cuối cùng tên quý tộc đua xe kia chỉ bị phán 2 năm, hơn nữa còn được hưởng án treo. Ai cũng biết sau khi án treo kết thúc thì tất cả đã sớm lắng lại, đối phương sẽ không bị vào tù. Martin dùng một phần tiền tích góp đi nhờ luật sư tư vấn, còn tra rất nhiều tư liệu liên quan đến án phạt. Mấy năm trước có một vụ án, một kẻ mở dịch vụ vận chuyển trái phép, vì chạy trốn nên đã đụng hư 2 chiếc xe, còn đụng trúng một người đi đường gây nên vết thương nhẹ. Kết quả hắn bị phán dùng phương pháp nguy hiểm gây nguy hại an toàn công cộng, tội này thấp nhất cũng phải 3 năm, nặng thì có thể bị tử hình. Nhưng tên quý tộc đụng chết bạn hắn đua xe trên đường khiến người đi đường tử vong, chỉ bị phạt tội lái xe nguy hiểm, mức phạt cao nhất còn chưa tới 3 năm. Martin tìm đến người nhà của Kẻm Bờ Hèo, muốn khuyên bọn họ kháng án đòi lại công đạo. Nhưng hắn lại nhận được một câu trả lời khiến mình kinh ngạc, cha của Kẻm Bờ Hèo nói cho hắn biết, bọn họ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Martin là một người thông minh, hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ cần một khoản tiền là có thể khiến người ta vĩnh viễn im miệng. Người nhà của Kẻm Bờ cần khoản tiền đó. Bởi vì cho dù bọn họ không chấp nhận cũng chưa chắc có thể kháng án thành công. Đây là phương thức vận hành của thế giới này, lúc Thiên Nhất khuyên nhủ Nguyên Soái cũng nói những lời tương tự. Pháp luật chỉ là công cụ mà thôi, có lẽ bản thân nó rất công bình, nhưng ngươi phải xem nó nằm trong tay ai. Sau ngày đó Martin giống như biến thành một người khác, hắn trở nên trầm mặc ít nói, bắt đầu tự học một số tri thức về vũ khí quân dụng. Hắn phát hiện mình rất có thiên phú về mảng này, học tập rất nhanh, làm việc trong công xưởng đồ chơi cũng cho hắn linh cảm. Cuối cùng có một ngày hắn đã hành động cực đoan, hắn giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, đưa một quả bom ngụy trang thành gấu teddy cho tên quý tộc kia. Martin đã báo thủ cho bạn, 3 ngày sau khi vụ án xảy ra thì hắn bị bắt. Hắn cũng đã có rất ngộ, biết mình rất có thể phải đối diện với án tử hình, nhưng hắn cũng không hối hận. Bởi vì từ đáy lòng Martin biết, hành vi của mình không chỉ là vì Kember L mà còn vì chính mình. Hắn dùng vương tước này để phát tiết sự tuyệt vọng và căm hận với thế giới này, cam nguyện lấy cái chết để cứu rỗi bản thân. Nhưng sự tình phát triển lại nằm ngoài dự liệu của hắn, bị bắt chỉ là khởi đầu của ác mộng. Martin quả thật bị phán tử hình, nhưng cũng không được chấp hành, bởi vì hắn bị trưng dụng thành đối tượng thí nghiệm, cho đến khi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm Hắn mới biết nơi mình bị nhốt là quận Hưng, mà đó đã là hơn 10 năm sau rồi. Trong 10 năm này hắn gần như lúc nào cũng bị chó chặt, bị cắm ống dẫn vào dạ dày giống như gia súc, cưỡng chế ăn uống, ngay cả tự sát cũng không làm được. Nội tạng của hắn không chỉ một lần bị lấy ra, sau đó lại trả về để cho người khác kiểm tra. Hắn bị tiêm vào các loại độc tố, bị gắn thiết bị của người cải tạo không đếm hết được. Trong 4 năm cuối cùng, một tổ chức tên là Hẻ Vô Lũ Tỷ Ổn đã tiếp nhận căn cứ thí nghiệm này, càng có nhiều thí nghiệm tàn nhẫn vượt qua tưởng tượng. Có thể nói Martin sống được đúng là kỳ tích, hơn 92% vật thí nghiệm đã chết đi. Còn lại 8% gần như tinh thần đều sụp đổ. Hắn chạy trốn được là nhờ vào một cơ hội bất ngờ. Năm đó Martin bị một loại thuốc mới biến thành trẻ con, nhưng loại thuốc này cũng không phải là linh đan cải lão hoàn đồng, mà là một loại thuốc độc chết người. Giống như rất nhiều người thống trị vương triều, các hoàng đế vẫn luôn theo đuổi chuyện trẻ mãi không già, từ lời đầu trở đi chưa từng gián đoạn, đương nhiên những nghiên cứu tương tự cũng chưa bao giờ dừng lại. Thuốc mà Martin bị tiêm chỉ là một sản phẩm thất bại, 96% vật thí nghiệm sau khi tiêm lập tức tử vong, còn lại 4% sẽ trở về thời kỳ nhi đồng, nhưng tuổi thọ của bọn họ cũng không kéo dài vì biến thành trẻ con. Bề ngoài của bọn họ cũng không biến đổi nữa, ngoài ra còn có khả năng đột ngột chết đi. Vì vậy từ đó trở đi, Nguyễn Soái đã là một kẻ không có tương lai, hắn tùy thời có thể mất mạng bất kỳ thời khắc nào. Mỗi ngày khi mở mắt ra, hắn đều vui mừng vì mình lại lợi thêm một ngày. Biến thành đứa trẻ khiến Martin thoát khỏi chói buộc, mặc dù thân thể là trẻ con nhưng tư tưởng của hắn là một người trưởng thành chịu đủ hành hạ, có ý chí như sắt thép. Hắn hoàn toàn có thể không do dự dùng bất kỳ thứ gì vừa 얻 được để giết người. Nhờ vào một chút vận may, ngày đó hắn đã thành công chạy ra khỏi căn cứ thí nghiệm, toàn thân trần truồng, cuốn một chiếc áo khoác của người trưởng thành, chạy vào trong gió tuyết. Năm năm sau cái tên Nguyên Soái đổ chơi nổi lên, trong một khoảng thời gian hắn là mối họa ngầm của đế quốc, là một kẻ điên từ đầu đến chân, gây ra vô số vụ nổ và vụ án giết người, hơn nữa chưa từng ai gặp qua hắn. Herler đã thành công bắt giữ hung thủ mấy lần, nhưng đó chỉ là mấy vũ khí sắt nhân bề ngoài giống như con người mà thôi. Kẹp vợ từng nói một đoạn, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Martin, vợ dị ẩn, có người lớn tuổi nào từng nói với ngươi, nếu như ngươi luôn làm theo khuôn phép cũ, đến lúc già quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng lại không làm. Ha ha, ta nói này, mặc dù bây giờ ta còn trẻ, cũng biết rất rõ giấc mộng của mình, nhưng lại không hề cảm thấy có khả năng thực hiện. Có một số chuyện khi đó Martin còn chưa hiểu rõ, hắn cũng không cách nào hiểu được, nhưng rất nhiều năm sau Nguyên Soái đã hiểu. Tại sao đế quốc lại đi đến tình cảnh này? Tại sao nhiều người như vậy lại bị quá hóa liều gia nhập tổ chức phản kháng? Nhìn bề ngoài bản chất của cuộc chiến này cũng giống như những vương triều phong kiến cổ xưa bị thay thế, những người bị áp bức muốn tranh đoạt lợi ích từ trong tay đám người áp bức, thay thế cuộc sống thoải mái của đối phương. Nhưng trên thực chất lại có một chút khác biệt, bởi vì đế quốc hôm nay còn mạnh hơn những vương triều hoàng râm vô đạo cổ xưa kia, ít nhất bọn họ còn có pháp luật nhìn như công bằng, hiện giờ cũng hiếm, có người chết đói. Nhưng đối với con người thì không chết đói là đủ rồi sao? Không, chó mới là thứ như vậy. Người thì khác, con người sẽ có mộng tưởng, trong đó mộng tưởng của rất nhiều người đều bình thường giống như Martin lúc còn trẻ, đương nhiên cũng rất nhiều người có mộng tưởng cao cả thuần túy. Nhưng trên tinh cầu do đế quốc thống trị này, 90% số người từ khi sinh ra đã gần như mất đi cơ hội thực hiện mộng tưởng, chỉ biết đổi lấy bữa ăn qua ngày. Thực ra bọn họ không phải oán hận trời sinh đã bị phân chia sang hèn, mà oán hận ngay cả cơ hội bình thường nhất cũng bị chiếm giữ một cách không công bằng. Giai điệu chính của chiến ca vang lên trong thời đại này không phải thống khổ, mà là tuyệt vọng sáu. Trang bị chiến đấu chuẩn bị phóng, đếm ngược 1 phút. Nguyên Soái ngồi bên trong trang bị, nói vào vận mệnh trên cổ tay. Thuật sĩ, thiết lập tinh hồng ma khôi, chuẩn bị tổ hợp. Con sứa lớn kia rất phức, chỉ thủ không công, lại không rời khỏi phụ cận trứng lớn. Thuật sĩ nói, dù tổn sẽ cản ổ mà người máy mang theo bắn nó. Nguyên Soái chỉ huy, "Này, bây giờ ta đang dùng lò động lực năng lượng mặt trời, Đối phương có máy quét nhiễu nỉu trọng, lò động lực hạt nhân bị vô hiệu hóa rồi." Thuật sĩ nói, "Ngươi cho rằng tinh hồng ma khôi chỉ có hai loại động lực sao?" Nguyên Soái cười lạnh, "Hả? Không thể nào. Ta xem sơ đồ kết cấu này." Thuật sĩ trả lời. Nguyên Soái ngắt lời hắn, "Mở to hai mắt xem thử phía sau bừng lái là cái gì." Ừm. Không có gì cả. Chớ đã. Cái không gian kia là? Không thể nào, trong không gian nhỏ như vậy lại có nguồn động lực thứ ba." Thuật sĩ nói, "Là một mảnh vỡ của hạt nhân vĩnh hằng." Nguyên Soái nói, "Thứ lớn bằng nắm tay." Đương nhiên chỉ chiếm một chút không gian thôi. Chết tiệt, thật dám gắn lên đó. Đường giai rộng, bắn thủn sẽ cản nổ tiềm chế hành động của đối phương, giữ nguyên tọa độ hiện giờ, ta đã định vị rồi. Trong lúc Nguyên Soái nói chuyện, trang bị mà hắn đang ngồi bay lên, quỹ đạo phóng về phía trước cũng đã mở ra. Ta linh cảm hắn sắp hô một tiếng, A B C, xuất kích. Ngụy Tỉnh trong phòng điều khiển chính thấp giọng nói với hai người bên cạnh. Ngươi cho rằng ta không nghe được lời ngươi nói đúng không? Giọng nói của Nguyên Soái vang lên, sau đó lập tức nói vào máy truyền tin. Bợ dị ẩn, xuất kích. Ấy, tên này thật sự hô rồi. Khoan đã, Bợ dị ẩn Hóa ra hắn có tên sao?" Ngụy Tình nói. "Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi cho rằng có người họ là đồ chơi, tên là Nguyên Soái sao?" Sơ Chấn trả lời. "Ừm, thực ra ta cho rằng hắn họ Nguyên, tên một chữ Soái." Trong biển, trang bị từ cửa chắn của trứng lớn bay ra, cùng lúc đó Tinh Hồng Ma Khôi cũng bắn phù sẽ cả nòng vào sâu độc đang phòng thủ. Chương 277 Tinh Hồng Ma Khôi. Chương 277 Tinh Hồng Ma Khôi. Phù sẽ cả nòng của Tinh Hồng Ma Khôi phát động gần như không cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa ở khoảng cách gần này, thể tích to lớn của sâu độc và tính cơ động đang trong thế yếu khiến cho nó khó mà né tránh. Khi đám binh sĩ bên trong sâu độc phát hiện được phản ứng năng lượng, còn chưa kịp có bất kỳ thao tác nào, Tuần Sệ Cạn Đồng đã bắn tới khoang chuyên chở chính giữa. Tinh hợp kim đã triệt tiêu một phần lực xung kích, nhưng Tuần Sệ Cạn Đồng vẫn phát huy hiệu quả quá nhất định. "Trưởng quan, năng lượng của bộ phận vận động đang hạ xuống." "Trưởng quan, hệ thống động lực đã ngừng vận hành. Hệ thống đang tự động tiêu trừ phản ứng mạnh động, ít nhất phải cần 2 phút." Tin tức xấu liên tục kéo đến, sắc mặt của quan chỉ huy trong sâu độc khó coi đến cực điểm, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy trên màn hình theo dõi, có thứ gì đó lướt qua sát sâu độc, bay về phía người máy màu đỏ kia. Tinh Hùng Ma khơi mở hai cánh tay quay lưng về phía trang bị chiến đấu ban tới, bộ đồ tựa như đôi cánh bằng máy cắm vào phần lưng tinh hồng ma khôi một cách trôi chảy, khóa vào từ hai bên, cổ trò đến bay. Biến hình lập tức triển khai, phần lưng người máy dài hơn, cộng thêm đôi cánh sau lưng, đường nét bạ vai cũng càng sắc bén và đầy đặn. Đây mới là tinh hồng ma khôi bản hoàn chỉnh, mô đũ lệ số 1. Hình thái chiến đấu. Nguyên Soái nhanh chóng đi vào buồng lái của bản thể ma khôi, trực tiếp dùng máy truyền tin bên trong nói chuyện với mọi người trong công xưởng đồ chơi. Thực ra theo ta thấy chỉ là tạo hình đẹp hơn một chút, không phải cũng cầm kiếm đi chấm sao? Ngụy Tình nói. Lúc này Diêm không ở bên cạnh lại nói tiếp một câu. Không phải, không phải, tuy lão hổ là người ngoài nghề, nhưng theo ta thấy hiện giờ người máy này đã rất khác biệt. Trong tài liệu có nói, thân kiếm của Kha kiếm vốn ngang ngửa với vỏ ngoài tinh hợp kim của đối phương, muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương thực ra cũng không khó. Giống như đinh sắt và tấm sắt đều là sắt, nhưng đinh có thể xuyên qua được. Đặt vào tình huống trước mắt, chỉ cần lựa chọn lực lượng, tốc độ, điểm tấn công thích hợp. Nếu tốc độ của Ma Khôi nhanh hơn một bậc, lại gia tăng công suất của chân vịt và cánh tay trong né mắt, vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên vẫn có người biết hàng. Trong khi Nguyên Soái nói chuyện, tinh hồn ma khôi đã xông đến bên cạnh sâu độc, vung thanh kiếm lớn dài 10 mét, chỉ đảo qua đã chém đứt 2/3 xúc tu bên dưới. Trưởng quan, bộ phận vận động bên dưới bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn 6 xúc tu có thể hoạt động bình thường, 2 xúc tu đã mất tác dụng một nửa, còn lại đều bị chém đứt rồi. Hệ thống động lực đã khôi phục chưa? Có thể tiến hành di động, nhưng tốc độ chỉ có thể đạt 4 phần. Bắn đạn quá nhiễu, di chuyển về phía tổ ong. Quan chỉ huy bất đắc dĩ hạ lệnh. Một viên đạn ánh sáng nhiệt năng từ họng pháo của sâu độc bay ra, nổ tung trước mặt Nguyên Soái, trên màn hình máy tính của hắn lập tức châm lóa, trên da đa cảm ứng nhiệt cũng như vậy chút tài mọn. Như vậy mà muốn chạy sao? Nguyễn Soái đã nhìn ra hành động của đối phương, cũng không đếm xỉa tới đạn quá nhiều, dựa vào ghi nhớ vị trí của sâu độc một giây sau cùng, dự đoán tốc độ và phương hướng di động của đối phương, lao thẳng xuống dưới 45 độ. 2 giây sau, các tướng sĩ bên trong sâu độc đột nhiên cảm giác khoang chuyên trở rung động kịch liệt một trận, còi báo động vang lên. "Trưởng quan, cô máy." Một binh sĩ báo cáo được một nửa, đột nhiên phát hiện tình huống có vẻ không đúng. "Thế nào rồi? Nói đi. Chúng ta đang dùng tốc độ vượt mức cao nhất gì chuyện về phía tổ ong?" "Cái gì? Cách đó hơn 100" mét. Nhộng chần và bọ cánh đã chạy tới. Thể tích của hai côn máy này xấp xỉ với sâu độc, nhưng tạo hình thì không giống. Nhộng chần có hình dáng côn trùng bán thành phẩm, trong giới tự nhiên nhộng chần là loại nhộng mà chân và cánh không dán chặt trên người, có thể hoạt động, khớp bụng cũng có thể tự động. Trong côn trùng bộ cánh ngân, nịu rồ tệ dạ và bộ cánh lông, chỉ cóp tệ dạ, nhộng chần thậm chí có thể bò sát hoặc bơi lội, trên cơ bản là một thứ rất buồn nôn. Còn tạo hình của bộ cánh thì giống như xương của sống, mỗi bên còn bọc bốn xương cổ sống lớn ngang với thân chính, hình dáng đó không giống như sinh vật, mà giống như một quái vật hình chữ phong. Đạn quấy nhiều kia là do đối phương bắn ra sao? Quan chỉ huy của bộ cánh nói với thủ hạ, "Một binh sĩ ngồi trước màn hình trả lời, "Chắc lạ không phải, trưởng quan, máy tính phân tích đây là loại mã quân ta dùng. Xem ra vẫn chậm một nhịp, có lẽ sâu độc sắp bị giết rồi, cho nên 10 bắn đạn quái nhiều muốn rút lui." Quan chỉ huy dừng lại mấy giây, sau đó ra lệnh, "Chuẩn bị tiếp ứng sâu độc, tùy thời chú ý quân địch trên giada." Báo động đột nhiên vang lên, còn chưa ai kịp nói nửa câu, tên quan chỉ huy kia đã mở to hai mắt, nhìn thấy một cảnh tượng kinh người trên màn hình. Một cỗ máy màu đỏ hỉ người, một tay cắm vào trong khoang chuyên chở của sâu độc, kéo con sứa máy thể tích gấp mấy lần mình. Dùng tốc độ nhanh đến khó tin lao về phía bọn cánh, làm động tác né tránh. Nhanh. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ thật muốn chùy động, nên tránh đi đâu đây lại ca. Tinh hồng ma khôi đi đến phía trước bọn cánh, cánh tay vung lên ném sâu độc ra. Tại khoảnh khắc này thể tích và khối lượng đã không thành vấn đề, giống như siêu nhân ném một chiếc xe cũ ra, chỉ cần động lực và lực xoay của cánh tay tinh hồng ma khôi mạnh hơn nguồn động lực của sâu độc là có thể làm được. Nhìn gỗ máy chủ bài chiến hưu giống như một quả bóng bầu dục bị ném về phía mình, quan chỉ huy của bọn cánh cũng chỉ có thể hạ lệnh làm động tác né tránh. Tại khoảng cách này cho dù muốn đánh nổ đối phương cũng không có bao nhiêu phương án. Cũng hồ cả hai đều làm bằng tịnh hạch kim, ai có thể đánh nổ được đối phương. Nhưng lúc này ai của hệ thống lại đột nhiên có sáng kiến, tám cây xương sống hai bên bỏ cánh khép lại giống như một bàn tay lớn, dùng tư thế như nâng chén đón lấy sâu độc. Sau khi sâu độc bị ném ra, nó ngoăng chuyên trở hình bán nguyệt hướng về phía bỏ cánh, còn xúc tu thì hướng về phía tinh hồng ma khôi. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi bay ra, xúc tu của sâu độc lại nhanh chóng vươn tới tinh hồng ma khôi, muốn quấn lấy và kéo đối phương theo. Hừ, Ngây thơ. Trong nháy mắt nguyên soái đã có phản ứng, hai tay tinh hồng ma khôi giống như múa côn. Trộm chui kiếm xoay một vòng, mấy xúc tu cuối cùng của sâu độc vươn tới cũng bị chém đứt, đây là khác biệt giữa người điều khiển bên trong và điều khiển từ xa, tốc độ ứng phó với tình huống đột ngột xảy ra, thông thường sẽ tạo thành kết quả khác nhau một trời một vực. Sâu độc và bọ cánh đụng vào nhau, vỏ ngoài bằng tịnh hợp kim của hai cỗ máy đều bị biến dạng và hư hại ở một mức độ nhất định. Nhưng kết cấu của bọ cánh có tác dụng giảm bớt xung kích, cho nên cả hai còn không đến mức tan vỡ. Gạn Vi Dạn nhìn thấy cảnh này trên màn hình, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn, toàn bộ phòng chỉ huy của tổ ong đều trầm mặc. Qua một hồi Gạn Vi Dạn mới nói: "Quét hình nguồn năng lượng một lần nữa." Lần này biểu đồ và dữ liệu xuất hiện trên màn hình rất ít, một binh sĩ trước bàn điều khiển ngơ ngác quay đầu nói: "Trưởng quan, nguồn năng lượng của mục tiêu không rõ, nhưng công suất này?" "Đùa gì thế?" Gạn vị giản cũng mở to hai mắt nói: "Bên này của ta trang bị 15 động cơ diesel cỡ lớn, 4 lò động lực và một lò phản ứng hạt nhân. Nguồn năng lượng thứ ba của người máy kia còn mạnh hơn công suất cao nhất của tổ ong. Có phải hệ thống quét hình bị hư rồi không?" "Trưởng quan, nhìn tình hình trước mắt." "Ừm." "Dữ liệu hẳn không sai." "Trưởng quan, nên làm sao đây? Cứ tiếp tục như vậy ba cỗ máy đặc biệt cũng sẽ không chống đỡ được." Lúc này Gạn Vi Dạn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu trận chiến này tiếp tục e rằng tất cả tiền vốn của Hồng Vàng sẽ bị thua lỗ ở đây. Pháo chính chuẩn bị bắn lần hai xong chưa? Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên rất lạnh. Có rất nhiều binh sĩ đã ý thức được Gạn Vi Dạn muốn làm gì, ánh mắt trở nên tinh hãi. Đã, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể. Nhắm chuẩn căn cứ của quân địch, tiếp tục sử dụng quỹ tích bắn lần đầu, nghe lệnh của ta, chuẩn bị bắn. Gạn Vi Dạn nhất lời, lập tức nói chuyện với quan chỉ huy của ba cỗ máy chủ bài kia. Bỏ cánh, mang theo sâu độc rút lui. Nhộng Trần, các ngươi khởi động chương trình khóa kiếm mục tiêu. Tất cả thuyền viên tiến vào khoang cứu sinh rút lui. Một vệ sáng màu đỏ lướt qua, sâu độc và bọ cánh còn chưa kịp chấp hành mệnh lệnh của gặn vị dạn đã bị một thanh kiếm lớn xuyên qua. Khoang chuyên chở của sâu độc và thân chính của bọ cánh bị đâm thủng, máy móc bên trong vỏ ngoài bằng tịnh hợp kim phản sinh vụ nổ dây chuyền, hai cô máy lập tức bị đánh chìm, nhân viên bên trong không ai sống sót. Quái vật đáng chết. Thứ kia rốt cuộc là gì? Là do người địa cầu chế tạo sao? Gặn vị dạn cuối cùng không nhịn được chửi như tát nước. Tinh Hồng Ma Khôi trên màn hình lại không vì vậy mà chút bước, chỉ thấy năng lượng ánh sáng trên trôi kiếm lại được mở ra, truyền đến thân kiếm, chúng quanh kiếm lớn bừng lên một tầng năng lượng ánh sáng dạng tụ hợp. Hai cánh sau lưng hoàn toàn mở ra, dùng mắt thường có thể nhìn thấy lực đẩy to lớn sản sinh ảnh hưởng kịch liệt với hải lưu sau người. Cặp mắt của người mãi phát ra ánh sáng màu đỏ, giống như tử thần đang nhìn chằm chằm, trên tay cầm vũ khí đã cường hóa thành trảm hàm đao, một, nhanh chóng lao đến gần Tổ Ong. Giả sử Tinh Hồng Ma Khôi ở trạng thái bình thường muốn tiêu diệt chủ hạm cấp nhỏ như Tổ Ong cần 20 phút, vậy hình thái hiện giờ có lẽ chỉ cần 5 phút là đủ rồi. Mau khóa nó lại. Đừng để nói đến gần. Gạn vị giận hô lớn vào máy truyền tin. Kế hoạch ban đầu của hắn là dùng chức năng phong tỏa của động trận khóa chặt tinh hồng ma khôi trên đường bắn của pháo chính, sau đó phá hủy cả hai cố máy và căn cứ của đối phương, lúc này mặc dù hơi hoảng loạn nhưng kế hoạch vẫn không thay đổi. Không đủ thời gian để các tướng sĩ trong động trận rút lui nữa, nhưng bọn họ vẫn xem hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu, biết rõ sẽ hy sinh nhưng đều không chùn bước. Chính giữa động trận mở ra, giống như một hạt đậu phộng bị lột vỏ, nhắm chuẩn tinh hồng ma khôi dần dần tiến tới. Trực. "Phong tỏa nam châm đúng không?" Nguyên Soái cười lạnh nói. Vùng đất lúc sắp chết, cho dù ta không làm gì cả. Loại công kích này cũng sẽ nhanh chóng hao hết năng lượng của con động sắt kia. Lúc hắn nói chuyện, lại nhìn thấy báo động trên màn hình cảm ứng, sắc mặt khẽ biến đổi. "Hừ, lại tới rồi, pháo trình cấm đạo." Theo khoảng cách của nhộng trần càng lúc càng gần, hành động của tinh hồng ma khôi cũng dần dần chậm đi, cho đến khi hoàn toàn bị khóa lại, công suất của chân vịt mở tối đa cũng không thể duy chuyển, chỉ có thể đẩy nước biển phía sau. "Ta đã sớm chú ý tới động tĩnh của bọn chúng, đoán trước sẽ còn bắn một phát nữa." Lúc này giọng nói của thuần sĩ vang lên trong máy truyền tin. "Nguyên Soái, mô dù lễ pháo kích đã phóng qua rồi, thằng nhóc tự tiện chủ trương." "Hả?" Như vậy cũng tốt. Nguyên xoáy thao tác nhanh như chớp, bắn ra mỗ đũ lễ chiến đấu phía sau cô máy, thiết lập chương trình tự động trở về điểm xuất phát cho nó. Trang bị hình cánh phía sau tinh hồng ma khôi bắn ra, sau khi chốt gắn vào bả vai bung lọng, tay cầm kiếm của người máy cũng thuận thế mở ra, chạng hạm đao rơi xuống đá ngầm dưới đáy biển. Mấy giây sau bộ mỗ đũ lễ thứ 2 đã bay tới, cũng ghép vào bả vai tinh hồng ma khôi, nhưng lần này không phải là trang bị tăng cường tính cơ động và lực xoay, sau lưng nó là một vòng tròn như hoa tuyết, hai vai có hai hộp phóng đạn qua trường, hai bên và trước người cũng có thiết bị gắn thêm. Lúc này pháo chính của tổ ong cũng khai hỏa. Cú sáng ập đến gần như có thể bao trùm toàn bộ tinh hằng Ma Khôi, hơn nữa bởi vì bị nhọng trần cưỡng chế phóng tỏa, Ma Khôi không thể thay đổi vị trí được. Nhưng dáng vẻ của Nguyên Soái giống như đã tính trước mọi việc, điều khiển Ma Khôi nhắm chuẩn vào luồng năng lượng kia, một quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện phía trước cô máy của hắn. Trưởng quan, phía trước có phản ứng năng lượng phản vật chất. Gạn vị dạn giống như mùa đông đứng ở trong thiết bị người ta dội một chậu nước lạnh, không tới 1 giây hắn đã nhìn thấy năng lượng do pháo chính bắn ra bị quả cầu đen kia nuốt chửng, không thể xuyên qua được. Ngừng bắn. Trong đầu Gạn vị dạn đang suy nghĩ phương pháp ứng phó. Đạn thật gần như vô hiệu với phả sở ship ăn mọ, pháo chính cấp loại bị đối phương ngăn cản, như vậy thủ đoạn còn lại chỉ có vũ khí trung hạt. Hắn há miệng, còn chưa nói ra mệnh lệnh tấn công, chợt thấy tinh hồng ma khôi đã ngừng la chắn bảo vệ phản vật chất, sau đó vụ kiện như hoa tuyết sau lưng nó bay ra tứ tán, hóa thành mười mấy khẩu pháo trôi nổi bao vây nhộng trần, bắn một vòng cùng lúc. Lúc này nhộng trần vì duy trì phong tỏa nam châm nên đang trong trạng thái mở rộng, bộ phận bên trong vỏ ngoài tịnh hợp kim bị tấn công thảm vào, cố máy chủ bài cuối cùng cũng bị đánh tan. "Mày mà vừa rồi pháo chính bị đối phương ngăn cản, đám binh sĩ trong động Trần đã tranh thủ được một chút thời gian, ngồi lên tàu cứu sinh chạy trốn. Ai có thể nói với ta đó là thứ gì?" Gạn vị Dạn đã sắp sụp đổ rồi, câu này của hắn cũng chỉ là lẩm bẩm, không ngờ thật sự có người trả lời hắn. "Là hệ thống rợ dạ gùn." 2. Gạn vị Dạn quay đầu nhìn lại, trông thấy là thằng nhóc vừa rồi tranh cãi với hắn nên bị kéo ra ngoài, tên kia đứng bên ngoài một lát lại chạy vào. Gạn vị Dạn hỏi: "Đó lại là thứ gì?" "Chính là..." "Điệt cuồn mẹ tịt dạ vịt dạ mạ mẹn gở giúp hộ vớ lục ổ pẹ dạ tỷ ổn nẹ." Binh sĩ trẻ tuổi kia trả lời là một thiết bị hư cấu. Vậy ngươi có thể giải thích tại sao đối phương lại nắm giữ một vũ khí hư cấu không?" Gạn vị giản cười khan mấy tiếng, chính hắn cũng không tin mình lại nói chuyện như vậy. "Ừm. Trưởng quan, thực ra ban nãy tôi đã muốn nói, tôi cảm thấy cô máy của đối phương từ đầu đến chân hoàn toàn dựa theo siêu cấp người máy hư cấu, hơn nữa là một tác phẩm có độ hoàn thành rất cao, chúng ta e rằng không có phần thắng, vẫn nên rút lui đi." Chương 278 bí mật của Tủy Tước. Chương 278 bí mật của Tủy Tước. "Báo cáo, trưởng quan." "Vào đi. Đây là văn bản từ trước do tướng quân gian gạn vị giản đệ trình." "Biết rồi." Ngươi đặt lên bàn đi. Vâng đợi tên binh sĩ kia ra ngoài, cửa điện tử một lần nữa đóng lại, Khấu Lâm Thai cầm xấp giấy trên bàn làm việc lên, xé nát ném vào trong thùng rác. La Hồ Liệp nhìn đống giấy vụn, cười lạnh một tiếng, đẩy kính dâm nói: "Tức gia thật là không hợp tình hợp lý, rõ ràng là ngươi phái ong vàng đi chấp hành nhiệm vụ này. Ngươi cũng biết rõ với thực lực nghịch thập tự, chuyến đi này 89 phần là thất bại trở về, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn bắt trung tướng gạn vi dạn gánh vác trách nhiệm. Ngươi cảm thấy lần này là do ta tính sai sao?" Khấu Lâm Thai cầm hồ lô lên uống một hớp. "Đương nhiên không phải, với năng lực của Tức gia ngươi, Chuyện mà ta có thể nghĩ đến thì không có lý do gì ngươi không nghĩ ra. Huơn nữa nếu như ngươi thật sự tính sai mà muốn bắt gạn vì dặn chịu tiếng oan, vậy không cần xé phần đơn tử trước kia, cứ trực tiếp đồng ý là được, sau đó nâng đỡ một trùng tương có thể lên trận trong ngắm vàng. Nếu như là ta, con sẽ thừa cơ sắp xếp một tâm phúc làm quan tổng chỉ huy ở đó." La Hồ dừng một chút rồi nói: "Ha ha, cho nên ta muốn hỏi một chút, tiếp ra an bài hành động lần này rốt cuộc mục đích là gì? Trên thực tế, chuyện này không phải do ta an bài." Cấu Lâm Hai trả lời. "Hả?" La Hồ chỉ nghĩ 2 giây đã nhạy bén phát giác được chuyện gì, lập tức hỏi: la ý của điện hạ, còn có thể là ai? Chẳng lẽ đây cũng là để thăm dò nội ứng? Không biết, điện hạ suy nghĩ còn sâu xa hơn ta. Có lúc cỡ cao một nước, cảnh sát hiện ra trước mắt là khác biệt một trời một vực. Khấu Lâm Thai trả lời, nhưng ta đại khái có thể nghĩ đến lý do khiến gian gạn vị dặn gánh vác trách nhiệm. Xin nói rõ." La Hồ nói tiếp. Khấu Lâm Thai cười cười, "Thật ra đạo lý rất đơn giản, những năm gần đây ong vàng tung hoành bốn biển, luôn luôn ngạo nghễ, lập công vô số, vì vậy binh sĩ của bọn họ có phần không coi ai ra gì." là quân chủ bài thì đây là điều rất kiêng kỵ, nếu như bị những đội ngũ khác cô lập, trên chiến trường chính diện cũng không phải chuyện đùa. Lần này khi ta phái bọn họ đi, trên báo cáo chỉ viết là đi tấn công nhà kho dưới đáy biển của một tổ chức phản kháng, nhìn có vẻ là nhiệm vụ rất đơn giản. Cuối cùng bọn họ thua trận trở về, hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương. Đây rõ ràng là một thất bại nặng nề, đối với Hong Vàng thì thậm chí có thể nói là sỉ nhục. Trong một thời gian dài tiếp theo, bọn họ đứng trước mặt đồng liêu sẽ không ngóc đầu lên được. Như vậy có thể khiến bọn họ bất phóng túng một chút, cũng có thể khiến bọn họ mạnh hơn trong chiến đấu sau này. Không phải từng có một câu như vậy, thất bại là đôi cánh của thành công. Còn về gian gạn vị dạn, hắn là một người thông minh, phần đơn tử trước này chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Với tình hình hôm nay, có người nào lại đi cách trước tướng lĩnh chiến? Đuổi hắn về nhà thì đế quốc có lợi ích gì? Vì vậy hắn muốn không lo lắng chuyện này, hắn nộp phần báo cáo này lên là muốn nói với ta, hay chờ hắn lấy công chủ tội? À, La Hồ cười nói, nghe ra thất bại lần này lại có thu hoạch khứ ít. Thu hoạch thì có nhưng đều là vô hình, còn tổn thất là thật sự, nói trắng ra đó đều là tiền. Khấu Lâm Thái nói. Đến cuối cùng điện hạ có tính toán của mình, gạn vị dặn là heo tìm chết không sợ nước sôi, báo cáo còn không phải do ta viết sao? Ngươi nói xem trách nhiệm này rốt cuộc do ai gánh? Tổn thất như vậy theo ta thấy không tính là gì, chỉ là mấy cô máy, mấy chuyến hạm, giống như chiến tranh bình thường mà thôi." La Hồ nói. Ý nghĩa chiến lược mà đội ngũ ong vàng có thể mang đến, còn không thực tế bằng một thiên vệ. Người trong triều có thể nhìn xa trông rộng như ngươi thì tốt rồi." Khấu Lâm Thai đã mở máy tính ra, bắt đầu tính sổ sách. Hừ, những kẻ kia, ngay cả chuyện an Lộc vua gánh nỗi lo của vua cũng không làm được. Bọn họ chỉ biết nếu trên tài chính xuất hiện số liệu khó coi, số tiền cuối năm mình được chia sẽ ít đi." La Hồ nói với giọng khinh thường. "Ngươi đã rời bỏ bệ hạ, chuyển sang nương nhờ điện hạ, lại nói những lời như an lộc vua gánh nỗi lo của vua đúng là không có phẩm hạnh rồi. Ngươi làm sao biết nương nhờ thất hoàng tử điện hạ là ý nguyện của chúng ta?" La Hồ nói. "Hả? Không phải ý nguyện của chính ngươi, chẳng lẽ là?" Ngón tay Khấu Lâm Thai đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, kinh ngạc quay đầu. "Không thể nào. Gia tộc của ta cũng lâu dài như lịch sử của đế quốc này, từ tổ tiên chúng ta đã mấy đời trung thành với hoàng đế." La Hồ nói. "À, ta biết." Gia tộc Bảo Long cũng như vậy. Như thế nào cũng được, xin hãy nói trọng điểm. Cho nên khi hoàng đế mệnh lệnh ta giao phần trung thành này cho cở dụ sẽ điện hạ, ta đương nhiên sẽ làm theo. Còn thật là như vậy? Khấu Lâm Thai cau mày trầm tư một lúc. Chẳng lẽ hoàng đế đã ý thức được điện hạ muốn làm gì? Hơn nữa chẳng những ngài không để ý mà còn âm thầm giúp đỡ. Hoàng đế cũng không phải là người muốn làm gì tùy thích, trên thế giới này, rất nhiều lúc người có quyền lực nhất lại là người thiếu tự do nhất. La Hồ nói, cho dù ngài ấy mong muốn một số chuyện sẽ xảy ra, nhìn bề ngoài cũng có quyền làm như vậy, nhưng ngài ấy chưa chắc sẽ thành công. La ám chỉ những, những quy củ lập trưởng, lập chính kia. Khấu Lâm Thai nói, "Quả thật, chỉ cần là đấu tranh chính trị liên quan đến hoàng quyền thì đều rất nguy hiểm, đi sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Tư gia, ngươi nên biết, ta nói chuyện này cho ngươi biết là vì tin những ngươi." La Hồ nói. Khấu Lâm Thai trả lời, "À à, ta sẽ không nói ra." Hắn lại cầm hồ lô lên uống một ngụm. "Nếu như ngươi có thể ta rượu, đưa xác xuất say rượu lỡ lời xuống bằng 0, sẽ có sức thuyết phục hơn." La Hồ nhìn hồ lô trên bàn. "Ai nói với ngươi thứ ta uống là rượu?" Khấu Lâm Thai cười nói, Câu này giống như còn khiến người ta rung động hơn mặt chiếu của hoàng đế, La Hổ ngẩn ra tại chỗ, sững sốt khoảng 5 giây. "Ngươi, nói gì? Ta cũng chưa từng nói đây là rượu." Khấu Lâm Thai lắc lư hồ lô, "Thực ra đây là giấm. Chẳng lẽ dáng vẻ say khướt của ngươi nhiều năm như vậy đều là?" La Hổ là nhân viên tình báo, dĩ nhiên cũng biết về sự tích của vị túy tử này. Nhưng bây giờ nếu những lời Khấu Lâm Thai nói là sự thật, vậy các sự kiện say rượu lúc trước hoàn toàn không liên quan đến rượu, mà là do tên này cố ý gây ra. Con người của ta không ngốc, nhưng ta cũng không cho rằng mình thông minh đến mức có thể không kiêng nể gì. Khấu Lâm Thai nói, Ta cần dạ vờ hồ đồ một chút, như vậy rất nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn. Giống như năm xưa ngươi để cho thuật sĩ chạy mất, lúc trước còn thả tam tệ vạn đúng không?" La Hồ hỏi. "Đã biết rõ như vậy, sao năm đó lại không vạch trần ta?" Nam giữ bí mật trong lòng bàn tay giống như tích lũy vốn, muốn đánh bại một người, nên tích góp đủ vốn để tung ra một kích chí mạng. "Giống như ngươi để cho thuật sĩ chạy mất, chuyện này không có bằng chứng xác thực chứng minh là ngươi cố ý cho rủ người cố ý, với mức độ uy hiếp của thuật sĩ với đế quốc khi đó, ngươi cũng không phạm phải lỗi lầm quá lớn. Hơn nữa ngươi có hai tầng thân phận vương tộc và quý tộc, há sẽ thua bởi loại vụ án này?" "Được rồi." Khấu Lâm Thai nói: "Ta nghĩ nếu có một ngày chiến tranh kết thúc, chúng ta thắng lợi, bình dao vào kho, thiên hạ thái bình, khi đó chắc chỉ có công việc của ngươi vẫn còn tiếp tục. Ngươi cảm thấy ta rất bị ai sao?" Khấu Lâm Thai không trả lời, chỉ cười cười. Bản thân hắn chẳng lẽ lại không bị ai, trên đời này mỗi người đều đang diễn kịch, nếu dừng lại có lẽ sẽ phải trả giá sáu. Tại phủ đệ của cựu Duệ, trong thư phòng, hắn tiếp một cuộc điện thoại, đối phương sử dụng số điện thoại chỉ dùng một lần, gần như không thể truy lùng. Giọng nói kia đã trải qua thiết bị điện tử xử lý, rất khàn khàn mơ hồ. Ta mới nói tọa độ của công xưởng đồ chơi cho ngươi biết, ngươi đã vội vàng phái người tấn công, có phải quá khinh suất rồi không? Con người của ta, mọi việc đều trải qua suy nghĩ rồi mới hành động." Cở Dụ sẽ trả lời. "Mà lần công đã trải qua suy nghĩ này của ngươi, cuối cùng lại chấm dứt bằng thất bại." Giọng điệu của Cở Dụ sẽ không thay đổi, vẫn rất bình tĩnh. "Nhìn qua là vậy, nhưng nếu ta suy đoán không sai, nước cờ này của ta vẫn khiến cho công xưởng đồ chơi không tồn tại nữa, không phải sao?" Giọng nói bên kia trầm trì mấy giây mới trả lời. "Không sai." Sau khi ngăn chặn cuộc tấn công, vì phòng ngừa tấn công hạt nhân hoặc là nhiều quân đội kéo tới hơn, cuối cùng công xưởng đã bị vứt bỏ. Nhưng tư liệu và vũ khí bên trong đều được chuyển đi, cuối cùng chỉ tự hủy một cái vỏ rỗng. Như vậy là đủ rồi." Cợ Dụ sẽ nói, "Hai bên đều có tổn thất, cũng đều có thể chấp nhận được, mà ta đã đạt được mục đích của mình. Ngươi không sợ hành động tương tự sẽ khiến thân phận của ta bại lộ?" "Yên tâm, ngươi không dễ bị nhìn ra như vậy." Giọng nói kia lại dừng mấy giây. "Có phải ngươi vốn dự định để ta bị phát hiện, hành động lần này chính là tham dò của ngươi và thiên nhất đúng không?" Cợ Dụ sẽ phủ nhận. "Ta không biết ngươi đang nói gì." Ta biết thiên nhất cũng an bài nội ứng ở chỗ ngươi." Giọng nói kia tiếp tục, "Ngươi muốn mạo hiểm tính mạng của ta để tìm kiếm nội gián bên cạnh mình." Cợ dù sẽ nói, "Nếu ngươi đã suy nghĩ đến mức này, cần gì phải hỏi nhiều. Nếu như ta bị nhìn thấu, hoặc là bị người nào đó băm ra nuôi gièo, ngươi đừng tưởng mình có thể dễ chịu." Ha ha, "Đừng kích động." Cợ dù sẽ cười ôn hòa, "Nếu như ngươi cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm, có thể tùy thời ngừng nhiệm vụ nội ứng, ta không ép buộc." "Hử?" Nói thì đơn giản lắm. Từ thời khắp phản bội nghịch tập tự thì ta đã không thể quay đầu rồi, hoặc là bọn họ thua, hoặc là ta sẽ chết. Nếu lựa đường hủy bỏ, ta có thể trốn đi đâu? Dù là chân trời góc biển, người của nghịch thập tự vẫn sẽ tìm được ta. Cho nên ngươi chỉ có thể tiếp tục hợp tác với ta, không phải sao? Cợ dù sẽ dừng một chút rồi hỏi. Như vậy, lần này lại có tin tức mới gì muốn nói với ta? Chương 2792 tầng âm u. Chương 2792 tầng âm u. Xe lửa chạy rầm rầm qua một mảnh thế giới màu trắng bạc, ngoài xe là gió tuyết đầy trời, nhưng hành khách trong xe lại không cảm thấy lạnh lẽo chút nào đây là một đoàn tàu chạy từ dãy kệ tở dị bất đến ở Mồ Lên Sơ, thời gian là giữa trưa ngày 23 tháng 11 năm 2101. Từ khi đoàn tàu bắt đầu chạy, tất cả nhìn có vẻ rất đi tĩnh, không có chuyện gì khác thường, cho đến khi một thanh niên tóc lam xuất hiện trong một toa xe. Tại khu giữa của toa xe có một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi đối diện cách nhau một cái bàn. Người vợ đang nâng cằm, thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nàng Lam một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ xoa xuống vai, tướng mạo đoan trang, vẻ mặt lự nhác. Chồng của nàng cũng là một thanh niên anh tuấn, làn da trắng như những cô gái trong quảng cáo mỹ phẩm, nhìn tướng mạo chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc trang phục lao thành đắt tiền, còn đeo nhẫn kết hôn cùng một cặp với vợ hắn. Thanh niên tóc lam đi đến một chỗ ngồi trống cách đôi vợ chồng kia một lối đi. Hắn ngồi xuống, nghiêng người ngó về hành lang, nói với vị tiên sinh kia: "Ngươi chắc đã phát giác được rồi chứ?" Quý ông trẻ tuổi kia quay mặt lại nhìn Cợ Dù Sệ, khó hiểu hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi sao?" "Xin lỗi, chúng ta quen biết à? Lần trước khi ta nhìn thấy ngươi đứng bên cạnh một tên tội phạm nguy hiểm cấp 6, ngươi còn là một kẻ độc thân nhỉ?" Cợ Dù Sệ nói, từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy, làm bộ nhìn cái tên trên đó nói: "Mà bây giờ ngươi đã thành ông Anderson rồi. Này, chúng ta bị nhìn xấu rồi, bà Anderson." Cố Vân cười nói với cô gái tóc đỏ bên cạnh. Cô gái vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không cao hứng trả lời Cố Vân một câu. "Tự chơi đi, lừa để ý tới ngươi." Cố Vân nghiêng đầu qua, nhìn sang Cở Dụ Sệ, bất đắc dĩ nhún vai. "Nhìn xem, đây là lý do mà hiệp nghị trước hôn nhân được phát minh ra. Ngươi rất can đảm, kế hoạch này quả thật không tệ. Ngụy tạo hai thân phận giả, cùng với con gái của Sệ Sạ rở bật mọn giả làm vợ chồng, thông qua thủ tục hợp pháp mua vé xe. Trong lúc tình hình ở quận Song Lưng đang căng thẳng như vậy, ngươi lại lựa chọn đi đường bộ đến khu vực biên cảnh. Việc bảo mật thân phận của ngươi và cô ta làm khá tốt." Ảnh của hai người các ngươi không tồn tại trong kho dữ liệu của HL, sẽ không bị bất kỳ hệ thống quét hình phần mặt nào phát hiện ra." Cợ dù sẽ nói, "Thế nhưng," hắn lại trở về câu hỏi lúc ban đầu. "Ngươi chắc đã phát giác được rồi chứ? À, ngươi muốn nói đến trong toa xe này đều là thủ hạ của ngươi?" Cố Vân biết rõ còn hỏi, "Cợ dù sẽ nói với giọng không cao không thấp. "Các ngươi ra ngoài cả đi. Ngoại trừ ba người bọn họ, tất cả hành khách trong toa xe này, dù là nam nữ già trẻ, thậm chí còn có phụ nữ đang bế con đều đứng lên, trật tự từ cửa hai bên rời khỏi toa xe. Đám người này chắc không phải đều là người siêu năng lực chứ?" Cô vẫn hỏi, "Bọn họ là nhân viên cơ sở được chọn ra từ các phân bộ HL, giống như thượng úy Quý Thừa đã bị các ngươi sắt ra nuôi eo, mỗi người bọn họ đều là tinh binh thường chiến đấu ở tuyến đầu." Cựu Vũ sẽ trả lời, "Còn cấp bậc và thực lực của ta chắc ngươi cũng biết rõ, tin rằng ngươi sẽ không có ý định chạy trốn hay phản kháng, đúng không?" "Không, đương nhiên không, chuyển mất phong cách như vậy đúng là quá thiếu trình độ rồi." Cô vẫn trả lời, "Ta tin rằng phu nhân của ngươi cũng cùng ý kiến với ngươi." Lúc Cựu Vũ sẽ nói lời này đã nhìn sang bà Anderson bên cạnh cô vẫn, cô gái kia biết đây là đang chờ mình sắp nhận, bèn tự giải nói, Ý kiến của ta cũng giống như hắn, nhưng ta là ta, hắn là hắn." Cố Vân cười cười nói với Cợ Dụ Xệ, "Không sao, vợ chồng gắt gỏng với nhau là chuyện bình thường, ta không sao cả." Đồng thời có nhân vật quan trọng của hai tổ chức phản kháng xá lưới, hơn nữa là trên đoàn tàu khó mà thoát thân bị ta ung dung bắt giữ, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?" Cợ Dụ Xệ nói. Cố Vân cười lạnh, "Đây là ngươi đang kiểm tra ta, xem thử lúc này ta có thể đoán ra thân phận của nội ứng hay không. Coi như vậy đi." Cợ Dụ Xệ nói. "Đáp án là không thể." Cố Vân trả lời, có điều một giây sau hắn lại đáp ý nói, "Bởi vì ta đã sớm biết là người nào." Hừ, cậu dù sẽ khinh thường cười, cười. Vậy ta tạm thời tin tưởng giả thuyết này, ngươi đã sớm biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Ngươi cảm thấy bây giờ ta là gia cắt lượng sau chuyện, sau khi sự việc xảy ra mới tuyên bố đã đoán trước, lại còn phong má giả làm người mập đúng không? Cố vẫn hỏi. Ta giống loại người đó sao? Phu nhân của hắn ở bên cạnh cũng thừa dịp chen vào một câu. Ngươi không giống loại người đó, mà ngươi chính là loại người đó. Ta cho cô cây kẹo ăn, cô có thể im lặng để ta biểu diễn cho xong không? Cố vẫn quay đầu lại hỏi. Ừ nàng lại thật sự đưa tay ra. Cố Vân Từ trong túi áo lấy ra một que kẹo được bọc giấy cẩn thận, bỏ vào lòng bàn tay của nàng, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu lập lại với Cợ Dụ Xệ: "Ta giống loại người đó sao?" "À được rồi, ta cảm thấy ngươi không giống, nhưng ta cũng không phải vì muốn ngươi cho ta kẹo hay gì đó nên mới nói như vậy." Cợ Dụ Xệ trả lời. Cố Vân Điểm nhiên tiếp tục nói: "Thiên Nhất đã từng tìm mỗi người chúng ta đến nói chuyện trực tiếp, nhằm xác nhận về nội ứng, thực ra khi đó ta đã biết là ai. Phải không? Vậy sao ngươi không nói cho hắn biết?" "Ha ha, động não một chút đi, điện hạ, ngươi nói xem tại sao?" Sắc mặt Cự Vũ sẽ khẽ biến đổi. Người muốn nói, "Không sai." Cố Vân lập tức nói, "Không cần ta nói cho hắn biết, lý do rất đơn giản, khi ta suy luận ra ai là nội ứng, ta cũng lập tức đưa ra một kết luật khác. Ta đã có thể suy đoán được là ai, thiên nhất chắc chắn cũng có thể. Vậy tại sao hắn còn muốn tìm các ngươi lần lượt nói chuyện?" Cự Vũ sẽ hỏi, "Hắn muốn xem thử có ai đoán ra thân phận của nội ứng hay không." Cố Vân trả lời, "Kết quả chỉ có một mình ta, mà khi đó thái độ của ta trả lời hắn đại khái là muốn nói ngươi đã biết rõ là ai, đừng tiếp tục giả vờ lãng phí thời gian của ta nữa, ta biết ngươi muốn làm gì." Cự Vũ sẽ hỏi, "Hắn muốn làm gì?" Cố Vân nói, "Rất đơn giản, thông qua nói chuyện, nếu như hắn phát hiện có người đoán được thân phận của nội ứng, hắn sẽ ngầm gợi ý cho người đó bảo mật, không nên vạch trần nội ứng. Còn như ta, hắn không cần nói gì đặc biệt với ta cả, bản thân cuộc trò chuyện này đã đủ gợi ý cho ta, trong lòng hiểu được. Tại sao hắn không muốn vạch trần thân phận của nội ứng?" Cự Vũ sẽ tiếp tục nêu câu hỏi. Cố Vân cười, "Bởi vì Diêm không chỉ giả vờ làm nội ứng mà tôi." Sắc mặt Cự Vũ sẽ rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc. Như vậy Dựa theo cách nói của ngươi, ngay từ đầu Diêm Không đã giả vờ phản bội theo sự chỉ huy của Thiên Nhất. Hắn bắt liên lạc với ta, cung cấp tin tức đều là do Thiên Nhất sai khiến. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không tin sao?" Cố Vân nói. "Ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ngươi giải thích thế nào về tình huống hiện giờ? Chẳng lẽ Thiên Nhất đã bày mưu cho Diêm Không cung cấp hành tung của ngươi và vặn sạc để các ngươi bị bắt?" "Đúng." Cố Vân trả lời. "Vậy không cần nói nữa, trên đoàn tàu này nhất định có cạm bẫy gì đang chờ ta, giúp cho ngươi đảo ngược tình hình." Cậu dù sẽ lấy ra một cái bình thủy, dùng nắp làm ly, thoải mái rót cho mình một ly hồng trà. Ngươi nhìn có vẻ rất tự tin." Cố Vân nói, "Đã xác nhận kỹ càng rồi đúng không? Mỗi hành khách trên đoàn tàu này, thân phận bối cảnh đều đã được điều tra kỹ càng. Trước khi xe lựa rời khỏi ga cuối, người của ta đã tiến hành lục soát mọi ngóc ngách trên xe trống, bom, sản phẩm hóa học, phản ứng năng lượng, không có gì cả." Cợ dù sẽ nói, "Chẳng lẽ ngươi giấu vũ khí hủy diệt gì đó trong dạ dày của mình sao?" "Ha ha, tuy nói như vậy, nhưng ta biết sự tự tin của ngươi không phải nhờ cuộc kiểm tra trước đó." Cố Vân thay đổi đề tài, "Sự tự tin của ngươi đến từ tên nội ứng thứ hai?" Bàn tay Cở Vũ sẽ đang cầm ly đột nhiên ngược lại, hắn ngước mắt lên nhìn Cố Vân. Nói tiếp đi, ngươi rất thông minh, cho nên sẽ không hoàn toàn tin niệm Diêm Không, hơn nữa ngươi cũng đã sớm biết Diêm Không là nội ứng giả. Cố Vân nói, "Nhưng ngươi còn có lá bài thứ hai, đó là người thần bí tự xưng là thủ lĩnh Ngân Ảnh, hắn cũng đang cung cấp tin tức cho ngươi đúng không? Ngươi lại thật sự đoán được." "Đúng thế." Cố Vân nói, "Để ta giúp ngươi nhớ lại, Diêm Không nói cho ngươi biết thủ lĩnh Ngân Ảnh là anh trai của ta, hắn thua thiên nhất một lần ở Bazi, sau đó Ngân Ảnh và Ngạch Lịch thập tự đã kết binh." Hắn cười lên. "Nhưng lời này có thể tin sao?" Ngươi đừng quên Diêm không là nội ứng giả. Cứ dù sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như lời nói của Cố Vân đều nằm trong dữ liệu. Ta nghĩ ngươi cũng đã điều tra một chút về thủ lĩnh của ngân hành." Cố Vân nói. "Hắn làm việc cẩn thận chặt chẽ, không người nào biết hắn là ai, cũng không người nào từng gặp hắn. Nhưng đột nhiên có một ngày hắn chủ động liên lạc với ngươi, không tiết lộ tên mà chỉ biểu lộ thân phận, nói rằng muốn hợp tác với ngươi." Ha ha, Cố Vân cười lên. "Khi đó ngươi đã liên lạc với nội ứng giả Diêm không của chúng ta, lấy được rất nhiều tin tức liên quan đến Mịch Thập Tự, trong đó cũng bao gồm tin tức về thủ lĩnh ngân hành này. Ngươi vẫn hoài nghi về phần lớn tin tức?" cũng không loại trừ khả năng Diêm không được tiên nhất chỉ thị. Lúc này người thần bí nói cho ngươi biết, hắn là anh trai của ta, điểm này khiến cho hắn trở thành người không thể bị hoài nghi nhất. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, nó lại khiến cho việc hắn phản bội càng đáng tin hơn. Dù sao hắn là hắn, ta là ta, đối với người ngoài thì chuyện ngân ảnh và vương nghịch thập tự kết minh là một bí mật. Người thần bí đã cho ngươi câu trả lời, một câu trả lời chân thực, do đó tất cả nhìn qua đều hợp tình hợp lý. Lý do mà hắn muốn quật ngã thiên nhất hoàn toàn phù hợp với tính cách của thủ lĩnh ngân ảnh, hơn nữa làm vậy cũng không có nghĩa là sẽ nguy hiểm đến ta. Dù vậy ngươi cũng chưa hoàn toàn tin những hắn. Cho đến khi hắn nói với ngươi chuyện Diêm không là nội ứng giả, còn nói ra những bí mật nòng cốt mà Diêm không che giấu, chẳng hạn như quyển sách nội tâm. So sánh tin tức mà hắn và Diêm không cung cấp cho ngươi, ngươi phát hiện tin tức của Diêm không phần lớn đều là thật, mà nó hoàn toàn phù hợp với trình độ âm nhu của Thiên Nhất. Nếu như Thiên Nhất muốn phái nội ứng giả, vào thời khắc mấu chốt sẽ lừa ngươi một lần, vì lần này hắn có thể hy sinh rất nhiều thứ, chẳng hạn như để ngươi biết được rất nhiều tin tức chân thực, hoặc là phá hủy một công xưởng dưới đáy biển. Cờ dù sẽ uống một ngụm trà nóng trong ly, vẫn không đưa ra bình luận. Ngươi đồng thời tiếp nhận tin tức của hai người, trong đó có một người ngươi tin chắc là nội ứng giả. Còn một người khác, ngươi nắm chắc hơn 7 phần hắn thật sự muốn đối nghịch với Thiên Nhất. Ngươi thậm chí còn không biết tên của người thần bí kia, chỉ biết thân phận của hắn là thủ lĩnh môn ảnh. Mỗi lần hắn đều sử dụng số điện thoại chỉ dùng một lần và giọng nói đã qua máy tính xử lý để gọi điện cho ngươi, nhưng càng như vậy hành vi của hắn càng tỏ ra giống thật, không phải sao? Ha ha. Ngươi tự chỗ hắn biết được, ngoại trừ nội ứng giả là Diêm Không, Thiên Nhất còn đặt một lá bài vào trong túi ngươi. Nhưng Diêm Không không cung cấp tin tức này cho ngươi, ngươi cần một phương thức để xác nhận người thần bí kia hoàn toàn đáng tin, thế là vở kịch hay đã trình diễn. Đoàn ngũ Hồng Vàng công kích công xưởng đồ chơi. Rõ ràng là một lần thăm dò của ngươi. Thời cơ là người thần bí nói cho ngươi biết tọa độ của công xưởng đồ chơi, mà Diêm không lại chưa từng đề cập đến chuyện này. Người thần bí còn định kỳ nói cho ngươi biết các thành viên của tổ chức chúng ta đang làm gì. Khi ngươi biết được trong công xưởng đồ chơi chỉ còn lại hai người Diêm Không và Ngụy Tỉnh, kết hợp với tin tức trước đó, ngươi đã lập ra kế hoạch này. Lúc Diêm Không liên lạc với ngươi, ngươi đã cố ý hỏi thăm ông ta tọa độ của công xưởng đồ chơi. Ông ta không thể nào nói dối, bởi vì khi đó ông ta đang ở trong công xưởng. Trước kia ông ta có thể qua loa nói mình mới gia nhập tổ chức không lâu, còn không có được tin tức này, cũng chưa từng đi tới nơi ấy. Nhưng khi đó người đột nhiên nhắc tới vấn đề này, ông ta sẽ có hai loại phản ứng. Loại thứ nhất, ông ta sẽ không trực tiếp trả lời, mà trước tiên hỏi ngươi muốn làm gì. Bởi vì ông ta đang ở trong công xưởng, nếu như ngươi hỏi song tọa độ lại bắn một đầu đạn hạt nhân tới, ông ta sẽ đi đời. Đây là phản ứng của kẻ phản bội thật sự, nếu như ông ta phù hợp với tình huống thứ nhất này, vậy hoặc là lúc liên lạc tiên nhất không ở bên cạnh ông ta, hoặc là người thần bí nói ông ta làm nội ứng giả là sai. Mà loại phản ứng thứ hai chính là biểu hiện mà một nội ứng giả sẽ có. Ông ta sẽ lập tức ý thức được, vấn đề này của ngươi có thể là một loại thăm dò. Khi bị thăm dò cứ đưa cho ngươi đáp án chân thực là được. Thế là ngươi từ chỗ Diêm Không một lần nữa lấy được to độ, sau đó Diêm Không mới làm ra vẻ nói cho ngươi biết, ông ta đang ở trong công xưởng. Mặc dù chỉ thay đổi thứ tự nói chuyện một chút so với phương thức trả lời thứ nhất, nhưng kết luật lại khác biệt rất lớn. Ngươi chỉ nói với Diêm Không sẽ không dùng vũ khí hạt nhân, cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng của ông ta. Đến lúc này cuộc thăm dò của ngươi đã phù hợp với mong đợi, chuyện Diêm Không là nội ứng giả đã chắc như đinh đóng cột, mà độ tin cậy của người thần bí cũng tăng thêm một mức. Sau đó ngươi thông qua phương pháp tạo bạo, điều động đội ngũ ong vàng đến chỗ công xưởng độ chơi. Thiên Nhất cũng rất phối hợp với trò chơi của người, hắn không lập tức làm ra phản ứng, mà cố ý đợi đến thời khắc cuối cùng mới hành động, giống như hắn bị che dấu vậy. Chúng ta đều biết rõ đó là chuyện không thể, cho dù có nội ứng hay không thì hắn đều sẽ không xem nhẹ cuộc tấn công này. Chỉ có tình huống nội ứng giả vì muốn phối hợp với diễn viên mà mình ngăn bày, hắn mới sẽ giả vờ như trung thế. Cợ dù sẽ nói: "Thế là, ta đã xem anh trai ngươi là người đáng tin cậy, tin tức mà hắn cung cấp cho ta đều chính xác." Cố vẫn cười nói: "Thực ra tin tức mà hắn cung cấp cho ngươi đều chân thực, ngoại trừ hắn không phải là anh trai ta." "Cái gì?" Cợ dù sẽ nói: Vậy hả? Chị gái, Cố Vân nói. À, cậu dù sẽ cười. Hóa ra chỉ là chuyện không quan trọng. Cố Vân nói tiếp, trong kịch bản tất cả đều nhìn như hợp tình hợp lý, mà giống như mỗi kế hoạch lâu dài, tất cả làm nền đều là vì một kích trí mạng cuối cùng. Tất cả hành động của Diêm không đều là để cho ngươi nhìn đấu, mà thông qua quá trình này, chị của ta sẽ lấy được tín nhiệm của ngươi. Tin tức mà chị ấy cung cấp cho ngươi, động cơ của chị ấy, thân phận của chị ấy, toàn bộ đều chân thực đáng tin. Vì vậy trong phương thức và tuyến đường ta đưa vận sạ về châu Âu, thiên nhất đã ra tay. Hắn bảo Diêm Không và chị của ta cung cấp cho ngươi tin tức khác nhau. Diêm Không nói cho ngươi biết chúng ta sẽ đi đường thủy, còn tin tức của chị ta, để cho ngươi xuất hiện trước mặt ta. Ha, tin tức quan trọng như vậy xuất hiện khác biệt, chẳng những có thể khiến cho ngươi càng tin tưởng phán đoán về hai tên phản đồ thật giả trước đó, còn khiến cho ngươi mất cảnh giác về tin tức. Cợ dù sẽ trầm mặc một hồi. Câu chuyện của ngươi rất đặc sắc, ta nghi trọng điểm mà ngươi muốn đề cập, đó là quân bài thứ 2 của ta, tức chị gái của ngươi cũng hành động theo sự an bài của thiên nhất. Ha, chẳng lẽ ngươi còn có cách nhìn khác? Cố vấn hỏi ngược lại. Cợ dù sẽ cười nói, theo ta thấy Có lẽ câu chuyện này hơn 9 phần là sự thật, chỉ có một chuyện ngươi nói dối, đó là lập trường của chị gái ngươi. Hắn tỏ ra rất thông dung. Không sai, ta đã nhìn thấu Diêm không là nội ứng giả. Nhưng tin tức mà chị gái ngươi cung cấp cho đến giờ đều là thật, ngươi làm sao chứng minh cô ta đang nghe theo sắp xếp của Tiên Nhất? Ngươi thuật lại sự kiện một lần, thực ra những chuyện này ta đều đã biết. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất với những gì ta biết, đó là lập trường chị gái ngươi. Nhưng ở điểm này ngươi không có chứng cứ xác nhận, hiển nhiên cũng không phù hợp với sự thật trước mắt chúng ta. Giờ phút này ngươi đã chắp cánh khó thoát, như vừa rồi ta đã nói, trên đoàn tàu này vốn không có điều kiện để ngươi chạy trốn. Theo ta suy đoán, nhiều nhất là đã quả tợ giả mạo thành một hành khách để bảo vệ ngươi, nhưng ta cho rằng như vậy còn kém xa không đủ. Ngươi không chỉ là gia cắt lượng sau chuyện, mà còn đang phô trương thành thế. Hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy, chỉ bằng những lời này là có thể khiến cho ta tự nhận mình đã lọt vào cạm bẫy? Sau đó thì sao? Ta sẽ dẫn theo các thủ hạ rời khỏi, hơn nữa không còn tin tưởng vào tin tức do chị gái ngươi cung cấp." Cố Vân nói, "Ta hiểu rồi, ngươi cần chứng minh mới được." chị có tận mắt nhìn thấy đây là một cái bẫy, ngươi mới sẽ tin mình đã bị lừa. Hắn lắc cổ mấy lần, ngáp một cái. Ngay từ đầu ngươi đã cảm thấy, sau khi ta nhìn thấy ngươi trên đoàn tàu này mới đưa ra suy đoán, cho tới giờ ngươi vẫn không thay đổi quan điểm này. Vừa rồi ta đã nói, thiên nhất tìm mỗi người chúng ta nói chuyện, khi đó ta đã suy đoán ra ai là nội ứng. Lúc ngươi nghe được câu này cũng đã hiểu, Diêm cung và chị của ta đều không ở trong danh sách nói chuyện lần đó, nhưng ngươi vẫn giả ngu, sau đó hỏi vài vấn đề ngung ngốc, cho đến khi ta nói tên Diêm cung ra. Đến giai đoạn này, ngươi cho rằng ta đã đoán được thân phận của nội ứng, cũng đoán được Diêm cung là giả vờ. Sau đó ta nói đến thủ lĩnh Vân Ảnh, ngươi liền nhận định ta đã suy luận ra cả sự kiện, nhưng những chuyện này đều là vẽ rắn thêm chân, bởi vì nếu ta biết trước thì đã không biến thành cá trong chậu. Thế nhưng, ngươi đã quên lời nói tiếp theo của ta sao? Diêm Không bắt liên lạc với ngươi trước chị gái ta, tại sao ông ta lại nói thủ lĩnh Vân Ảnh là anh trai ta? Lời nói dối này lại tình cờ trùng hợp với chị của ta biểu lộ thân phận với ngươi sau đó. Ha ha, ta làm sao biết những gì ngươi nói là thật? Ta chưa từng gặp hắn, chỉ nghe được giọng nói đã qua máy tính xử lý. Diêm Không và hắn đều trên bố là anh trai của ngươi, ngươi nói dối về chuyện không quan trọng này. Có thể chứng minh ta đã bị mắc lừa sao?" Cở Dụ Sệ nói, "Ta nghĩ như vậy là đủ rồi." Lúc này một giọng nói khàn khàn mơ hồ vang lên, mà địa điểm lại ở ngay trong toa xe này. Chương 280 vết nứt của hiềm nghi. Chương 280 vết nứt của hiềm nghi. Cố Lăng tháo tóc giả màu đỏ xuống. Vừa rồi kẻo mà Cố Vân đưa cho nàng thật ra là thiết bị biến đổi âm thanh, đây rõ ràng là chủ ý hay của Cố Vân, một phương pháp xấu xa để đùa bỡn Cở Dụ Sệ. "Ngươi xem ta giống anh trai của hắn sao?" Cố Lăng hỏi một câu, sau đó lại đưa thiết bị biến đổi âm thanh lên miệng, lướt tiếng nói với giọng đã qua xử lý, "Ta mới là anh trai hắn." Cự Vũ sẽ đã hoàn toàn kinh ngạc, hắn cầm máy truyền tin lên. "Các tiểu tổ, nghe được hay trả lời?" Một giọng nói áp thấp đáp lại. "Điện hạ, có gì phân phó?" Cự Vũ sẽ lộ vẻ nghi hoặc. "Không, không có gì." Hắn lập tức cắt liên lạc. Cố Lăng để que kẹo xuống. "Yên tâm, bọn họ không chết, nhưng chỉ là tạm thời." Cố vẫn nói tiếp, "Trên đoàn tàu này quả thật không chứa thứ gì, nhưng hành khách thì?" Hắn bĩu môi. "Vừa rồi ngươi đã nhắc tới thượng úy Quý Thừa, vậy ngươi còn nhớ Quý Thừa đồ chơi bể ngoài hoàn toàn giống như con người không?" Sắc mặt Cự Vũ sẽ trầm xuống. "Người đã thay đổi hành khách ban đầu?" Đúng, thay bằng một đám lính đồ chơi giấy người, mặc dù bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng bên trong thì. Ha ha, loại xe lửa này lúc kiểm tra an ninh không hề yêu cầu hành khách đi qua máy thăm dò kim loại. Cố vẫn trả lời, ta có một đội ngũ người siêu năng lực, cơ dù sẽ cất bình thủy vào, còn có chúng ta, ngươi cảm thấy những người máy kia đã đủ rồi sao? Cố vẫn nói, cho nên ta không đổi toàn bộ hành khách thành người máy, chỉ mai phục vài tên trong mỗi toa xe. Trong thân thể bọn chúng đều chứa bom thuốc cương thì có thể chủ động phóng ra, bị đánh vỡ cũng sẽ lan ra. Các hành khách vô tội và thủ hạ mà ngươi mang đến bao gồm cả ngươi đều sẽ bị lây nhiễm trong ngay mắt. Đừng cho rằng ngươi kịp làm gì đó, ta cũng tính đến năng lực điều khiển gió của ngươi rồi." Hắn lại chỉ chỉ vào cổ lăng. "Nhân tiện nhắc tới, ta và chị của ta đã tiêm thuốc ngựa trước rồi. Hơn nữa chị ta cũng là người năng lực cấp hùng, theo ta biết năng lực của chị ta rất thích hợp với ngươi." Hắn cười rất bịuội. "Đúng như vừa rồi ta thừa nhận, nhưng ý niệm như chạy trốn và phản kháng là rất thiếu trình độ, ta sẽ không làm như vậy." Cậu dù sẽ hít thở sâu, sau đó thở dài. "Nếu hôm nay ta không tự mình đến đây mà phái người khác chặn đánh ngươi thì sao?" Ai tới cũng vậy, nếu người tới không thỏa hiệp, ta sẽ giết sạch mọi người trên xe." Cố Vân trả lời. "Ta có thể hỏi một chút không, một bố cục dài như vậy rốt cuộc để làm gì?" Cợ dù sẽ hỏi. "Chuyện này ngươi không cần quan tâm." Cố Vân trả lời. Cho ngươi một gợi ý, từ nhỏ hắn đã không thích chia sẻ đồ chơi với người khác, đồ vật vào tay cũng sẽ không đưa lại." Cố Lăng đột nhiên nói. "À như vậy sao?" Thảo nào cô ở trên xe chứ không phải Vạn Sát thật sự. Cợ dù sẽ nói với Cố Lăng, lập tức lại nhìn Cố Vân. "Ngay từ đầu ngươi đã không định đưa Vạn Sát trở về, cho nên mới diễn một vở kịch cho người của giới luật thép xem." Đúng là ta phái ai tới cũng vậy, dù sao chỉ cần tới là được. Sau đó ngươi có thể nói là Văn Sạ đã bị đế quốc bắt giữ, giết chết, buông hơi khỏi nhân gian, nói thế nào cũng được." Cố vẫn khó chịu nói, "Ngươi có ý kiến? Kế hoạch nội ứng của các ngươi đã kéo dài một đoạn thời gian, hai tầng cảm bẫy này lẽ ra phải phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng hơn mới đúng." Cợ dù sẽ cười khổ, "Mà thiên nhất lại để lộ hai lá bài này, chỉ vì cho ngươi giữ một nữ nhân ở bên cạnh. Ngươi muốn dẫn theo các thủ hạ đi xuống trạm kế tiếp, hay là 10 giây sau cùng bọn họ nhảy xuống xe?" Cố vẫn không thoải mái nói. Cố Lăng Tháo chớp nhẫn trên ngón tay xuống, đặt trong ánh sáng ngắm nhìn. Có lẽ cô ta không đến là vì không thể chấp nhận cái này, ha ha. Cho dù biết rõ là giả mạo cũng không muốn đeo lên. Cở Dụ sẽ đứng dậy, nhìn Cố Vân một cách sâu xa. Xem ra cô ta không phải rất ghét ngươi, mà là rất thích ngươi. Hắn còn cố ý nhấn mạnh chữ rất thứ hai. Nhìn đối phương đi về phía cửa toa xe, Cố Vân đưa mắt nhìn chỉ hắn. Chị nói quá nhiều rồi. Nhìn kẻ thua cuộc một cách thương hại, A Izrael cỡ sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đó là bản quyền của em mới đúng. Cố Lăng không để ý tới hắn, cao giọng nói với Cở Dụ. Thiên Nhất bảo ta nhắn với ngươi. Về lá bài dấu ở trong túi ngươi cũng không phải là tin tức giả gì, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm ra để vãn hồi một chút mất mũi. Cở dù sẽ quay đầu nhìn hai chị em này một cái, không nói gì, im lặng nhấm nháp tư vị thất bại một lần nữa xấu. Một ngày trước, trong cửa hàng sách, Văn Sa dùng một tay đập mạnh lên bàn của Thiên Nhất. Thiên Nhất đệ sách trong tay xuống, ngước gương mặt ngái ngủ nhèm nhèm. "Làm gì thế? Ngươi không giữ lời hứa." Nàng hùng hổ nói. "Ừ." Thiên Nhất cứ ở như vậy khoảng 5 giây, tiếp đó nói một chữ. "Đúng." Lúc này lẽ ra ta đang trên đường trở về châu Âu rồi. Ta biết Ngươi không tuân thủ nội dung ba bên giao dịch." Thiên Nhất ngẫm nghĩ mấy giây, sửa sang lại suy nghĩ một chút, trả lời một câu. "Có phải chỉ số thông minh của cô bị kích thích tố ăn hết rồi hay không?" "Có ý gì? Ba bên giao dịch là kế hoạch của Cố Vân, đưa cô trở về hay không cũng do hắn quyết định, ngay cả lúc trước bắt giữ cô cũng là do hắn nhất thời nảy ra. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là muốn bắt mục sư trưởng của các ngươi làm tù binh, còn nhớ không?" Thiên Nhất trả lời. "Hơn nữa lần này hành vi của Cố Vân còn khiến ta hy sinh hai tầng nội ứng. Chuyện về Diêm Không và Cố Lăng hôn qua ta đã nói với mọi người rồi, cô không nghe tới sao?" Bây giờ cô đến trước mặt ta đập bản thì có tác dụng gì? Cô nên đi tìm kẻ đầu têu mới đúng. Ta và hắn không có gì để nói." Vật xa bình tĩnh lại một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn. "Cãi nhau rồi đúng không? Là trước đó hắn nói sẽ không thả cô đi, cho nên mới gây va sao?" Thiên Nhất dùng một tay chống cằm. "Hừ, hắn còn mời ta đi theo hắn diễn một vở kịch cho tổ chức xem." Thật buồn cười, cho dù sự trung thành của ta với giới luật thép không kiên định như vậy, nhưng chẳng lẽ ta lại phản bội cha mình?" Thiên Nhất thở dài nói. "Có lẽ vì cô và người gọi là phụ thân kia vốn không có thân tình gì đang nói." Nếu như cha mẹ nuôi không thân cận và sợ hãi cô, vậy quan hệ giữa cô và cha ruột nói là giống như người xa lạ cũng không sai lắm. Hắn ngáp một cái, biểu đạt vì những chuyện nhàm chán này mà làm chậm trễ thời gian mình xem tiểu thuyết, khiến người ta rất bực mình. Ta thấy tình huống đại khái là như vậy. Một người nào đó khi nhận được chiếc nhẫn trong lòng rất vui mừng, kết quả mấy giây sau lại được thông báo là chỉ giả vở mà thôi, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn lại cầm quyển sách vừa rồi lên. Sau này đám trẻ các ngươi gái nhau đừng tới làm phiền ta. Dù sao Cố Vân Bảo giữ cô lại thì cô phải ở lại, hắn là quân sư mà. Những người khác chỉ cần không để cô chạy ra khỏi tàu ngầm là được. Nếu như cô bất mãn, chờ cố vấn trở về thì tìm hắn đi, trên xào hầm gián tùy cô, ta sẽ không xem bảo. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, dùng một ngón tay chỉ về phía cửa. Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Chương 281 bên trong gạ dụ ạ. Chương 281 bên trong gạ dụ ạ. Ngày 3 tháng 12 năm 2101. Phía trên đại Tây Dương, tàu bay mẹ của tiền tuyến tự do, gạ dụ ạ. Bên trong một phòng điều khiển đầy màn hình theo dõi, một người da đen có mái tóc như cây lau nhà đang bận rộn trước màn hình. Tất cả đồ vật xung quanh hắn gần như đều bằng kim loại, thậm chí trên lưng ghế dựa và tay vịn đều không bỏ ra. Trên màn hình gắn kính đặc chế, cho dù có người dùng ghế sếp đập vào cũng không vỡ. Đương nhiên chỗ này cũng không tìm ra đồ vật lớn có thể di chuyển được. Không thể nào, hắn lại có thể xâm nhập hệ thống an ninh của gã dụng ạ? Hắn lẩm bẩm nói, tên này làm thế nào trà trộn lên tàu? Màn hình trước mắt hắn hiện lên hai hành lang trống không, nhưng nhìn kỹ quả thật có thứ gì đó. Đây là quần áo ngủ trang quang học phi cơ giới hoa sao? Hay là một loại thiết bị quá nhiễu? Tất cả camera đều chỉ có thể hiện ra những đường nét và vết bẩn trong suốt. Hắn không ngừng thay đổi góc độ, nhưng vẫn không nhìn thấy đối phương, đành phải cầm máy truyền tin lên nói: "Ta là số 23, hắn đang di chuyển về hướng khu vực Z5, không biết có phải người siêu năng lực hay không, cũng không thể xác nhận được. Hắn đang ẩn hình." "Được rồi, chúng ta thử đi tìm." Giọng nói trong máy truyền tin trả lời đặc công số 23 tắt liên lạc, tiếp tục công việc của mình, nhưng hắn vừa đặt tay lên bàn vím, một thanh đoản kiếm lạnh giá đã dán vào bên cổ hắn. "Ta rất muốn biết bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền bảo hiểm tai nạn." Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng. Số 23 cảm thấy tiếng nói chuyện này giống như đã từng có biết, hắn rất nhanh nhớ tới một người, một người đàn ông đã từng ở trong tổ chức, lúc nào cũng mang mặt nạ gương. Cá nhân ta cảm thấy 1.1 năm là con số không tệ, nhưng ta không lấy được nhiều như vậy. Số 23 trả lời, "Nếu ngón tay của ngươi tiếp tục đưa đến gần chung báo động dưới đáy bàn, ta sẽ cắt đứt chúng." Miser Fay rất trực tiếp dùng lời đe dọa để dừng động tác lén lút không dễ phát hiện của đối phương. Ta nghĩ làm như vậy có thể giúp ngươi lập tức nhận được một khoản tiền điều trị đáng kể. "Được rồi, anh bạn, có gì từ từ nói." Từ chỗ này của ngươi hẳn là có thể kết nối với máy chủ ma trận ở tổng bộ Bắc Mỹ đúng không?" Mizzer Fay hỏi. Số 23 suy nghĩ mấy giây, chỉ mấy giây này ra bên cổ hắn đã bị cắt đứt, mặc dù vết thương không sâu nhưng đã có máu chảy ra. Mizzer Fay nói tiếp: "Nếu vấn đề đơn giản như vậy mà ngươi cũng cần suy nghĩ, ta sẽ cắt đứt cổ ngươi sau đó tự tìm đáp án." "Này, này, bình tĩnh một chút ông anh." "Đúng vậy, đúng vậy. Nơi này có thể kết nối với máy chủ ma trận." Số 23 vội vàng trả lời. Trong lòng Mizzer Fay hiểu rõ, cần phải bức bách đối phương trả lời nhanh. Nếu không số 23 nhất định sẽ kéo dài thời gian, hơn nữa khi trả lời những vấn đề khác sẽ suy nghĩ xem đáp án nào có thể nói dối. Vậy ngươi còn chờ cái gì, đăng nhập vào, tìm ra toàn bộ dữ liệu có liên quan đến Tử Mi Zerface. Mi Zerface nói xong liền ném cho hắn một cái ổ cứng di động. Copy. Không, cụt vào đây. Ta. Số 23 vừa định nói gì đó, Mi Zerface đã ngắt lời. Theo vừa rồi ta quan sát, ngươi hoàn toàn có thể vừa nói chuyện vừa tiến hành thao tác. Số 23 lập tức đặt tay lên bàn phím, bắt đầu kết nối với ma trận của tổng bộ, đồng thời trả lời Máy tính chỗ này của ta không có quyền từ máy chủ ma trận gì chuyện hoặc xóa bỏ những dữ liệu kia. Phải không? Vậy ta hy vọng kỹ thuật học của ngươi tốt hơn kỹ năng làm bảo vệ." Mi Ze Phê nói. "Ngươi nên biết, lúc này ngươi còn sống chỉ là vì ta muốn tiết kiệm một chút thời gian. Ta đã có thể xâm nhập hệ thống an ninh của gã dụng ạ, cũng có thể xâm nhập ma trận. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ giết ngươi cùng với tất cả những kẻ đến quấy rầy ta trên chiếc tàu này, sau đó tốn chút thời gian tự mình làm." Mồ hôi lạnh của số 23 chảy xuống, giọng nói của hắn hơi run rẩy trả lời. "Được rồi, ta sẽ làm hết sức." Lúc này đèn của máy truyền tin sáng lên. Tiểu đội trưởng bàn này liên lạc với số 23 nói: "Số 23, đây là tiểu đội 1, khu vực phụ cận đã tìm cả rồi, không phát hiện được gì, người ẩn hình mà ngươi nói chẳng lẽ có thể đi xuyên tường sao?" "À." Số 23 cầm máy truyền tin lên, ngập ngừng nói: "Ta cũng đã mất tung tích của hắn, ta, ta không biết, có lẽ đó không phải là kẻ xâm nhập, chỉ là hệ thống an ninh xảy ra trục trặc gì." "Được rồi số 23, lần sau khi báo chúng ta xuất kích, ngươi tốt nhất nên xác nhận thật sự có chuyện. Còn nữa, lúc trực ban đừng nên hốt cận." Người bên kia dường như hơi bực bội, nói xong liền tắt liên lạc. Số 23 để máy truyền tin xuống, trên màn hình trước mặt hắn hiển thị đám binh sĩ xuất kích đã giải trừ cảnh báo, sau khi giải tán từng người trở lại cương vị ban đầu. "Ta nói này, bóng người trong suất ban này là đồng bọn của ngươi sao?" Số 23 vừa đăng nhập ma trận vừa hỏi. "Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi." Mizzer Fey nói. "À, ta không có ý gì khác, ngươi xem, bây giờ mỗi hành động của ta đều bị ngươi giám thị, không thể truyền tin tức ra ngoài. Ta chỉ hơi tò mò, ngươi biết đấy, nếu như ta có một đồng bọn, hắn cùng với ta xâm nhập cơ sở cấp bậc như gã dụng ạ, ta sẽ lo lắng hắn bị bắt." Sau đó tiết lộ truyện ta đang ở trong phòng theo dõi cầm giao chế vào người khác. Số 23 trả lời: "Ha ha, xem ra ngươi là một kẻ thích tự cho mình thông minh." Mi giờ phế nói: "Trong tình huống này còn muốn đánh lạc chúng ta?" Dưới mặt nạ đột nhiên vang lên tiếng ho khan kỳ lạ, mấy giây sau trở nên rất kịch liệt đoạn kiếm đang gắt trên cổ số 23, hắn không thể quay đầu lại, cộng thêm tiểu tóc như cây lau nhà hạn chế tầm mắt, khiến hắn không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại nghe được tiếng dịch thể nhỏ xuống sàn nhà kim loại, cho dù đang nhanh chóng gõ bàn phím cũng nghe rất rõ ràng, nói lên đây không phải chỉ một hai giọt. Bị giờ phay ho xong, dùng một bàn tay đeo găng khác lau vết máu còn lại trên cằm, tiếp tục lời nói vừa rồi. Trong thời gian hợp tác với các ngươi, hệ thống an ninh của gã rủ ạ đã bị ta nhìn thấu rồi. Hắn lại ho nhẹ hai tiếng. Trước đó ta đã chuẩn bị chương trình xâm nhập, những gì ngươi nhìn thấy trên màn hình chẳng qua là sóng ngắn đặc thủ đã được xử lý. Nó có thể quấy nhiễu còi báo động, còn có thể thông qua tín hiệu camera truyền về sinh ra một số thứ khiến người ta khó hiểu, chẳng hạn như đường nét con người. Trong suốt. Khụ. Khụ. Bây giờ nếu lòng hiếu kỳ của ngươi đã được thỏa mãn, hãy nhanh một chút làm chuyện mà ngươi nên làm. Số 23 đã đăng nhập vào hệ thống ma trận. Được rồi, trước tiên ta phải nói rõ, tin tức liên quan đến ngươi có cấp bậc an toàn rất cao. Nếu như ta tìm tòi mà không có bất kỳ trình báo nào, rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện. Còn nếu ta động vào những dữ liệu kia, sẽ trực tiếp dẫn đến Bao lâu? Mizzer Fay dùng một câu hỏi cắt lời hắn. "Hả? Ngươi muốn nói chuyện gì?" "Thời gian phản ứng." Mizzer Fay nói. "Sau khi ngươi bị phát hiện, cho đến khi bọn họ truy lùng được vị trí chuẩn xác của ngươi đang lục lọi tin tức, mất bao lâu?" "Rất nhanh, nhiều nhất là 1 phút." Số 23 trả lời. Sau 1 phút này bọn họ sẽ bắt liên lạc với ngươi, hỏi ngươi xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao không được cho phép lại tiến vào máy chủ ma trận tra xét tư liệu. Đồng thời bọn họ sẽ liên lạc với quan chỉ huy của gã dụng ạ, báo hắn phái người đến chỗ ngươi kiểm tra. Mizzer Fey nói, số 23 cảm thấy rất kinh ngạc, xem ra đối phương thật sự hiểu rõ một loạt quy trình phản ứng của tiền tuyến tự do như lòng bàn tay. Nói cách khác, cho dù trả lời bằng cách im lặng, cho đến khi có người đến ngăn cả ngươi, cũng phải tốn từ 5 đến 8 phút. Mizzer Fey nói tiếp, ngươi là đặc công số 23 đúng không? Ngươi có thể gọi ta, ta không có hứng thú với tên thật của ngươi cũng không có ý định phát triển ngươi thành hội chứng sở tọc bọn, còn tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm với kẻ bắt quóc, ta cũng không phải tới kết giao bạn bè. Bây giờ nghe đây. Số 23. Mizzer Fay nuốt nước miếng một cách khó khăn, có lẽ đó là máu. Tóm lại hắn dừng mấy giây rồi tiếp tục nói. Trước khi các đồng nghiệp của ngươi chạy tới phá rối, ngươi hãy giao dữ liệu cần thiết cho ta, ta sẽ mang theo nó nhanh chóng rời khỏi, ngươi và những người trên chiếc tàu này đều sẽ sống sót. Nhưng trong 8 phút đó nếu ngươi vẫn chưa xong việc, các đồng nghiệp của ngươi sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Ta get tình hình diễn biến theo hướng mà mình không thể khống chế, ngươi hiểu chưa? Số 23 gật đầu một cái. Hiểu rồi. Hắn đương nhiên hiểu rõ, mấy trăm mạng người trên chiếc tàu này đang nằm trong tay mình, nếu như tình hình mất khống chế, tên sát nhân mang mặt nạ này sẽ tắm máu gã dụ ạ. Không lâu sau số 23 đã hoàn thành mệnh lệnh của Miserface, hắn cẩn thận đưa tay ra. Bây giờ ta cần gắn ổ cứng của ngươi vào bảng điều khiển. Miserface không lên tiếng, nhìn đối phương hoàn thành động tác này. Trên màn hình rất nhanh xuất hiện một thanh tiến độ, từng tổ dữ liệu đang được di chuyển. Gần như sau 20 giây máy truyền tin đã vang lên. Đây là tổng bộ Xin trả lời, ai ở đó đang tiến hành đi chuyển dữ liệu. Xin nói rõ thân phận. Mie Giờ Faye rời đoàn kiếm khỏi cổ số 23, dùng một kiếm đâm vỡ máy chuyển tin kia. Ta nghĩ trước khi có người chạy tới, thanh tiến độ này sẽ có thể hoàn thành. Mie Giờ Faye nói, khi đến 100% thì người có thể rời khỏi, đề nghị của ta là nếu muốn sống thì hãy chạy thật nhanh thật xa. Cho dù vũ khí của đối phương không còn chế vào mình, số 23 cũng không có ý niệm phản kháng. Bản thân hắn không phải là người siêu năng lực, cho dù phải thì vừa rồi lúc tìm tòi dữ liệu. Hắn cũng đã liếc thấy cấp bậc dự đoán của Miser Fay trên trang đầu kết quả tìm kiếm, cho nên phản kháng không khác nào tự sát. Lúc này trên màn hình theo dõi bên cạnh đã có thể nhìn thấy tiểu đội phản ứng nhanh trong gã dù á lục tục xuất kích, bọn họ đang nhanh chóng chạy tới nơi này, đột nhiên khi thanh tiến độ đến 83% thì dừng lại, đây quả thật giống như một đũa đánh mạnh vào ngư số 23, trong nháy mắt hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Sau đó trên màn hình xuất hiện một gương mặt dàn mùa. Chương 282 kế hoạch dự phòng. Chương 282 kế hoạch dự phòng. Nhìn xem, là ai tới vậy? Gương mặt của gã tặc xuất hiện trên màn hình. Ta còn đang suy nghĩ Trên giả dụ ạ làm sao lại xảy ra loại chuyện này, kết quả thật sự bị sầm nhập rồi. Trưởng quan, tôi, số 23 định giải thích tình huống một chút. Gạ Kets không cho hắn cơ hội này, bởi vì Lao Chỉ liếc nhìn đã hiểu rõ tình hình. Mizher Fei tiến sinh, ta nghĩ ngươi cũng không cần quan tin gì. Không bằng như vậy, ngươi để số 23 rời khỏi, còn ta sẽ bảo đám trẻ đang muốn sống tới giết chết ngươi bình tĩnh lại, cho ngươi một chút không gian riêng tư. Hai chúng ta nói chuyện riêng một chút. Gạ Kets Damu Túc chỉ đưa ra một khoản giao dịch mà hai bên đều có thể chấp nhận. Mizher Fei dĩ nhiên cũng không có lý do từ chối, hắn lắc lắc cổ ra hiệu cho số 23 có thể rời đi. Số 23 bước nhanh tới cửa, mở cửa điện tử ra, trước khi cửa khép lại có thể nghe được tiếng bước chân của hắn chạy nhanh trong hành lang. Ngươi muốn nói chuyện gì? Mizor Fay hỏi, lúc nhìn thấy gương mặt của Gatte, thì hắn đã biết, muốn thành công lấy được tin tức là chuyện không thể, cho dù bây giờ rút ổ cứng ra thì bên trong cũng sẽ không có dữ liệu gì dùng được. Trước tiên đừng đợi, Mizor Fay tiến sinh, đầu tiên ta muốn thực hiện lời hứa của mình. Gatte quay mặt sang người bên, nói gì đó vào điện thoại vô tuyến. Lauda đóng tín hiệu liên lạc với Mizor Fay, cũng không cho đối phương có cơ hội đọc môi của mình. Khoảng 1 phút sau lão quay mặt lại, nói với Mizorfay: "Được rồi, bây giờ chắc ngươi cũng có thể nhìn thấy, những nhân viên đến gần phòng theo dõi của ngươi đều đã dừng hành động, hơn nữa còn giữ khoảng cách nhất định với ngươi." Mizorfay thông qua camera theo dõi quả thật nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn còn nhìn thấy một số thứ khác. Mà những người ở trong các phòng chung quanh ta cũng bắt đầu rút khỏi rồi. Gates cười nói: "Yên tâm, Mizorfay tiến hành, đó là tàu bay mẹ của chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dùng vũ khí sinh hóa hoặc gây ra vụ nổ lớn trên tàu." Lợi ích là trên hết đúng không? Mizorfay nói tiếp một câu: "Ha ha." Ngươi nói không sai, đây là vấn đề rất thực tế. Chi phí của công trình như gã dù ạ là một con số rất lớn, tiền bồi dưỡng toàn bộ nhân viên làm việc trên tàu còn không bằng 1/5 giá trị của chiếc tàu này. Hừ, khóa đầu tiên ta học được trong cuộc đời, đó là khi giao tiếp với loại người như ngươi phải rất cẩn thận. Mizorfay ngồi xuống vị trí của số 23 vừa rồi. Ha ha, Gatteys cười nhún vai. Nghe ra cuộc đời của ngươi hơi ảm đạm, Mizorfay tiến sinh. Nên biết phần lớn những người mà ta quen, khóa thứ nhất trong cuộc đời bọn họ đều là Khi một cô gái xinh đẹp mỉm cười với ngươi, ngươi phải vội vàng đi lên nói một tiếng hi sau đó hẹn cô ấy ra ngoài. Ta ngồi ở đây cũng không phải để nghe một lão già đàm luận chuyện đối nhân xử thế." Mizorfey nói. "Nếu như ngươi hiểu rõ về ta, ngươi cũng sẽ không." Gã gật nết lời. "Ta biết ngươi ít nhất đã hơn trăm tuổi rồi, Mizorfey tiên sinh." Thân sắc Mizorfey xuất hiện biến hóa, nhưng hắn mang mặt nạ nên đối phương cũng không nhìn ra. "Ta... Không, phải nói là mức độ chúng ta hiểu rõ ngươi còn vượt xa tưởng tượng của ngươi." Gã tên nói. "Đương nhiên ngươi cũng đã ý thức được một chút, cho nên lúc này ngươi mới xuất hiện ở đó." muốn trộm tư liệu liên quan đến ngươi trong ma trận, không phải sao? Ngươi muốn nói, các ngươi đã sớm có chuẩn bị, đây là một cái bẫy." Mi giờ phế hỏi. "Không không không, chúng ta cũng không phải là nghịch tập tự, không ai có thể đoán trước ngươi sẽ xuất hiện ở đâu vào lúc nào." Gã Tessquat tay phủ nhận. "Có thể ngươi sẽ tấn công vào một căn cứ của chúng ta, có thể sẽ lẻn vào nơi ở của một đội ngũ, hoặc có thể sẽ trực tiếp giết vào tổng bộ ma trận." "Ha ha, còn như gã dụ ạ, nói thật đúng là hơi bất ngờ." Có điều cơ quan phân tích tình báo đã xác định, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có hành động tương tự hôm nay, vì vậy chúng ta đã chuẩn bị trước, một khi có người lục lọi tin tức của ngươi mà không được cho phép, ta sẽ lập tức có phản ứng. Mizzer Faye hừ lạnh một tiếng. Cho nên, hắn trở lại vấn đề vừa rồi. Ngươi muốn nói chuyện gì? Ta muốn nói đến chuyện cùng hưởng tài nguyên, Mizzer Faye tiến sinh. Gạ Tets nói, "Tiện tuyến tự do rất nguyện ý hợp tác với ngươi lần nữa." Nói nhảm vô vị. Mizzer Faye nói, "Ta sẽ không giao mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng cho bất cứ ai." Gạ Tets không trực tiếp bình luận về chuyện này, chuyển sang nói, Sau vụ việc ở thành phố Đại Tây Dương, chúng ta đã một lần nữa xem xét thực lực của ngươi, điều tra bối cảnh của ngươi. Kết quả khiến cho cao tầng chúng ta rất kinh ngạc, ngươi có thể là người siêu năng lực sống lâu nhất trên thế giới hiện nay đúng không? Hừ, cái kẻ sống lâu nhất kia thì ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Mizzer Face cười lạnh, gạ tiếp tục nói, "Nhưng tại sao trong vòng 1 năm nay, thực lực của ngươi lại có biến hóa kinh người như vậy? Đáp án chắc chắn có liên quan đến mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng mà nghịch thập tự đang thu thập. Nếu ngươi có thể chia sẻ bí mật của mảnh vỡ với chúng ta, chúng ta cũng sẽ rất vui lòng chia sẻ tài nguyên to lớn của tiền tuyến tự do với ngươi." Thử tưởng tượng một chút, Mi giờ Fey tiên sinh, mạng lưới tình báo rộng lớn, tài lực hùng hậu, năng lực khoa học kỹ thuật đi đầu thời đại, tất cả những thứ này có thể phục vụ cho việc báo thủ của ngươi. Ta không biết ngươi và Thiên Nhất rốt cuộc có hiềm khích gì, nhưng ta nghĩ nếu Tiễn Tiễn tự do thật sự khai chiến với tổ chức quy mô nhỏ như nghịch tập tự, thắng bại vẫn rất rõ ràng. Đúng, thắng bại rất rõ ràng." Mi giờ Fey nói. "Nói chuyện với ngươi rất vui. Nếu các ngươi hiểu biết về ta chỉ dừng lại ở giai đoạn này, hơn nữa vẫn không biết gì về Thiên Nhất cả, vậy ta yên tâm rồi, những dữ liệu kia các ngươi cứ giữ đi." Hắn đứng dậy, xem ra là muốn rút lui. Gatetskau rộng nói: "Ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời, Mizorfay tiên sinh, nên biết muốn cấp lấy mảnh vỡ từ tay ngươi dễ hơn nhiều so với lấy được từ chỗ nghịch tập tự. Ngươi có thể thử xem." Mizorfay giơ một tay lên, đoản kiếm đang cắm trên bàn điều khiển giống như có sinh mệnh bay vào trong tay hắn, một luồng năng lượng màu đen trong nháy mắt bao trùm thân kiếm. Chỉ thấy hắn xuất kiếm với một tốc độ không thể tưởng tượng, 360 độ quanh người xuất hiện bóng kiếm trùng trùng. Trong phòng kim loại, bất kể vách tường xung quanh, chân nhà trên đầu hay sàn nhà dưới chân đều bị những ánh kiếm cắt đứt, bàn điều khiển và màn hình đều bị phá hủy. Mizer Fay đá văng cửa điện tử bằng kim loại dày, đi vào trong hành lang, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Trong hành lang bên phải hắn có một bóng người đang đứng, đó là một người đàn ông mặc quân phục. Xem ra kẻ gian lận trên màn hình theo dõi không chỉ có mình ta. Mizer Fay nói. Trước đó gã Tetsu nói vào điện thoại vô tuyến, thực ra không chỉ kêu đám binh sĩ đang chạy đến phòng theo dõi gián điạn, đó chỉ là một bộ phận của kế hoạch. Sau khi không còn người điều khiển màn hình theo dõi, hình ảnh liền bị một cơ chế vòng lặp ngắn ngủi thay thế. Khi đó cho dù xảy ra chuyện gì, Mizer Fay cũng chỉ có thể nhìn thấy những hành lang và căn phòng trống rỗng. Hơn nữa bởi vì không có người nào trong camera làm vật tham chiếu, vòng lập rất khó bị phát hiện. Ngươi có thể gọi ta Licos. Licos nói, hoặc là kế hoạch dự phòng. Ha ha, kế hoạch dự phòng. Mizer Fey cười lạnh. Ta lại rất tò mò, kế hoạch dự phòng sao chỉ có mình ngươi, người hợp tác của ngươi đâu? Hắn đang ẩn hình, hay là hắn có năng lực tu nhỏ, lúc này đang chui vào trong ống quần của ta. Ta không có người hợp tác. Licos trả lời. Từ khi ta gia nhập tổ chức này vẫn không có. Hả? Như vậy lại rất thú vị. Mizer Fey nói. Theo ta được biết, kết cấu tổ chức của tiền tuyến tự do lại không hề tự do chút nào. Chính vì kết cấu chặt chẽ và một số điều luật phép, bọn họ mới có thực lực mạnh mẽ. Người siêu năng lực đều là hai người một tổ, hỗ trợ cho nhau mới đúng. Nhìn vào hình thái năng lượng thì ngươi hẳn là cao thủ, tuyệt đối không phải người bình thường hoặc là người cải tạo, mà ngươi lại nói, mình không có người hợp tác. Hắn dừng một chút rồi nói, có thể đây là mộtưu kế, hoặc nói lên ngươi là một kẻ khác với mọi người. Ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Lycos trả lời, lúc ta gia nhập tổ chức thì ngươi đã rời khỏi rồi. Hả? Thì ra là vậy. Mi giờ Phê rất nhanh hiểu được ý tứ của câu này. Ngươi là người siêu năng lực cao cấp trốn ra khỏi nhà tù tại đúng không? Lico tiếp tục lời của mình nói, có điều ta vẫn biết về ngươi một chút, lúc ngươi phản bội tiền tuyến tự do thì vẫn là một người năng lực cấp cường, nhưng gần đây ta nghe nói, Lôi Hỏa hợp sức với Đi Chỉa cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rất đơn giản, Lico nói, bởi vì ta không cần nói tác. Đúng là lý do rất tốt, hơn nữa nói lên không ít vấn đề. Mi giờ Phê nói, Trên gã dù ạ không thể chỉ có ngươi là người siêu năng lực duy nhất, một mình ngươi xuất hiện trước mặt ta, nghĩa là người phụ trách nơi này cho rằng phái ngươi đối phó với ta là kế hoạch tốt nhất. Hừ. Lý do cũng giống như ta không có người hợp tác. Lico vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu cũng không giống như Phó Trường Thành thế. Đối phó với ngươi, ta không cần trợ thủ, một người là đủ rồi. Mi Zer Fei không nói gì nữa, hắn hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã lướt tới sau người Lico. Đoản kiếm trong tay nhanh như gió mạnh, thế như sấm sét, trong vòng 5 giây mũi kiếm bao trùm năng lượng màu đen đã cắt thân thể Lico ra thành từng mảnh. Ngay cả cao thủ như Lịch của Sư cũng rất kinh ngạc với tốc độ của Mi Zerface, nếu đội thành Lôi Hỏa ở đây có lẽ lúc này đã mau bắn khắp nơi rồi. Còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán trong kho dữ liệu. Lôi Hỏa thật sự đã chạy thoát khỏi tay ngươi sao? Thân hình Lịch của Sư từ vai trở lên vẫn hoàn hảo, thân thể bị cắt nát hóa thành dịch thể nửa nguyên kết, chống đỡ đầu và hai cánh tay của mình, phía dưới còn nối liền với hai chân của hắn. Mi Zerface nhìn thấy biến hóa của đối phương cũng không tỏ ra quá bất ngờ. À, chẳng trách lại dám hành động một mình, năng lực không tệ, người biến dị thể chất đặc biệt đúng không? Dưới mặt nạ vang lên tiếng cười. Năng lực của ngươi, ta sẽ thu lấy. Chương 283 Nuốt Quỷ. Chương 283 Nuốt Quỷ. Liko sẽ không hiểu ý nghĩa câu này của đối phương, thân thể hắn nhanh chóng kết nối lại, đặc tính này rất giống với Darkwater. Ta biết năng lực của ngươi, Miserface, ngươi có thể dùng mặt nạ kiểm chế hành động của đối thủ, còn lại chỉ dựa vào thân thể chiến đấu. Mặc dù không biết ngươi nói muốn thu lấy năng lực của ta là có ý gì, nhưng nếu ngươi cảm thấy dùng đoạn kiếm bao trùm năng lượng có thể được giết ta, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Còn chưa dứt lời, tay của Liko đã hóa thành một mũi dùi nhỏ, trong nháy mắt đâm thủng sườn Miserface. Một chiêu này không hề báo trước cũng không có phản ứng năng lượng, chỉ là năng lực tự nhiên của thân thể biến dị. Cảm tụ máu từ trong người Mi Zerphay chảy ra, hấp thu lấy chúng, Ligosot cười nói, "Nhìn xem, ngươi chẳng có gì khác với mọi người, cũng sẽ chảy máu, cho nên ngươi vẫn sẽ chết." Còn chưa nói xong câu này, sắc mặt của hắn đã đột ngột biến đổi. "Ha ha, thế nào rồi?" Máu của Mi Zerphay đã biến thành màu đen, khi bị tay của Ligosot thu, Ligosot lại cảm thấy đau đớn như bị đốt cháy. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Ligosot rút tay trở lại, lui nhanh mấy mét, nắm lấy cổ tay của mình, cánh tay bị hắn hóa thành thể lỏng đệ dạm bất đau đớn do bị ăn mòn. Ngươi đếm tư vị máu tươi của kẻ địch, dùng năng lực khiến người ta khó chịu này mang đến cho đối phương sự run rẩy và tuyệt vọng. Mi giờ Feyhow mấy tiếng, dịch thể màu đen từ dưới mặt nạ nhỏ xuống đất, không lâu sau sàn nhà bằng kim loại đã bị dịch thể này ăn mòn một miếng nhỏ. Nhưng hôm nay ngươi sẽ được lĩnh giáo sức mạnh chân chính, năng lực không thể lùi nổi. Lico cuối cùng đã ép máu mà mình hấp thu ra khỏi bàn tay, thở gấp một hơi. Xem ra mệnh lệnh phải bắt sống ngươi, ta không thể hoàn thành được rồi. Hắn đã muốn giết ngươi, mà nguồn gốc sát ý này không phải do dục vọng khát máu, mà là sợ hãi. Theo như lệnh thượng Mizor Fay dường như không quan tâm đến thái độ chiến đấu của đối phương thay đổi, chỉ nói: "Đầu tiên, ép ra cực hạn của ngươi." Hắn lại hóa thành một bóng đen, lắc mình xông đến bên cạnh Ligos. Tốc độ này thật sự không thể chánh né, ngay cả khi Ligos đã chuẩn bị tâm lý, cũng không thể ngăn cản Mizor Fay đến gần. Tay phải bao trùm năng lượng màu đen ấn vào mặt Ligos, tại khoảnh khắc này Ligos lại kinh ngạc phát hiện mình không thể hóa lòng được. Giọng nói khàn khàn của Mizor Fay vang lên: "Nghe nói chiếc phi thuyền dưới chân chúng ta còn quý giá hơn tính mạng của đám binh sĩ các ngươi." Hắn cười lạnh một tiếng, "Vì vậy chúng ta nên đổi một nơi khác." chính cho có người đến phá rối vì ta làm bận sân nhà. Hắn vung cánh tay lên, ném Licos vào vách tường hành lang một bên. Licos đã mất đi năng lực hóa lỏng đụng vỡ hai bức tường kim loại, bao gồm cả lớp thép bên ngoài gạ dục ạ, bay thẳng ra khỏi tàu mẹ mẹ, rơi xuống biển rộng. Miser Faymen theo quỹ tích đối phương bay ra, giống như một con rắn vọt qua hai lô thùng kia, đi ra bên ngoài gạ dục ạ. Licos sắp rơi xuống mặt biển lại khôi phục năng lực, lúc này hắn đã kinh hoàng khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu được đối phương đã làm gì, nhưng đã tiến vào trong biển, vậy kết quả chiến đấu sẽ khác biệt. Hôm nay Mi Zerphay đã có năng lực bay lượn, nhưng hắn cũng không lợi dụng ưu thế này mà lại lao thẳng về phía mặt biển, cắm đầu vào trong nước. Chỉ 3 giây sau hắn đã cảm thấy một đoàn dịch thể nặng nề kèm theo năng lượng che kín miệng mũi của mình, giống như một bản tay lưu hình. Cho dù đang ở trong nước, giọng nói Lich God vẫn có thể truyền vào trong tai Mi Zerphay. Ném ta vào trong biển là sai lầm lớn nhất của ngươi, chịu chết đi. Nhưng rất nhanh Lich God lại phát hiện, đây là chuyện không thể thực hiện được. Mi Zerphay bay trở lên mặt biển, mà mặt của Lich God cũng ngưng kết thành hình, nổi trên mặt nước. Chết có lẽ sẽ thành một từ ngữ quen thuộc nhất, đồng thời cũng xa lạ nhất với ta. Trong lúc Mizorfay nói chuyện, nước biển trên người hắn đang nhanh chóng bốc hơi, khiến hắn bị bao phủ trong một làn khí trắng. Năng lực của ngươi rốt cuộc là gì, lại có thể gia tăng nhiệt độ xung quanh? Lycos nói, vừa rồi lúc hắn định giìm chết Mizorfay, thiếu chút nữa mình lại bị nấu sôi. Đối với người sắp chết, ta vẫn có một phần nhân từ. Mizorfay nói, nếu ngươi muốn biết, năng lực của ta gọi là hỗn độn. Vậy sao? Lúc này thật ra Lictos đang kéo dài thời gian, tích góp lực lượng. Mấy giây sau, mặt biển nổ tung ầm ầm, một con thú lớn do nước biển tạo thành giống như ngựa hoang hai đầu, như sóng dữ cuộn trào tràn về phía Mizorfay. Đây là cực hạn của ngươi sao? Mizorfay bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, dùng một tay đánh tan cơn sóng thần kia. Cũng chỉ là một chút năng lượng mà thôi. Nhưng khi nước biển tan ra còn chưa hoàn toàn rơi xuống, dùng Mizorfay làm trung tâm, dưới chân lại xuất hiện một vòng xoáy cuộn. Từ trung tâm vòng xoáy có một con rồng nước lao ra, mở miệng lớn bay lên khỏi mặt nước, chỉ cần mấy giây quái vật này sẽ có thể nuốt chửng Mizorfay. Ăn hoặc là bị ăn, thế giới này trước giờ đều như vậy, không phải sao? Mizorfay tối đầu thầm nói, răng nện trong miệng con rồng nước kia phản chiếu trên mặt nạ của hắn, nhưng hắn vẫn rất ung dung. Mizer Fay giơ một tay lên, trong tay cũng không cầm lẫn kiếm. Hắn bị rồng nước nuốt vào, nhưng trong nháy mắt con rồng nước kia lại tan thành nước biển, mà Mizer Fay lửng giữa không trung trong tay lại có thêm một người. Ligoset bị đối phương nắm lấy đầu, không thể thi triển năng lực để chạy trốn, lúc này năng lượng hộ thể đặc biệt của người năng lực cấp hung lại không có tác dụng gì. Mizer Fay chỉ cần dùng sức nắm lại, đầu của Ligoset sẽ vỡ ra. Chiến lực cực hạn của ngươi chỉ bùng phát trong nước biển lạnh lẽo tối tăm. Mizer Fay lắc đầu. Ta đã nhìn thấy, vậy nên kết thúc rồi. Ngươi muốn làm gì? Ligoset biết mạng của mình có thể không còn lâu nữa. Hôm nay hắn thật sự không nên tiếp nhận nhiệm vụ này. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là người siêu năng lực xóc xỉ với lôi hỏa, không ngờ lại là một quái vật kinh khủng sâu không lường được. "Không, đừng giết ta. Ta có thể giúp ngươi, ngươi muốn đối đầu với tiền tuyến tự do, ta có thể làm nội ứng của ngươi." "Ta không muốn chết." Lycostea gào. "Ta bị nhốt trong nhà tù tài nhiều năm như vậy, những ngày tháng tự do của ta không thể kết thúc thế này." Mizzer Fey hừ lạnh một tiếng. "Tự do? Tự do chỉ là một hiện tượng giả tạo mà thôi, sinh mệnh ngắn ngủi và ngu muội của ngươi vốn không biết chân lý là thứ tàn khốc thế nào." Mỗi người chúng ta cuối cùng đều sẽ cô độc, không một ngoại lệ. Chúng ta đều đang ở trong lồng giam, không chỗ để trốn. Theo tiếng kêu thảm thiết của Likos, đầu của hắn bị một luồng năng lượng màu đen bao trùm, cuối cùng tách rời khỏi thân hình dưới cổ. Thân thể của hắn cuối cùng chìm vào biển rộng với hình thái con người chứ không phải dịch thể. Xương đầu của Likos hóa thành cho tàn, mà năng lực thân thể biến dị của hắn bị luồng năng lượng màu đen kêu hấp thu, tiến vào trong cơ thể Mi Giờ Fây, trở thành một phần của hôn đột.